Nhất quỷ dị chỗ là này, tờ giấy mặt trên thế nhưng nhắc tới hàn tiểu thư. Tiểu thanh cùng mạc hoa xanh liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói ra tô ly thương bà chữ. Đệ nhất, châu báo các là hàng nguyệt sơn trang địa bản cũng là cái bí mật, nhưng là tô ly thương tuyệt đối là rõ ràng, bởi vì nguyên lai châu báo các chính là chính hắn Mỹ Ngọc Lâu, về phong nguyệt lâu tốt đẹp Ngọc Lâu biến thiên tô ly thương cũng là người khởi sướng. Đệ nhị, Hàn nguyệt sơn trang hàng tiểu thư hiện giờ đối thế nhân tới nói như cũng là cái thập phần thần bí tồn tại. Mà Kiều Thanh lấy Hàn Tiểu Thư thân phận đánh quá giao tế người ngoài kỳ thật chỉ có Tô Ly Thương một cái. Nếu là người khác muốn nhằm vào Hàn Nguyệt Sơn Trang, tuyệt đối sẽ không nhắc tới Hàn Tiểu Thư, chính là Tô Ly Thương nói, loại này khả năng tính quá lớn. Đệ Tam, liền tính cô gió mạnh không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, làm Hàn lâm đồ đệ, hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó trợ, người bình thường cũng không thể dễ dàng chế phục hắn, nhưng nếu là Tô Ly Thương như vậy cao thủ, muốn bắt đến cô gió mạnh cũng không khó khăn. Ba ngày sau đúng là cưới ngựa bắn cung tỷ thí nhật tử. Tiểu thanh nhàn nhạt, nhạt mà nói. Cái này ngày không phải do nàng không nhiều lắm tưởng, bởi vì liền tính là bắt cóc làm tiền, ai cũng sẽ không ban ngày ban mặt mà yêu cầu đi cho người. Hán hoài nghi ngươi là hàn tiểu thư. Mạc hoa xanh lạnh giọng nói. Như thế vừa nói, phía trước sự tình liền đều hợp lý. Tô ly thương bắt cô gió mạnh, hẳn là vốn dĩ không tính toán sớm như vậy bại lộ ra tới, nhưng là hôm nay đối kiểu thành thân phận sinh ra hoài nghi thử không có kết quả lúc sau liền trực tiếp đem cố gió mạnh lấy ra tới coi như mồi. Nếu kiểu thanh chính là hàng tiểu thư, như vậy liền sẽ không mặc kệ sư huynh cố gió mạnh chết sống, mà ba ngày sau kiểu thanh nguyên bản muốn đi tham gia lưu ly viên thưởng hoa yến chỉ cần xem tiểu thanh cùng hàng tiểu thư có thể hay không đồng thời xuất hiện, tô ly thương liền có thể dễ dàng kết luận kiểu thanh thân phận thật sự. Không thể không nói, tô ly thương gia này nhất chiêu thực tàn nhẫn. Hán nguyên bản bắt cố gió mạnh nói không chừng chính là hướng về phía hàng tiểu thư đi. Hiện giờ đã có thể đạt tới nguyên bản mục đích, lại có thể chứng minh chính mình đột nhiên suy đoán, có thể nói là nhất tiễn song điều. Bất quá kiểu thanh cùng mạc hoa xanh là sẽ không bị tô ly thương nắm cái mũi đi, hơn nữa lần này bọn họ còn muốn hoàn toàn đánh mất tô ly thương đối kiểu thanh thân phận về điểm này suy đoán. Cưới ngựa bắn cung tỷ thí cùng ngày, ánh nắng tươi sáng, xuất hiện ở lưu ly viên an vương một nhà năm người như cũ trước mặt chút thiên không có gì hai dạng. Thịnh dương thành đánh cờ lâu, hiện giờ đã không có bảng hiệu, đại môn cũng gắt gao mà đóng cửa. Nơi này đã từng là thịnh dương thành lớn nhất thanh lâu, sau lại lại thành một tòa tương đối thập phần cao lớn thượng chỗ ăn chơi, lại sau lại đột nhiên liền đóng cửa trở nên lạnh leo. Hàn thịnh phía trước cùng Kiều Thanh nói qua đánh cờ lâu đóng cửa, hơn nữa sau lại cũng tra được đánh cờ lâu lại lần nữa đổi chủ rừng ở linh lung sơn trang trong tay. Lúc ấy Kiều Thanh cũng không để ý, chỉ có thể nói phong thủy thay phiên chuyển đi, tô ly thương hủy hoại phong nguyệt lâu sinh ý, Kiều Thanh hủy hoại mỹ ngọc lâu. Sau đó Hàn Nguyệt Sơn Trang được đến nguyên bản thuộc về Linh Lung Sơn Trang Mỹ Ngọc Lâu, Linh Lung Sơn Trang hiện giờ lại được đến nguyên bản thuộc về Hàn Nguyệt Sơn Trang Phong Nguyệt Lâu. Lúc này Phong Nguyệt Lâu, Tô Ly Thương cười như không cười mà nhìn thuộc hạ truyền đến tin tức, An Vương vợ chồng mang theo Hải Tử đã đến Lưu Ly Viên, chẳng lẽ hắn suy đoán là sai sao? Tô Ly Thương cho rằng nếu Kiều Thanh chính là Hàn Tiểu Thư, tất nhiên sẽ lựa chọn tới đánh cờ lâu cứu cố gió mạnh, mà không phải đi Lưu Ly Viên tham gia cái gì cưới ngựa bắn cung tỷ thí. Kỳ thật tô ly thương chỉ là cảm thấy cái kia an vương phi kiểu thanh cùng hàn tiểu thư cho hắn cảm giác rất giống, hơn nữa thân hình cũng rất giống. Bất quá hắn cũng không thể xác định, bởi vì thân hình giống nữ nhân thiên hạ có rất nhiều, mà Kiều thất tiểu thư là hàn lâm nữ nhi loại này khả năng tính bản thân liền cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa ngày đó ở lưu ly viên hắn đối kiểu thanh ra tay, nếu kiểu thanh võ công không tồi nói là không có khả năng không hề phản ứng, bởi vì một cao thủ sẽ đối nguy hiểm thực mãn cảm. Hơn nữa cảm giác được nguy hiểm sẽ theo bản năng mà tránh né hơn nữa phản kháng. Nhưng là hắn như vậy đột nhiên ra tay kiểu thanh thế nhưng không hề hay biết. Bất quá lấy Tô Ly thương tính cách, có điểm suy đoán tự nhiên là muốn chứng thực một phen nói, đặc biệt là ở lần trước thử thất bại lúc sau, hắn yêu cầu thông qua hôm nay cái này cục lại lần nữa nghiệm chứng một phen. Hơn nữa, hắn nguyên bản lần này hồi thịnh dương thành chính là hướng về phía Hàn tiểu thư tới, sớm muộn gì đều phải thấy này một mặt. Buổi trưa đem đến Tô Ly Thương phái đi Lưu Ly li Viên thám tử xác nhận an vương vợ chồng như cũ ở Lưu Ly li Viên không co rời đi, mà đánh cờ lâu bên này, Tô Ly Thương cũng chờ tới rồi hắn tưởng chờ người. Một thân màu đen kính trang, mang màu bạc mặt nạ, bên hông treo một phen cổ xưa trường kiếm nữ tử ở chính ngõ thời gian phi thân vào đánh cờ lâu, xuất hiện ở Tô Ly Thương trước mặt. Tô Ly Thương ánh mắt đột nhiên nóng cháy lên, trong lòng cũng bất kỳ nhiên sinh vui mừng. Nữ nhân này là hắn đời này gặp được lớn nhất suy sụp, một lần lại một lần. Tô Ly Thương thậm chí cũng chưa có thể tới gần quán nàng, mà chấp nghiệm cũng ở Tô Ly Thương trong lòng mọc dễ nảy mầm, thậm chí liền chính hắn đều không có ý thức được, hắn đối cái kia ngay từ đầu muốn chơi chơi hàn tiểu thư hiện giờ đã biến thành cái dạng gì cảm tình. Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh cho rằng Cố Gió Mạnh là bị Tô Ly Thương bắt, trên thực tế, chào Cố Gió Mạnh có khác một thân, lại là lần trước cùng Tô Ly Thương cùng nhau tới Thịnh Dương thành vệ quốc hộ quốc công chúa vệ tương quân. Vệ tướng quân bắt Cố Gió Mạnh tự nhiên là vì mưu đồ hàng Nguyệt Sơn Trang. Mà Tô Ly Thương phát hiện lúc sau, lại muốn lấy cô gió mạnh tới đổi đến một cái tiếp cận hoặc là được đến hàng tiểu thư cơ hội. Vì thế vệ tướng quân cùng Tô Ly Thương liền đạt thành một hồi giao dịch, mà đã từng Tô Ly Thương theo như lời vệ tướng quân trong tay có hắn muốn đồ vật, cái này đồ vật kỳ thật chỉ chính là hàng tiểu thư sư minh cố gió mạnh. Chỉ tiếc Tô Ly Thương giúp vệ tướng quân thiết kế mạc lưu vân, lại ở đi sát kiểu thanh thời điểm gặp suy sụp, sau lại vệ quốc bên kia đột nhiên sinh ra biến cố, hai người ngay cả đêm rời đi Thịnh Dương Thành. Tuy rằng tô ly thương không có thể hoàn thành vệ tương quân điều kiện, nhưng là cố gió mạnh vẫn là bị hắn nghị cách cấp lộng tới trong tay, cho nên hắn lại lần nữa về tới hàn tiểu thư khả năng ở thịnh Dương Thành, hơn nữa có lúc sau phát sinh sự tình. Hàn tiểu thư, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, tô mô còn không biết hàn tiểu thư phương danh đâu. Tô ly thương ánh mắt mị hoặc mà nhìn ở hắn đối diện ngồi xuống tiểu thanh nói. giả sư huynh đâu? Tiểu thanh cũng không có tháo xuống mặt nạ, hơn nữa nàng ở hai cái thân phận trao đổi thời điểm vẫn luôn thực cẩn thận. Không chỉ có là dung mạo, còn có thanh âm cùng với một ít theo bản năng thói quen tính động tác đều sẽ cố tình ngụy trang. Ha ha tô ly thương đột nhiên tâm tình thực sung sướng mà cười một tiếng nói, tô Mộ không thói quen đối với mặt nạ nói chuyện. Tiểu thanh trực tiếp rưỡi tay tháo xuống mặt nạ, tô ly thương khi cách hồi lâu lại lần nữa nhìn đến này trương lạnh lùng như băng mặt, ánh mắt càng thêm nóng cháy, hàn tiểu thư còn không có nói cho tô Mộ người phương danh đâu. Thà sư huynh đâu? Tiểu thanh lạnh giọng hỏi. Hàn tiểu thư một khi đã như vậy nóng nổi. Tô mộ tự nhiên sẽ nói cho hàng tiểu thư cố công tử ở nơi nào, bất quá, Tô mộ có một điều kiện. Tô ly thương nhìn tiểu thanh, ánh mắt lộ ra nhất định phải được quan mang. Nói, tiểu thanh tự nhiên rất rõ ràng Tô ly thương như vậy mất công sẽ không chỉ vì thấy nàng một mặt. Rất đơn giản Tô ly thương khỏe môi hơi câu, người gả cho ta, ta liền thả cố gió mạnh. Vốn dĩ chỉ là tưởng chơi chơi, hắn cho rằng vĩnh viễn đều sẽ không có bất luận cái gì một nữ nhân có làm hắn cưới trở về tư cách, chính là hiện giờ nhìn tiểu thanh. Hắn đột nhiên sửa chủ ý nữ nhân này thực không tầm thường, đặc biệt mà làm hắn. Tâm động, hơn nữa bọn họ phân biệt là Linh Lung Sơn Trang cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang chủ tử, cũng là Tô Ly Thương cho rằng trong thiên hạ duy nhất có thể cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ nữ nhân. Không cần si tâm vọng tưởng, ta đã thành thân. Tiểu Thanh lạnh giọng nói. Tô Ly Thương thần sắc khẽ biến, hắn biết. Cái kia vô công không ở hắn dưới thần bí nam nhân. Bất quá, thì tính sao? Hắn Tô Ly Thương muốn được đến đồ vật, liền nhất định phải được đến. Thanh thân không quan hệ, giết hắn, cùng ta. Tô Ly Thương cười đến hảo không trương dương. Nếu ta giết ngươi, tự nhiên cũng có thể cứu sư huynh trở về. Tiêu Thanh lạnh lùng mà nói. Tô Ly Thương nhìn Tiêu Thanh cười nói, hàng tiểu thư, Tô Mỗ có thể bảo đảm, hàng Nguyệt Sơn Trang người là tuyệt đối không có khả năng tìm được cố công tử. Hơn nữa, nếu Tô Mỗ xảy ra chuyện, ngươi sư huynh đồng dạng sống không được. Tiêu Thanh tin tưởng, Linh Lung Sơn Trang cũng không phải giống nhau thế lực. Tô Ly Thương còn có vệ quốc hoàng thất bối cảnh. Nếu thật sự muốn đem một người giấu đi, Hàng Nguyệt Sơn chàng chưa chắc có thể tìm được. Đây cũng là nàng cùng Mạc Hoa Xanh không có lựa chọn trực tiếp đối Tô Ly Thương ra tay nguyên nhân, bởi vì Tô Ly Thương trong tay nắm cố gió mạnh mệnh. Hơn nữa Tô Ly Thương cười như không cười mà nhìn Tiểu thanh nói, Tô mộ không sợ chết, nếu Hàng Tiểu Thư thật sự cho rằng giết Tô Mô là có thể tìm được ngươi sư huynh nói cứ việc động thủ. Chết ở Hàng Tiểu Thư trong tay, Tô Mô cũng không hám. Tô Ly Thương vừa nói vừa đối Tiểu thanh phong điện, đáng tiếp thanh tâm như nước lặng. Bởi vì ở Kiều Thanh trong lòng, mặc hoa xanh là trên thế giới này đẹp nhất nam nhân, không gì sánh nổi. Mà Kiều Thanh cũng rất rõ ràng, tô ly thương là cái thực cố chấp điên cuồng nam nhân, hắn cái gì đều không để bụng, cho nên chính như hắn lời nói, liền tính chính hắn tánh mạng lọt và huy hiếp, hắn càng có khả năng lựa chọn chính là ngọc nát đã tan. Gả cho ngươi không có khả năng Kiều Thanh lạnh giọng nói, đổi một cái ta có thể tiếp thu điều kiện. Đây là một hồi đánh cờ, một hồi tâm lý đánh cờ. Tô Ly Thương tuy rằng tạm thời chiếm cứ thượng phòng, bất quá Tiểu Thanh cũng sẽ không vô điều kiện thỏa hiệp. Tô Ly Thương nói động hắn nói cố gió mạnh sẽ chết, mà Tiểu Thanh cũng tin tưởng Tô Ly Thương sẽ không dễ dàng khiến cho cố gió mạnh đã chết. Hảo Tô Ly Thương ra ngoài Tiểu Thanh dự kiến thế nhưng không có lại kiên trì, bởi vì hắn kỳ thật sáng sớm liền biết, hắn gái điều kiện kêu Tiểu Thanh là sẽ không đáp ứng, vì ta làm tam sự kiện, ta liền thả cố gió mạnh. Một trăm linh hai người là heo sao? Nói rõ ràng. Tiểu Thanh lạnh giọng nói. Chẳng lẽ tô ly thương tam sự kiện bên trong có một kiện là làm nàng gả cho hắn nàng cũng muốn đáp ứng sao? Quả thực chính là chê cười. Tô ly thương ý cười càng sâu, yên tâm, sẽ không làm ngươi khó xử, hơn nữa nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa năm, chỉ cần ngươi làm được, cố công tử nhất định có thể lông tóc vô thương mà trở lại hàn nguyệt sơn trang. Nếu ngươi đưa ra cái gì không an phận yêu cầu nói, ta sẽ không đáp ứng. Hơn nữa như thế nào bảo đảm tam sự kiện lúc sau ta sư huynh có thể bình yên vô sự mà trở về. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, ta biết. Tô Ly Thương hơi hơi mỉm cười, tựa hồ định liệu trước, ngươi không tin ta không quan hệ, không bằng như vậy, ngươi mỗi hoàn thành một sự kiện, ta liền cho ngươi một cái cô công tử nơi chỗ manh mối. Nói không chừng không cần tam sự kiện ngươi là có thể đem cô công tử tìm trở về đâu. trò chơi càng ngày càng tốt chơi, Tô Ly Thương quyết định lần này cần chậm rãi chơi. Nửa năm lúc sau, nếu ta tìm không thấy sư Minh, hoặc là hắn ra chuyện gì, ta sẽ làm linh lung sơn trang biến mất tại thế gian. Tiêu thanh nhàn nhạt mà nói. Hảo. Tô ly thương cười chụp hai xuống tay nói. Hàn tiểu thư hảo quyết đoán. Cái thứ nhất điều kiện chính là, nói cho ta tên của ngươi. Hàn khanh, khách khanh khanh. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Hàn, khanh tô ly thương từng câu từng chữ mà niệm một lần lúc sau khẽ gật đầu. Nhìn tiểu thanh liếc mắt đưa tình mà nói. Tên hay. Manh mối. Tiểu thanh nhìn tô ly thương lạnh giọng hỏi. Tô ly thương khỏe môi hơi câu nói. Cố công tử ở vệ quốc đại Hương thành. Cái này manh mối đủ cụ thể đi. Nói xong lúc sau biết Tiểu Thanh phải rời khỏi, còn thâm tình chân thành mà nói một câu, khanh khanh ta thực chờ mong lần sau gặp mặt đâu. Tiểu Thanh lạnh lùng mà nhìn tô ly thương liếc mắt một cái, mang lên mặt nạ lúc sau trực tiếp phi thân rời đi. Tiểu Thanh sau khi đi không bao lâu, một cái hắc y lì nhân xuất hiện ở tô ly thương trước mặt, quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói, chủ tử, an vương vợ chồng vẫn luôn không có rời đi lưu ly viên, thuộc hạ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường ta đã biết Lui ra, Tô Ly Thương nhàn nhạt mà nói, kỳ thật hắn cũng không hy vọng An vương Phi Kiều Thanh cùng Hàn Tiểu Thư là cùng cá nhân, bởi vì hắn đã từng chịu vệ tương quân sai sử muốn giết Kiều Thanh, hơn nữa tiểu Thanh đã cấp mạc hoa xanh sinh hai đứa nhỏ. Hôm nay cái này cũng coi như là thử thành công, Tô Ly Thương cũng có thể xác định kia chỉ là hắn nhất thời hảo giác, Kiều Thanh cùng Hàn Khanh cũng không phải cùng cá nhân lúc này tô ly thương thuộc hạ cho rằng an vương vợ chồng chính một người ôm một cái hài tử ngồi ở lưu ly li viên trại nuôi ngựa trên khán đài nhìn phía dưới cưới ngựa bắn cung tỉ thí hai tử thật là an vương phủ hai cái bà bối bên cạnh còn có kiểu dục tiểu ca ca chỉ là hai người kia ta giống không giống phong dương nhìn hàn tuyết nhỏ giọng hỏi ít nói lời nói hàn tuyết trộm khắp phong dương một chút nói hai người bọn họ dễ dàng sao sáng sớm liền lên bị trung ngọc cùng hàn xương hợp tác dịch dung thành hai cái chủ tử bộ dáng giống nhưng thật ra thật rất giống nhưng là vừa nói lời nói một giây liền phải bại lộ. Con hảo bởi vì bọn họ thoạt nhìn muốn vội vàng chiếu cô hài tử cũng không có người nào không biết điều mà lại đây quấy rầy. Tiểu Thanh là bị Nghiêu Hoàng Điểm danh muốn nàng tham gia thư pháp cùng cưới ngựa bắn cung tỷ thí. Bất quá tô ly Thương cũng không biết Nghiêu Hoàng khẩu dụ là làm Tiểu Thanh làm cưới ngựa bắn cung tỷ thí giám khảo mà không phải làm nàng kết cục đi tham gia. Đoan Vương sớm đã cùng Tiểu Thanh nói. Làm nàng ở tham gia cưới ngựa bắn cung tỉ thí người bên trong tuyển ra 20 cá nhân, lúc sau 2 tháng muốn đích thân huấn luyện bọn họ. Cho nên hàng Tuyết chỉ cần đoan trang mà ngồi ở trên khán đài thực dựa trước vị trí, ôm Hải Tử an an tĩnh tĩnh mà nhìn phía dưới tỉ thí là được. Đến nỗi tuyển người, Giang Khảo còn có Đoan Vương gia cùng Tần Lao gia từ đâu, huống hồ thực hảo tuyển a, liền dựa theo tổng hoàn số xếp hạng tới tuyển là được. Tiêu Thanh gia đánh cờ lâu lúc sau cũng không có hồi biệt viện, cũng không có đi Lưu Ly Viên, mà là trực tiếp đi Thiên Thịnh Trà Lâu. Mạc Hoa Xanh ở nơi đó chờ nàng. Vốn dĩ Mạc Hoa Xanh muốn buổi tiểu thanh cung đi, chính là bị tiểu thanh quên lại. Tô Ly Thương không có khả năng đem lợi thế cố gió mạnh mang theo trên người. Như vậy nàng hôm nay đi chính là nói điều kiện. Nếu Mạc Hoa Xanh cũng đi nói, hắn cùng Tô Ly Thương một giây phải đánh lên tới. Đặc biệt là Tô Ly Thương hôm nay ngay từ đầu nói cái gì làm tiểu thanh gả cho hắn. Nếu Mạc Hoa Xanh ở khẳng định đến cùng hắn liều mạng, chỉ là cố gió mạnh mệnh hiện tại còn ở Tô Ly Thương trong tay méo. Cho nên Tiểu Thanh sẽ không xúc động. Truyền tin cấp sư phụ, sư minh ở Linh Lung Sơn trang trong tay, hiện giờ ở vệ quốc Đại Hưng Thành. Tiểu Thanh tới rồi thiên thịnh trà lâu trực tiếp phân phó Hàn Thịnh nói đến. Cùng Tô Ly Thương nói điều kiện về nói điều kiện, nhưng là làm hai tay chuẩn bị cũng là thập phần tất yếu. Hàn Lâm đã đi vệ quốc, nàng hiện giờ cũng xác định cố gió mạnh là bị Tô Ly Thương bắt, hơn nữa Tô Ly Thương sẽ không mang theo cố gió mạnh ngàn dặm xa xôi chạy đến liêu quốc tới. Tô Ly Thương trong miệng Hàn Nguyệt Sơn trang đều tìm không thấy địa phương tất nhiên ở hắn Đại Bản doanh vệ quốc, mà Linh Lung Sơn trang liền ở vệ quốc đô thành Đại Hưng thành, cho nên Tô Ly Thương lời nói, Tiểu Thanh cũng không cho rằng là giả. Hiện giờ Tô Ly Thương nếu bắt đầu lấy Cố gió mạnh tới nói điều kiện, Tiểu Thanh liền trước tiên ở bên này ứng phó hắn, mà Hàn Lâm tiếp tục ở vệ quốc tìm kiếm, chỉ cần tìm được Cố gió mạnh, Linh Lung Sơn trang liền chờ đến từ Hàn Nguyệt Sơn trang trả thù đi. Lưu Ly Viên bên kia, cưới người bắn cung tỷ thí đã tiếp cận kết thúc. Tần Lao Gia Tử cầm một cái tuyển ra trước 20 danh danh sách làm người đưa cho Kiều Thanh nói, nhà đầu ngươi nhìn xem. Tần Lão Gia Tử xem như ra ra bối người, cùng Kiều Quốc công phủ quan hệ cũng rất tốt, cho nên vẫn luôn quảng Kiều Trấn Hiên nhi nữ đều là kêu nhà đầu Tiểu Tử. Hàng Tuyết lấy lại đây, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đằng trước tần dịch hai chữ, mà Phong Dương tự nhiên cũng thấy được. Cái này không được. Phong Dương học mạc hoa xanh thanh âm chỉ vào tần dịch tên nói. Vui đùa cái gì vậy? Nữ chủ nhân còn muốn huấn luyện này nhóm người. Như thế nào có thể làm nhà mình chủ tử tình địch cũng trà trộn vào tới? Gì? Tần lao gia tử nhìn mạc hoa xanh ánh mắt có chút không tốt. Vừa mới hắn hai cái tôn tử nhưng đều là bắn ra trăm hoàn thành tích, đặc biệt là tần dịch, biểu hiện là xuất sắc nhất, cũng dám nói hắn không được. Ở người khác nhìn không tới địa phương, hàng tuyết hung hăng mà dấm phong dương một chân, sau đó đem danh sách đưa cho tần lao gia tử mỉm cười nói, thực hảo. Tần lao gia tử cái này vừa lòng. Trứng mắt nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái lúc sau trực tiếp đi tuyên bố Vì cái gì muốn cho người kia thượng Chủ tử khẳng định sẽ không cao hứng Phong Dương nhỏ giọng hỏi Hàn Tuyết Người là heo sao Tần dịch là xuất sắc nhất Người đem hắn xóa chẳng phải là lệ ông tôi ở buổi này Để cho người khác nghĩ nhiều sao Hàn Tuyết nói lại dẫm Phong Dương một chân Người nói được cũng có đạo lý A Phong Dương cảm thấy Hàn Tuyết nói rất đúng Chỉ là mạc hoa xanh cũng mặc kệ nơi đây có hay không 300 lượng bạc Vừa nghe Phong Dương cùng Hàn Tuyết bẩm báo tần dịch cũng ở bị trọn chúng trong đội ngũ lập tức tặc bao. Tiểu thất, không chuẩn người đi. Mạc Hoa Xanh lôi kéo tiểu Thanh tay thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà nói. Phía trước tiểu Thanh đã đáp ứng đoan vương, ở kế tiếp 2 tháng huấn luyện tuyển ra tới này nhóm người cưới ngựa bắn cùng. Mạc Hoa Xanh lúc ấy cũng không phản đối, bởi vì hắn không nghĩ tới bên trong sẽ có tần dịch. Bất quá làm tần dịch cái này toàn thịnh Dương thành công nhận cao thủ cùng cưới ngựa bắn cùng tỷ thí đệ nhất danh không tham gia Điểm này như Tiểu Thanh là không có cách nào, hơn nữa nàng cũng đáp ứng đoan vương, hơn nữa nàng kỳ thật đối vấn luyện những người này còn rất cảm thấy hứng thú. Đến nỗi Mạc Hoa Xanh, Tiểu Thanh cảm thấy về tần dịch vấn đề bọn họ yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Đậu phộng, kỳ thật ngươi biết, hắn sẽ không đối ta làm gì đó. Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh nói. Nếu thay đổi người khác, Mạc Hoa Xanh nói không chừng đã sớm động thủ. Sở dĩ không đối tần dịch động thủ, bởi vì Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thanh thư quan hệ chỉ là một phương diện. Còn có mặt khác một phương diện chính là, mặc hoa xanh cùng Kiều Thanh kỳ thật đều biết, tần dịch cho dù có tâm, cũng sẽ không làm ra cái gì vượt rào sự tình. Không chỉ là tần dịch bản thân nhân phẩm chính trực, còn bởi vì hắn là Kiều Hoài cần bạn tốt. Chính là ta chính là ghen. mặc hoa xanh vẻ mặt khó chịu mà nói. Ta ở bên cạnh ngươi, ngươi ghen cái gì? Kiều Thanh có chút buồn cười mà nhéo nhéo mặt hoa xanh mặt nói, liền tính muốn ghen cũng nên là người khác mới đúng. mặc hoa xanh nhìn Kiều Thanh, đột nhiên là một cái quyết định trực tiếp đứng dậy khiêng tiểu thanh liền hướng mép giường đi đến, tiểu thanh đấm một chút mạc hoa xanh phía sau lưng tức giận mà nói, ban ngày ban mặt, phóng ta xuống dưới. Nói chuyện tiếm liêu đến hảo hảo cũng có thể động dục, người nam nhân này thật là đủ rồi. Không bỏ. Mạc hoa xanh đem tiểu thanh hướng trên giường một phóng liền đè ép đi lên, thành thạo liền đem hai người quần áo đều cấp lột, nhìn tiểu thanh ánh mắt lửa nóng mà nói, tiểu thất, ta muốn tìm xem tồn tại cảm. Tìm tôn tại cảm. Tiểu thanh lời nói chưa xuất khẩu đã biến thành yêu kiều gì. Thật lâu sau lúc sau, ăn uống no đủ tìm được tồn tại cả Mạc Hoa Xanh thập phần sung sướng mà ôm Tiểu Thanh làm ra một cái khác quyết định, "Tiểu Thất, ta cũng muốn tham gia Tam Quốc hội mình, cưới ngựa bắn cung huấn luyện." Hắn muốn đi nhìn hắn tiểu nha đầu. "Thích đi thì đi." Tiểu Thanh mệt mỏi nói một câu, ở Mạc Hoa Xanh trong lòng ngực cọ cọ thực mau tiến vào mộng đẹp. Mạc Hoa Xanh lại chuyên chú mà nhìn Tiểu Thanh ngủ nhan hồi lâu chưa chớp mắt. "Tiểu Thất, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu tốt đẹp, ta giữ dội may mắn có thể được đến ngươi, ngươi là của ta." chỉ là ta. Ngày hôm sau chính là cưới ngựa bắn cung huấn luyện bắt đầu nhật tử. Tiêu Thanh muốn đi, Mặc Hoa Xanh cũng phải đi, tiểu Dục cũng muốn đi, đem một đôi đáng yêu nhi nữ đặt ở trong nhà thật là có chút luyến tiếp, vì thế vậy cùng đi đi. Cưới ngựa bắn cung huấn luyện phải vì kỳ một tháng, Tiêu Thanh cũng không nghĩ chạy tới chạy lui, biệt viện khoảng cách Lưu Ly Viên còn rất xa. Ngắm lại Lưu Ly Viên phong cảnh cũng không tồi, Tiêu Thanh đột phát kỳ tưởng, dứt khoát đến Lưu Ly Viên đi trụ một tháng hảo, dù sao bên trong cũng không người khác trụ. Phòng ở nhiều đến là, cũng không nghĩ tới muốn trước trưng cầu một chút Lưu Ly Viên chủ nhân Đoan Vương ý kiến, bởi vì Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cảm thấy Đoan Vương khẳng định sẽ đồng ý cho nên liền trực tiếp phân phó bọn nha hoàn bao lớn bao nhỏ mang theo mọi người bao gồm bọn nhỏ phải dùng đồ vật, trang tam chiếc xe ngựa lôi kéo, xuất phát đi Lưu Ly Viên. Đoan Vương cùng Mạc Đông Dương Mạc Bắc Nguyệt hai anh em mới vừa đi đến Lưu Ly Viên cửa, liền nhìn đến tam chiếc xe ngựa to ở bên cạnh ngừng lại. Sau đó bọn họ liền nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh mang theo ba cái hài tử, còn có một cái thị vệ cùng một cái lao mama, ma, còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái nha đầu, còn có bao lớn bao nhỏ đồ vật xuống dưới. Các ngươi muốn làm gì? Mạc bác Nguyệt tò mò hỏi. Này ngươi một nhà mỗi lần xuất hiện phô trương đều không nhỏ, lần này thấy thế nào đều như là muốn chuyển nhà. Chúng ta muốn ở chỗ này trụ một tháng, đoan vương thúc không ngại đi. Mạc hoa xanh mỉm cười hỏi đoan vương. Đoan vương khỏe miệng chịu một chút nói không ngại, nay đều trực tiếp quản gia dọn lại đây, hắn còn có thể làm cho bọn họ mang về không thành. các ngươi liền ở tại Ánh Bình Minh Đường đi. Đoan Vương tiến lên nhìn nhìn hai đứa nhỏ nói. Lưu Ly Viên địa phương rất lớn, hoa cỏ cây tối rất nhiều, khách viện cũng không ít. bất quá điều kiện tốt nhất chủ viện chỉ có một tòa, chính là Ánh Bình Minh Đường. cho tới nay mới thôi cũng chỉ có Đoan Vương vợ chồng ở bên trong trụ quá một đoạn thời gian. vậy đã tại Đoan Vương thúc, mặc hoa xanh vốn dĩ chính là tính toán trụ tốt nhất sân. Hơn nữa, đoan vương thúc, ta cũng muốn tham gia cưới ngựa bắn cung huấn luyện. Đoan vương hơi hơi sửng sốt một chút, nghĩ đến mấy ngày hôm trước tận mắt nhìn thấy mạc hoa xanh võ công, gật gật đầu nói, đương nhiên có thể. tam quốc hội minh sự nghiêu hoàng đều giao cho đoan vương phụ trách, hắn tự nhiên có quyền lợi quyết định ai có thể tham gia. Phụ vương, ta cũng muốn ở tại bên này. Mạc bác nguyệt vừa thấy tiểu thanh một nhà đều phải lại đây trụ liền trực tiếp không cần nghĩ ngợi mà đối đoan vương nói. Không được. Đoan vương không chút do dự cự tuyệt. Cái này tiểu nhi tử ở chính mình mí mắt phía dưới đều có thể gây chuyện, trụ đến bên ngoài là tuyệt đối không được. Phụ vương Mạc Bắc Nguyệt đuổi theo Đoan vương làm lũng làm liễu đi, Mạc Đông Dương bế lên tiểu Dục mỉm cười nói, ta mang các ngươi qua đi đi. Ánh bình minh đường địa phương rất lớn, trong viện kỳ hoa dị thảo cảnh sắc tuyệt đẹp, còn có một tòa không nhỏ núi giả cùng tiểu thác nước, tiểu Dục vừa thấy liền thập phân thích. Trong phòng gia cụ đồ dùng đều giá trị xa xỉ, hơn nữa nơi trốn đều thực lịch sự tao nhã. Mạc Đông Dương dẫn bọn hắn lại đây, lúc sau liền đi trước. Tiêu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đem bọn nhỏ dàn xếp hảo, lúc sau liền đi ra cửa trại nuôi ngựa. Vốn dĩ cho rằng Kiều Dục, Tiểu Bao Tử sẽ rất muốn đi nhìn xem náo nhiệt, chính là hắn thế nhưng cự tuyệt. Nói là muốn lưu lại nhìn đệ đệ muội muội. Tiêu Thanh cảm thấy nhà mình đại nhi tử đồng đồng đác. Hai người ngựa cung tiễn đều là từ biệt viện mang lại đây. Phong Dương cùng Hàn Tuyết đã đều chuẩn bị tốt chờ ở nơi đó. Lưu Ly Viên trại nuôi ngựa thượng. 20 cái người trẻ tuổi đang ở nói nói cười cười chờ Kiều Thanh đã đến. Trong đó cũng không có nữ tử, tuy rằng nói năm rồi tham gia thưởng hoa yến cưới ngựa bắn cung tỷ thí cũng có nữ tử, bất quá đều là trọng ở tham dự. Tại như vậy nhiều người được chọn rút thời điểm đều bị đào thải rớt. An Vương Phi tới, bên người còn đi theo như bóng với hình An Vương Điện Hạ. 20 cá nhân thực mau chạm thành hai bài, trong đó có Tần Dịch Tần Phi Dương Huynh Đệ, còn có Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt Huynh Đệ, những người khác Kiều Thanh đều không quen biết. Tiêu Thanh đứng ở 20 cá nhân trước mặt, ý bảo Mạc Hoa Xanh cũng đứng ở trong đội ngũ đi, Mạc Hoa Xanh liền đi qua đi, vừa lúc đứng ở đệ nhất bài đệ nhất nhân tần dịch bên cạnh. An Vương Phi, An Vương cũng muốn tham gia sao? Tần Phi Dương mở miệng hỏi một cái mọi người đều tương đối quan tâm vấn đề. Nói thật, Mạc Hoa Xanh đã trở thành Tần Phi Dương trừ bỏ nhà mình đại ca cùng An Vương Phi ở ngoài Tân Thần Tượng, ngày đó cùng Tô Ly thương đối chiến, quả thực không cần quá soái Ân Tiều Thanh nhàn nhạt mà nói một tiếng. Sau đó nhìn trước mặt 21 cá nhân nói, "Huấn luyện thời điểm, ta hy vọng các ngươi đều quên chính mình thân phận, các ngươi có thể kêu ta huấn luyện viên." "Là huấn luyện viên." Mạc Bác Nguyệt thập phần vang dội mà kêu một tiếng, sau đó hướng về phía Tiểu Thanh nháy mắt vài cái. Những người khác cũng đều cùng nhau kêu một tiếng huấn luyện viên, trừ bỏ người nào đó. "Tiểu Thất, ta liền không cần đi." Mạc Hoa xanh nhìn Tiểu Thanh hỏi, hắn muốn cho bên cạnh người nam nhân này cùng với nam nhân khác biết, hắn là đặc thủ. Dùng Tiều Thanh rất muốn bạch mạc hoa xanh liếc mắt một cái, một hai phải tới, tới đây là muốn làm gì? Chuẩn bị ở chỗ này cùng nàng tú ân ái không thành. Nhớ tới bây giờ còn có chút nhức mỏi eo, Tiều Thanh quyết định phải hảo hảo huấn luyện một chút mạc hoa xanh. Hảo đi, huấn luyện viên. Thanh âm vẫn là buồn nôn hề hề, những người khác đều có chút buồn cười, không nghĩ tới ngày thường An Vương cùng An Vương Phi ở chung thế nhưng là cái dạng này. Đương nhiên, mạc hoa xanh trọng điểm kích thích đối tượng tần dịch trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể ha ha. Tiêu Thanh nhưng không có hứng thú làm này, nhóm người xem bọn họ hai vợ chồng hát tuồng, vì thế cũng liền mặc kệ mạc hoa xanh, trực tiếp tuyên bố nàng huấn luyện an bài, tổng cộng 30 ngày huấn luyện, 5 ngày huấn luyện cưỡi ngựa, 5 ngày huấn luyện bắn tên, 5 ngày huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung, dư lại 15 thiên là tổng hợp huấn luyện. Tam Quốc hội minh cưỡi ngựa bắn cung tỉ thí cũng không giống thưởng hoa yến đơn giản như vậy, mà là thăng cấp bản tam luôn thăng cấp tỉ thí. Vòng thứ nhất chính là thưởng hoa yến như vậy hình thức, cưỡi ngựa bắn tên, tổng cộng 10 mũi tên nhưng chỉ có bắn trúng trăm hoàn nhân tải có thể đi vào tiếp theo luân, 99 hoàn cũng sẽ bị đào thải rớt. Đợt thứ hai là rút thăm một trọi một cưới ngựa bắn cung đối chiến, cũng không phải bắn người, mà là bắn đối phương trên eo treo túi nước, yêu cầu là trước đem đối phương túi nước bắn phá hơn nữa không có thương tổn đến nhân vi thắng, người thắng tiến vào vòng thứ ba. Vòng thứ ba là trung cực cưới ngựa bắn cung tái. Sẽ có một cái tam quốc cùng nhau thiết trí nơi thi đấu, bên trong có các loại trứng ngại, Thuận lợi thông qua trước hai đợt mọi người đồng thời cưới ngựa từ khởi điểm xuất phát, trên đường trải qua sở hữu chứng ngại, hơn nữa ở thiết trí có bia ngắm địa phương toàn bộ bắn chúng mười hoàn, trước hết tới trung điểm 5 người mới có thể được đến tương ứng cưới ngựa bắn cung tỉ thí tích phân. Này cũng không dễ dàng. Đầu tiên vòng thứ nhất cần thiết 10 mũi tên toàn bộ bắn chúng mười hoàn mới có thể thăng cấp đợt thứ hai mà ở tràng tuyển ra tới cũng là thịnh dương thành cưới ngựa bắn cung tốt nhất một nhóm người, cứ như vậy ở ngày hôm qua tỉ thí chung cũng chỉ có tần Dịch, tần Phi Dương hai anh em bắn chúng trăm hoàn. Nếu vòng thứ nhất đã bị đào thải đối một quốc gia tới nói là thập phần bất lợi. Bởi vì văn thí có 6 hạng, võ thí chỉ có này hạng nhất, nhưng này hạng nhất tích phân cùng sở hữu văn thí tích phân tổng hòa là giống nhau. Nói cách khác, cưỡi ngựa bắn cung trực tiếp quyết định Tam quốc hội minh nửa bầu trời, là tam quốc đều coi trọng nhất hạng nhất. Liên tính thông qua vòng thứ nhất, đợt thứ 2 tỉ thí không chỉ có là cưỡi ngựa bắn cung trình độ, còn có tâm trí cùng can đảm. Đồng thời còn có vận khí thành phần ở bên trong, bởi vì sở hữu thăng cấp đợt thứ 2 người hỗn hợp rút thăm, chịu đến đồng dạng dễ số 2 người chính là đối thủ. Đối thủ mạnh yếu chỉ là một phương diện, nếu vừa lúc cùng quốc gia hai người chịu đến một tổ, tuy rằng có thể bảo đảm có một cái thăng cấp vòng thứ 3, nhưng là cũng đánh mất thêm một cái tiến vào vòng thứ 3. Khả năng tính Đợt thứ 2 tỷ thí không cho phép đả thương người, vòng thứ 3 tỷ thí lại là cho phép động võ. Bởi vì tới rồi vòng thứ 3 trận chung kết thời điểm kỳ thật là tam quốc chi gian đoàn thể chiến. Như thế nào an bài chiến thuật, lẫn nhau chi gian như thế nào phối hợp làm chính mình quốc gia có thể được đến tối cao tích phân đều là yêu cầu trước tiên bố trí. Đây cũng là vì cái gì mặt khác hạng mục đem người dự thi tuyển ra tới có thể, mà cưới ngựa bắn cung còn cần tổ chức thống nhất huấn luyện nguyên nhân. Bởi vì tam quốc hội minh hình thức cũng không đơn giản, không trải qua huấn luyện nói cơ hồ chính là phải thua kết quả. Huấn luyện viên Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ hắn có ý kiến muốn nói. Nói, Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, "Cưới ngựa liền không cần luyện đi, chúng ta đều sẽ." Mạc Bác Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, "Hảo, vậy ngươi ra tới, chúng ta tái một vòng." Tiêu Thanh không có theo chân bọn họ thao thao bất tuyệt giảng đạo lý tính toán, trực tiếp mời Mạc Bác Nguyệt ra tới lượng lượng hắn đều sẽ cái gì. Mạc Bác Nguyệt thật đúng là thập phần tự tin mà bước ra khỏi hàng, mọi người ánh mắt đều dừng ở cưỡi ngựa đứng ở đường băng khởi điểm hai người trên người. Nơi này có chút người chỉ là nghe nói qua An Vương Phi cưới ngựa bắn cung lợi hại, chưa từng thấy quá, nhưng thật ra thực chờ mong. Hơn nữa nói thật, là một nữ nhân lại đây huấn luyện bọn họ, có chút nhân tâm cũng không chịu phục. tuy rằng ngại với Tiểu Thanh thân phận cùng Mạc Hoa Xanh vũ lực giá trị không dám biểu hiện ra ngoài. Phong Dương phát lệnh, Tiểu Thanh cùng Mạc Bắc Nguyệt đồng thời dục ngựa chạy đi ra ngoài. Sau đó mọi người kinh ngạc mà nhìn từ khởi điểm bắt đầu hai người liền đang không ngừng kéo đại khoảng cách, đương Tiểu Thanh tới rồi trung điểm thời điểm. Mạc Bác Nguyệt còn có một phần ba lộ trình Người mã so với ta hảo Mạc Bác Nguyệt tới rồi trung điểm lúc sau có chút không phục mà nói Đổi đi Tiểu Thanh tỏ vẻ nàng nhất định phải làm cái này Tiểu Thí Hải Nhi tâm phục khẩu phục Hảo Mạc Bác Nguyệt vui sướng mà cùng Tiểu Thanh thay ngựa làm lại từ đầu Nhưng mà này cũng không có cái gì Dùng Thậm chí bởi vì Mạc Bác Nguyệt thay đổi một con không quen thuộc mã Lúc sau không hiểu như thế nào không chế Thua so lần trước còn thảm Bác Nguyệt đệ đệ Lúc trước đánh mã cầu thời điểm ngươi đã bại bởi ta, hôm nay còn tới tìm ngược cũng không thể trách ta. Hai người trao đổi ngựa gặp thoáng qua thời điểm Tiểu Thanh nhỏ giọng nói một câu. Mặc Bác Nguyệt bước chân một đốn lúc này mới nhớ tới lúc trước liền ở chỗ này đánh mã cầu. Tiểu Thanh đầu tàu gương mẫu được phân tổ quyền lực tình hình. Tiểu Thanh nói được không sai, hắn chính là tìm ngược a. Mất mặt không phải, các ngươi có ai không phục? Mặc kệ là cưới ngựa vẫn là bán tên, đều có thể hiện tại tới khiêu chiến ta. Nếu ta thua tự nhiên không tư cách giáo các người, nhưng là nếu ta thắng, ta hy vọng qua hôm nay các người đều có thể hảo hảo đối đãi lần này huấn luyện. Tiêu Thanh nhìn quét một vòng nhàn nhạt mà nói. Mặc hoa xanh cảm thấy nhà mình nha đầu thật đúng là khí phách đến đáng yêu a. Kinh giám định, ngươi không cứu. Thật là có cái ngẽ con mới sinh không sợ cọp muốn khiêu chiến Tiêu Thanh, là năm trước võ cử thám hoa lang, hiện giờ hoàng cung thị vệ phó thống lĩnh phương hàn. Hắn luôn luôn đối chính mình tài bắn cung rất có tin tưởng chính là cưới ngửa có điểm không quá linh, cho nên hôm qua mới không có thể bắn trúng trăm hoàn. Xác định địa điểm bắn tên. Mạc Hoa Xanh cảm thấy này nhóm người thật là hảo sinh vô chi a, không biết nhà mình tức phụ nhi là cái thần xạ thủ sao. Bất quá nhìn tiểu Thanh mặt vô biểu tình mà ngược bọn họ kỳ thật cũng rất thú vị. Phương Hàn cũng không tệ lắm, xác định địa điểm trăm mét, mười mũi tên bắn trúng trăm hoàn, trên mặt rất có vài phần đắc ý. Sau đó, tiểu Thanh bất quá trong chốc lát liền đem mười mũi tên toàn thả ra đi như cũng là đệ nhất mũi tên ở giữa hồng tâm, mặt sau mỗi một chi mũi tên đều từ trước một mũi tên mũi tên đuôi bắn vào, tiêu chuẩn thiên nữ tán hoa đồ án tái hiện, mọi người trong mắt đều hiện lên kinh diễm chi sắc, Phương Hàn trên mặt có chút hổ thẹn mà đối kiểu Thanh hành một cái đại lệ nói đến, huấn luyện viên, ta tâm phục khẩu phục. Cái này, không chỉ có là Phương Hàn, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nghĩ bị một cái tài bắn cung như thế chắc tuyệt thần tiễn thủ rệ dỗ đại bộ phận người đều thực chờ mong, kỹ nhiều không áp thân sao? Này đó đều là thâm nhập Kiều Thanh cốt tùy đồ vật, muốn thật nói lên tới chỉ có thể nói độc đáo lại sâu sắc, ngay cả Mạc Hoa Xanh đều cảm thấy rất có thu hoạch. Chờ Kiều Thanh đem cưới ngựa yếu lĩnh nói một lần lại làm mẫu một lần lúc sau, kế tiếp chính là một trọi một chỉ đạo cùng trình lý. Mạc Bác Nguyệt thập phần tích cực mà muốn tới cái thứ nhất, lại bị người nào đó đoạt trước. Mạc Hoa Xanh đi ra ngoài người khác tự nhiên đều đến giữa sau, ai làm hắn không chỉ có địa vị tối cao vũ lực giá trị tối cao vẫn là huấn luyện viên người nhà đâu. Chờ mạc hoa xanh dựa theo kiểu thanh giảng cưới ngựa yếu linh chạy một vòng lúc sau, kiểu thanh gật gật đầu nói, thực hảo. Mạc hoa xanh trên mặt tươi cười quả thực sáng mù mắt. Lúc sau một người tiếp một người, Tiểu thanh nhìn chính bọn họ làm, sau đó chỉ ra còn tồn tại vấn đề, trải qua kiểu thanh chỉ đạo lúc sau rất nhiều người đều cảm thấy được lợi không nhỏ. Mãi cho đến cuối cùng một cái, tần dịch mới xoay người lên ngựa chạy đi ra ngoài, xuống ngựa thời điểm kiểu thanh thực đúng trọng tâm mà đánh giá một câu, thực hảo. Người nào đó lại khó chịu Mỗi ngày huấn luyện thời gian cũng không phải toàn thiên, bởi vì những người này không ít có chức quan trong người, chỉ có buổi sáng nửa ngày thời gian lại đây huấn luyện. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, tiêu thanh khiến cho từng người huấn luyện người tụ tập đến cùng nhau, cưới ngựa huấn luyện mỗi lần kết thúc phía trước tiến hành một hồi đua ngựa, sau 10 tên thêm luyện 20 vòng. Chờ kiêu thanh tuyên bố xong, mọi người đều nóng lòng muốn thử, rốt cuộc đều cảm giác chính mình đua ngựa tiến bộ không ít, lôi ra tới luyện luyện bái. Bất quá kết quả đương nhiên là có người vui mừng có người không quá vui mừng, mà Mạc Bắc Nguyệt chính là một trong số đó. Bất quá đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lạc hậu 10 cái người ngoan ngoãn mà thêm luyện 20 vòng, nghĩ ngày mai nhất định phải chạy đến phía trước đi. Haha! Thanh nhi quả nhiên có một bộ. Đoan vương cùng tần Lão gia tử cùng nhau đã đi tới cười nói. Tần Lão gia tử cũng liên tục gật đầu, còn tới một câu, ngươi nếu là cái tiểu tử thì tốt rồi. Cho ngươi đi tần gia quân đương cái tướng quân đi khẳng định có thể huấn luyện ra không ít cường binh. Hai người bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bên này huấn luyện, chỉ có thể nói kiểu Thanh nào đó phương pháp làm tần lao gia tử đều thực chịu phục. Huấn luyện kết thúc, hai vợ chồng cũng không cần rời đi Lưu Ly Viên, trực tiếp trở về Ánh Bình Minh Đường. Xem qua đang ở chơi đùa ba cái hải tử lúc sau, tiểu Thanh liền chuẩn bị đi tắm rửa một cái, mới vừa thoát xong quần áo mạc hoa xanh chợt lóe thân liền vào được. Tiêu Thanh có chút xấu hổ bối bực, chờ ta tẩy xong ngươi lại tẩy. Mạc Hoa Xanh đôi mắt sáng lấp lánh mà thấu lại đây ôm chặt Tiểu Thanh ở nàng bên thai nói, "Huấn luyện viên đại nhân, ta sẽ không tắm đúng rửa, ngươi đến rao giáo ta." Tiểu Thanh thân mình mềm nhũn liền trực tiếp bị Mạc Hoa Xanh bế lên tới cùng nhau vào thao tắm. Một cái dài dòng tắm tẩy đến Tiểu Thanh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, Mạc Hoa Xanh kêu kêu một cái sảng khoái đến cực điểm. Lúc sau huấn luyện tiến hành thật sự thuận lợi, ngày đầu tiên lạc hậu người trải qua thêm luyện lúc sau, ngày hôm sau có vài cái đều đuổi kịp đi. Lúc sau chính là tuần hoàn lập lại người truy ta đuổi. Ở năm ngày cưới ngựa huấn luyện kết thúc thời điểm, mọi người thuật cưới ngựa đều có thập phần rõ ràng tiến bộ, đoan vương cùng tần lao ra tử cũng là mỗi ngày lại đây quan sát, tự nhiên là thập phần vừa lòng. Từ ngày thứ 6 bắt đầu chính là tài bắn cung huấn luyện, cùng thuật cưới ngựa huấn luyện lưu trình không sai biệt lắm, kiểu thanh trước nói yếu lĩnh, sau đó một trọi một chỉ đạo. Trải qua thuật cưới ngựa huấn luyện vài ngày sau, mọi người đối kiểu thanh đều là thập phần phục. Hơn nữa có mỗi ngày huấn luyện kết thúc phía trước tiểu bị thí, tính tích cực đều rất cao. Hôm nay tài bắn cung chỉ đạo cũng tiến hành thật sự thuận lợi, vốn dĩ tài bắn cung liền đều không tồi, dựa theo kiểu thành chỉ đạo lúc sau, đều có tân linh ngộ. Tiểu thanh rửa gần đi qua đi, chỉ đạo mỗi người dùng tiêu chuẩn động tác bắn một mũi tên, toàn bộ đều bắn trúng hồng tâm, mai cho đến cuối cùng một cái tần dịch thời điểm, lại là làm người mở rộng tầm mắt. Mặc Hoa xanh nguyên bản hai mắt ngủ, hoàn toàn không thích hợp bắn tên cái này vận động, cũng chưa từng có tiếp xúc quá bắn tên. Bất quá lĩnh ngộ năng lực tự nhiên là rất mạnh, còn có tiểu thanh dạy dỗ, lần đầu tiên liền bắn trúng hương tâm. Mà ngày đầu tiên thời điểm đứng ở mạc hoa xanh bên cạnh tần dịch, từ ngày hôm sau bắt đầu, liền yên lặng mà đứng ở khoảng cách mạc hoa xanh xa nhất đội đuôi. Cho nên hôm nay là cuối cùng một cái. Khoe mắt dư quang nhìn đến thân xuyên mổ làm kính trang tiểu thanh càng ngày càng gần, tần dịch tim đập cũng càng lúc càng nhanh, đương tiểu thanh đứng ở tần dịch phía sau thời điểm, tần dịch hít sâu một hơi cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Sau đó cầm lấy cung tiễn, nghị tiểu thanh phía trước giảng yếu lĩnh dọn xong tư thế, tiểu thanh khẽ gật đầu giống đối những người khác nói như vậy nói một câu, không tồi. Sau đó tần dịch tay run lên, mũi tên rời cung lúc sau còn không có bắn tới bia ngắm thượng liền trực tiếp rơi xuống đất. 103 hoa tươi mỹ nhân. Những người khác đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, nói tần dịch vẫn luôn tại đây nhóm người bên trong cưới ngựa bắn cung là tốt nhất mà vừa lúc đi đến phủ cận đang ở cùng đoan vương luôn miệng nói nhà mình đại tôn tử tại bắn cung là chính mình tự mình giáo tuyệt đối không kém tần lão gia tử sắc mặt trực tiếp cứng đờ người nào đó mặt có điểm hắc họ tần quả nhiên là tà tâm bất tử a tần dịch mặt không đổi sắc mà nói một câu trở tay sau đó cầm lấy mặt khác một mũi tên tốc độ thực mau mà bắn chúng hướng tâm tần lão gia tử sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút chờ đến tần lão gia tử tổ tôn ba người trở lại chấn quốc tướng quân phủ Tần Lao Gia Tử còn ở nhắc mãi Tần Dịch, tiểu tử thúi sớm không tay hoạt vãn không tay hoạt cố tình ở ta làm cho người khác mặt nhi khen ngươi thời điểm trở tay. Tần Phi Dương ở trộm mà cười, Tần Dịch như cũng là mặt vô biểu tình mà nói, ra ra ta đã biết, lần sau muốn tay hoạt thời điểm tuyển hào thời cơ. Tần Lao Gia Tử không thể tin tưởng mà nhìn Tần Dịch, quả thực không thể tin được đây là nhà mình cái kia lánh khốc đại tôn tử có thể nói ra tới nói. Tần Phi Dương đã hết sức vui mừng, Tần Lao Gia Tử trừng mắt nhìn Tần Phi Dương liếc mắt một cái. Tần Phi Dương cất bước liền chạy. Ra ra, ta đi bồi ngươi bảo bối chắc chai à? Tưởng tượng đến thực mau liền có chắc chai. Tần lao ra tử trong lòng một nhạc, nhưng thật ra lười đến lại cùng Tần Dịch so đo. Ngay cả dĩ vãng cả ngày nhắc mãi làm Tần Dịch chạy nhanh thành thân hiện giờ đều rất ít nhắc tới. Từ góc độ này tới nói, Tần Dịch thật hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút Tần Phi Dương. Ở tại Lưu Ly Viên, tiểu dục tiểu bao tử tự nhiên là phải hảo hảo thăm dò một chút, còn muốn mang lên chính mình thân thân hòn đá nhỏ đệ đệ cùng đáng yêu tiểu muội muội. Tiểu thanh chỉ là nói một cái ý tưởng, Hàn Thịnh không mấy ngày khiến cho Hàn Nguyệt Sơn trang thợ thủ công cấp lộng một chiếc hai người xe nôi lại đây. Tài liệu đều là dùng tốt nhất, thủ công cũng là thập phần tinh tế, mặc hoa xanh cùng tiểu dục đều tỏ vẻ thực vừa lòng. Tiểu dục tuy rằng người tiểu ôm bất động đệ đệ muội muội, bất quá hiện giờ là có xe nhất tộc, liền có thể chính mình mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài tăng gió. Xe nôi chuyên môn cấp tiểu dục thiết trí một cái tương đối lùn đẩy tay, hơn nữa dùng tài liệu thực nhẹ nhàng. Bánh xe cũng là tinh tế mài rua đi lên thập phần thông thuận, hơn nữa lưu ly li viên lộ đều là đá cẩm thạch phô liền, tiểu dục đẩy đệ đệ muội muội, đi được chậm gì gì cũng không mệt, vừa đi một bên còn nói lời nói, miễn bản nhiều thích ý. Tiểu thanh cùng mạc hoa xanh không có việc gì thời điểm liền một nhà 5 người cùng nhau ở hoàng hôn hạ tán cái bước, đến bên hổ thổi cái phong gì đó. Có đôi khi tiểu thanh cùng mạc hoa xanh đều đi huấn luyện, tiểu dục liền chính mình mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài toàn bộ, có hàng băng mấy người đi theo. Gặp được không qua được địa phương dối tay hỗ trợ nâng một chút, tiểu dục mệt mỏi liền nghỉ một lát, nhưng thật ra hoàn toàn một có vấn đề. Hôm nay người một nhà tản bộ tới rồi bên hồ thời điểm, Mạc Hoa Xanh nhìn ở xe nôi tự đắc này nhạc hai đứa nhỏ cười nói, chờ tam quốc hội mình kết thúc, chúng ta đi Văn Hoa Thành đi. Văn Hoa Thành đối Mạc Hoa Xanh tới nói có đặc thù ý nghĩa, nơi đó còn có hắn thân nhân. Vốn dĩ liền nghĩ chờ kiểu thanh sinh lúc sau phải đi về, bất quá hiện giờ muốn tham gia tam quốc hội mình nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là hài tử còn quá tiểu không nghĩ lặn lội đường xa, chờ lại quá mấy tháng hơi chút lớn một chút thời điểm liền cùng nhau hồi văn hoa thành đi thôi. Diệp lao gia tử một nhà vẫn là thường xuyên viết thư lại đây, đối bọn họ cùng hài tử đều thập phần tưởng niệm. Hảo! Tiểu Thanh gật gật đầu. Chứ bỏ phải về văn hoa thành ở ngoài, nàng còn nghĩ muốn đi một chuyến vệ quốc tìm Long Viêm Hoa. Năm trước cũng đã thu được Long Viêm Hoa ở vệ quốc Hoàng cung tin tức, chính là hiện giờ qua gần một năm. Hàng Nguyệt Sơn trang trước sau mấy nhóm người ẩn vào vệ quốc hoàng cung đều trước sau không có lại tìm được khắc manh mối, mà cố gió mạnh lại bị Tô Ly thương cấp bắt. Tiểu Thanh nghĩ bọn họ vẫn là muốn đích thân đi một chuyến. Mẫu thân, ta tưởng cấp muội muội trích một đóa nơi đó hoa. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử chỉ vào giữa hồ một mảnh đất bồi thượng lớn lên mấy đóa màu vàng. Tiểu Hoa cười tủm tỉm mà nói, hảo. Tiểu Thanh nói bế lên kiểu dục phi thân dự lên, xét qua mặt nước một lát liền đến giữa hồ đất bồi nhìn tiểu dục tiểu bao tử chọn khai đến nhất tươi đẹp hai đóa hoa thật cẩn thận mà hái được xuống dưới lúc sau lại bế lên hắn về tới bên hồ mẫu thân cái này tặng cho ngươi tiểu dục nửa đầu dơ lên trong tay một đóa hoa đưa tới kiểu thanh trước mặt cảm ơn dục nhi tiểu thanh lộ ra một cái sán lạn tươi cười tiếp nhận tiểu dục trong tay hoa sau đó tiểu dục lại chạy đến xe nôi bên cạnh nhìn bên trong phấn nộn nộn nguội nguội nói tiểu nguội này đóa hoa tặng cho người nga mặc ly tiểu cô nương đối với tiểu dục duỗi tay nhỏ Tiểu dục tiểu tâm mà đem hoa phóng tới mạc ly tiểu cô nương trong tay, còn không quên giận dò một câu, tiểu Muội, cái này không thể ăn nga. Mạc ly tiểu cô nương cười khanh khách liền bắt đầu đem cánh hoa từng bước từng bước kéo xuống tới, tiểu dục cũng không khí, đem rơi xuống mạc ly tiểu cô nương trên mặt cánh hoa tiểu tâm mà nhặt lên cầm ở trong tay. Dục nhi, vì cái gì cha cùng đệ đệ không có? Mạc hoa xanh nhìn Tiểu dục hỏi. Cha, ta nghe phong dương thúc thúc nói, hoa tươi muốn xứng mỹ nhân, mẫu thân cùng tiểu Muội đều là mỹ nhân chúng ta cùng đệ đệ đều là nam tử hán tiểu dục tiểu bao tử đĩnh tiểu độ ngực thập phần ngạo kiều mà nói cảm giác được mạc hoa xanh có chút bất thiện ánh mắt phong dương nhược nhược mà trốn đến hàn tuyết phía sau hoa tươi xứng mỹ nhân là hắn nói không sai chính là hắn là nói cho hàn tuyết nghe ai biết thế nhưng bị tiểu dục đại thiếu gia cấp nghe được hiện giờ còn truyền tới chủ tử lỗ thai, chủ tử khẳng định cảm thấy hắn dạy hư tiểu chủ tử ô hô ai thay bất quá tiểu thanh cùng mạc hoa xanh có thể đoán được phong dương là đối ai nói Mặc hoa xanh như suy tư gì, tiểu thanh vừa rồi hình như thực thích hoa bộ giang A, hắn như thế nào trước kia liền không có nghĩ đến đâu. Phong Dương cái này không cho lực, có tốt như vậy điểm tử thế nhưng cũng chưa nói cho hắn. Kỳ thật Phong Dương thật sự thực vô tội, hắn sẽ không biết kỳ thật nhà hắn chủ tử cũng không phải suy nghĩ hắn dạy hư tiểu chủ tử, mà là suy nghĩ hắn thế nhưng tư tàng thảo nữ hài tử niềm vui hảo biện pháp. Hoa tươi xứng mỹ nhân cái này điển cố trực tiếp dẫn tới kết quả chính là, lưu ly viên hoa tươi tao đường. Ngay đầu tiên thời điểm, mặc Hoa Xanh tự cho là Kiều Thanh không biết trộm dậy sớm, dùng khinh công phi biến toàn bộ lưu ly viên, nhìn đến đẹp hoa liền trực tiếp đi xuống hái, sau đó một vòng xuống dưới hái 99 đóa phủng tới rồi Kiều Thanh trước mặt, thâm tình chân thành mà đối Kiều Thanh nói: "Tiểu thất, đưa ngươi 99 đóa hoa, chúc hai chúng ta thiên trường địa cửu." Nhìn đến Kiều Thanh tươi sáng cười, mặc Hoa Xanh cảm thấy cái gì đều đáng giá. Ngày hôm sau, mặc Hoa Xanh hái 111 đóa, nói hắn đối Kiều Thanh cả đời toàn tâm toàn ý. Ngày thứ ba, ngày thứ tư thời điểm, Mạc Bác Nguyệt vào Lưu Ly Viên có chút buồn bực mà nói, như thế nào cảm giác thật nhiều địa phương hoa đều bị hái. Lưu Ly Viên nhưng không đối ngoại mở ra, nơi này hoa giống nhau cũng sẽ không có người thải, chính là hắn hôm nay rõ ràng có thể nhìn ra tới không ít địa phương đều có bị người hái dấu vết. Có thể là An Vương Tẩu Nha Hoàn Hái làm điểm tâm đi. Mạc Thu Linh có chút không xác định mà nói. Nàng hôm nay chuyên môn đi theo hai cái ca ca lại đây, là nghĩ đến nhìn xem ba cái tiểu hải tử. Thuận tiện lại xem một chút bên này huấn luyện. Hòa tươi điểm tâm. Mạc Bác Nguyệt ánh mắt sáng lên, rất có thể. Hiện tại còn sớm, chúng ta đi thảo điểm ăn. Tam minh Mội tới rồi ánh bình minh đường thời điểm. Một nhà 5 người đang ngồi ở trong viện thích dí mà ăn cơm sáng. Đương nhiên, hai cái tiểu hoa nhi đã bị tiểu thành cấp vi no rồi đang ở chơi. Mạc Bác Nguyệt cùng Mạc Thu Linh nhìn hài tử lúc sau liền theo dõi trên bàn bữa sáng. Bạch Trứng Luộc. Mạc bác Nguyệt không thể tin tưởng mà chỉ vào kiểu thanh cùng mạc hoa xanh cùng với kiểu dục mỗi người trước mặt tiểu cái đĩa phóng một cái lột ra luộc chứng nói, các ngươi như thế nào ăn cái này. Không chờ kiểu thanh trả lời, liền thấy được tiểu dục tiểu bao tử đang ở ăn tiểu bao tử bên trong thanh thanh bạch bạch không phải rau xanh đầu hủ là cái gì. Tiểu dục nhìn mạc bác Nguyệt nhìn chầm chầm hắn đặc chế tiểu bao tử xem, cho rằng hắn muốn ăn, liền trực tiếp đưa qua, bác Nguyệt thúc thúc cho người ăn. Ăn rất ngon. Mạc bác Nguyệt lắc đầu nói, ngươi ăn đi. Sau đó nhìn nhìn lại trên bàn vô cùng đơn giản mấy đĩa tiểu thái, tuy rằng làm được đều thực tinh xảo, bất qua số lượng cũng quá ít điểm đi. Hơn nữa rau xanh số lượng không khỏi quá nhiều. Bàn đá không nhỏ, một nhà 5 người ngồi ở một bên, tam huynh muội liền ở đối diện ngồi xuống, mạc bác nguyệt nhìn mạc hoa xanh tới một câu, an vương huynh, an vương phủ không bạc sao. Này ăn đều là cái gì a? Bình dân ba cánh trong nhà đều so cái này muốn hảo đi. Mặc hoa xanh căn bản là không nghĩ để ý tới mạc bác nguyệt, Tiểu thanh hơi có chút vô ngữ mà nói, củ cải rau xanh, cấp có điều ấy Mạc bác nguyệt ngươi thao tâm quá nhiều điểm như đi. Không biết luộc chứng đối thân thể thực hảo sao. Không biết ăn nhiều rau xanh tăng cường miễn dịch lực sao. Hơn nữa bọn họ đây là chay mặn phối hợp dinh dưỡng bữa sáng. Hơn nữa hôm nay này đốn vẫn là nàng tự mình xuống bếp làm, nhìn đơn giản hương vị thực không tồi. Nhi tử ăn rau xanh đậu hủ tiểu bao tử vẫn là đặc chế tiểu ngư hình dạng, chỉ là ăn hơn phân nửa lúc sau nhìn không ra tới mà thôi. Nhà mình lao công cùng nhi tử đều khen không dứt miệng, Mạc Bác Nguyệt thật đúng là lo chuyện bao đồng. Mạc Bác Nguyệt bị tiểu thanh nghẹn một chút lúc sau thế nhưng trực tiếp duỗi tay bắt một cái hơi chút lớn một chút rau xanh đầu hủ bánh bao lại đây cắn một ngụm, ngay hai hạ lúc sau ánh mắt sáng lên nói, nhà các người đầu bếp nữ tay nghề thật đúng là không tồi. Tiểu dục tiểu bao tử cười tủm tỉm mà nói, đây là ta mẫu thân thân thủ làm Nga. Có phải hay không đặc biệt ta ngon? Gì? Mạc Bác Nguyệt thiếu chút nữa bị nghẹn lại Uống một ngụm trà lúc sau không thể tin tưởng nhìn Kiều Thanh hỏi, này đó đều là chính ngươi làm. tiểu Thanh không sao cả gật gật đầu, tiếp theo cấp nhà mình nhi tử gấp đồ ăn ăn cơm. Ta muốn ăn ta muốn ăn. Mạc Thu Linh hứng thú bừng bừng mà nói, Mạc Bác Nguyệt đã mở miệng phân phó bên cạnh Hàn băng lại thêm tam đôi đũa. Này khách nhân đều đã ngồi trên bàn, chỉ làm nhìn không cho ăn là không quá phúc hậu. Sau đó Kiều Thanh liền nhìn Hàn băng thêm chén đũa lúc sau, vốn dĩ vừa lúc đủ bọn họ ba người ăn đồ ăn không quá một hồi toàn không có chưa bỏ mặc Đông Dương chỉ là mỗi dạng nếm nếm ở ngoài, mặc Bác Nguyệt cùng Mạc Thu Linh quả thực giống như là cơm sáng không ăn một đường đói bụng tới. An Vương Tẩu, thủ nghệ của ngươi thật tốt đa. Mặc Thu Linh có chút chưa đã thèm mà nói. Cháo rất thơm ngon, đồ ăn thực ngon miệng, bánh bao cũng là có khác một phen mới mẻ hương vị. Theo chân bọn họ trong nhà các dạng tinh xảo điểm tâm tiểu thái tạo thành bữa sáng căn bản là hoàn toàn không phải một loại cảm giác. Ơn Ơn, không tồi không tồi, chính là thiếu điểm. Mặc bác Nguyệt ăn luôn cuối cùng một ngụm bánh bao nói. Mạc Đông Dương cũng mỉm cười gật gật đầu nói, là đều thực không tồi. Tiểu thanh cảm thấy nàng hiện tại rất muốn đem mạc bác nguyệt đá ra đi. Bọn họ cảm thấy thực không tồi kỳ thật hương vị hảo chỉ là một phương diện, mặt khác một phương diện hẳn là theo chân bọn họ ngày thường ăn thực không giống nhau, tương đối mới là thôi. Mẫu thân, ta không có ăn no. Tiểu Dục tiểu bao tử nhìn tiểu thanh đáng thương vô cùng mà nói. Hắn mỗi ngày cơm sáng muốn uống trước một chén nhỏ cháo, sau đó ăn một cái tiểu bao tử cùng đồ ăn, còn muốn lại ăn một cái lột trứng. Đây là hắn lâu dài tới nay kiểu thành cho hắn chuẩn bị bữa sáng, đều đã dưỡng thành thói quen, chính là vừa mới hắn lục trứng. Bị Mạc Bắc Nguyệt cấp lấy đi hai ngụm ăn rớt. Huynh muội ba người nhìn giống tuyết mâm đều có điểm xấu hổ, Mạc Bắc Nguyệt ha hả cười một tiếng nói, An Vương Tẩu không phải làm hoa tươi điểm tâm sao? Làm dục nhi ăn hai khối thì tốt rồi. Nói kỳ thật hắn cũng còn tưởng lại ăn chút. Cái gì hoa tươi điểm tâm? tiểu Thanh tỏ vẻ Mạc Bắc Nguyệt đây là nằm mơ đâu vẫn là nằm mơ đâu nói đem nàng cái đĩa còn không có ăn luộc trứng phóng tới tiểu dục trước mặt. Trong vườn thật nhiều hoa đều bị hái, chẳng lẽ không phải An Vương Tẩu làm người hái làm điểm tâm sao? Mạc Thu Linh tò mò hỏi Tiểu Thanh. Ngậy. Cái này, không đợi Tiểu Thanh nói cái gì, Tiểu Dục tiểu bao tử thần bí hề hề mà nói, trộm nói cho các ngươi nghe, là cha ta thải đưa cho Mộ Thân. Vì cái gì? Mạc Thu Linh theo bản năng hỏi một câu. Bởi vì hoa tươi xứng mỹ nhân a. Tiểu Dục tiểu bao tử cười tủm tỉm mà nói. Huynh mội ba người nhìn mạc hoa xanh cùng tiểu thanh ánh mắt đều có điểm quỷ dị, cùng như vậy tiểu nhân hài tử nói cái gì hoa tươi xứng mỹ nhân thật sự được chứ. Bất quá, bọn họ phu thê cảm tình thật đúng là chính là hảo hảo a. Cùng ngay trở lại đoan vương phủ lúc sau, người một nhà đều ngồi ở cùng nhau, mạc thu linh hứng thú bừng bừng mà cùng đoan vương cùng đoan vương phi nói nàng hôm nay đi lưu ly viên trải qua, trọng điểm là tiểu thanh thế nhưng tự mình xuống bếp làm bữa sáng hơn nữa làm được hảo hảo ăn còn có mạc hoa xanh đem lưu ly viên thật nhiều hoa đều cấp hái thảo kiểu thanh niềm vui. đoan vương cùng đoan vương phi liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. bọn họ gặp qua mạc hoa xanh cùng tiểu thanh ở chung chỉ là không nghĩ tới bọn họ ngày thường so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm ân ái. tiểu thanh thế nhưng sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm đều là hai người không nghĩ tới. hoa xanh đứa nhỏ này phía trước những cái đó năm chịu khổ nhưng là hạnh phúc cuối đời sâu nặng a. đoan vương rất có vài phần cảm khái mà nói. Đoan Vương Phi cũng thực nhận đồng gật gật đầu. Huấn luyện 15 thiên lúc sau, mọi người cơ bản cưỡi ngựa bắn cung đã đều thực không tồi, cũng nên đón tổng hợp cưỡi ngựa bắn cung huấn luyện, cũng chính là dựa theo Tam Quốc hội mình tiêu chuẩn tiến hành đợt thứ 2 cùng vòng thứ 3 huấn luyện. Ở đợt thứ 2 huấn luyện bắt đầu trước một ngày, Tiêu Thanh cùng Mạc Hoa xanh hai người trước thí nghiệm một chút, bởi vì bọn họ cũng không có thực tiễn quá. Hai người ngồi trên lưng ngựa tương đối mà đứng, Elson đều treo một cái túi nước. Cơ hồ đồng thời Vãn cung nhắm ngay đối phương Elson túi nước. Hai mũi tên đồng thời bắn ra, mặc hoa xanh bên hông túi nước bị Kiều Thanh bắn thủng, mà mặc hoa xanh mũi tên lại bắn tới Kiều Thanh phía sau một cây trên có gỗ. Tiểu thất, người thắng. Mặc hoa xanh hơi hơi mỉm cười nói. Hắn cũng không phải bắn không chuẩn, chỉ là. Nếu chỉ có thể có một người thắng nói, đương nhiên nếu là Kiều Thanh. Ngày hôm sau bắt đầu huấn luyện thời điểm, Kiều Thanh chỉ là ngắn gọn mà nói vài câu làm mọi người chú ý an toàn, liền trực tiếp tới một vòng rút thăm đối chiến. Bất quá hai người cưới ngựa tại hành động chung lẫn nhau bắn ra sự khả năng tính quá lớn, cho nên kiểu thanh ngay từ đầu thiết trí chí chính là thầy phiên ra tay. Một người bắn trước lúc sau một người khác lại bắn, hơn nữa vừa mới bắt đầu thời điểm khoảng cách cũng không xa. Huấn luyện khó khăn ở thông thả mà gia tăng, đầu tiên là khoảng cách kéo đại, sau đó một phương bắt đầu vận động, cuối cùng hai bên đều bắt đầu vận động. Vốn dĩ đoan vương cùng tần lao ra tử còn chuyên môn thỉnh cái thái ý thì ở bên cạnh chờ Bởi vì dị vãng tam quốc hội mình dễ dàng nhất xảy ra chuyện chính là đợt thứ 2 cưới ngựa bắn cung tỉ thí, còn sẽ xuất hiện cái loại này cố ý bắn thương, liền tính ta chính mình đào thải, cũng phải nhường ngươi tham gia không được tiếp theo luân cái loại này tình huống. Rốt cuộc trình độ có cao thấp, nếu một quốc gia trình độ tương đối thấp người ngạnh muốn kéo một cái khác quốc gia trình độ tương đối cao người cùng nhau bị loại trừ, cũng không phải làm không được. Cho nên bắn chúng hơn nữa không thể thương đến đối phương rất quan trọng. Không cho đối phương bắn chúng hơn nữa, chính mình cũng không thể bị thương đồng dạng rất quan trọng. Bởi vì vòng thứ ba cùng đợt thứ hai chi gian cũng không có cấp chữa thương thời gian. Bất quá lần này đoán trước trung xuất hiện bị thương tình huống lại cơ hồ không có xuất hiện, chỉ ở ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu thời điểm có người bị một chút thập phần rất nhỏ thương, căn bản là không ảnh hưởng cái gì. Bởi vì Kiều Thanh áp dụng tuần tự tiệm tiến huấn luyện phương pháp, tuy rằng cuối cùng tỷ thí sẽ làm người áp lực rất lớn, nhưng là trải qua một tầng tầng tích lũy huấn luyện, từ dễ đến khó. Nhưng cái đó áp lực cũng sẽ bị chậm rãi phân giải rớt. Hơn nữa mỗi ngày huấn luyện thời điểm đều là một lần nữa rút thăm lựa chọn đối thủ, như vậy cũng làm đại gia năng lực thừa nhận tâm lý đại đại đề cao, bởi vì đối mặt bất đồng đối thủ cảm giác là không giống nhau. Ở vòng thứ 3 huấn luyện bắt đầu phía trước, Đoan Vương cùng Tần Lao gia tử đã sai người dựa theo trước kia Tam Quốc hội mình tiêu chuẩn thiết trí hảo chướng ngại đường băng, hơn nữa căn cứ kiểu thành kiến nghị, mỗi ngày đều sẽ đối trên đường băng chướng ngại làm một ít biến động. Hảo đề cao đại gia ứng đối đột phát tình huống năng lực, bởi vì tam quốc hội mình chướng ngại là tam quốc cùng nhau thiết chí. Trải qua trước hai đợt huấn luyện, kỳ thuật đại gia cưới ngựa bắn cung đã không có vấn đề, mà vòng thứ 3 trọng điểm là phối hợp. Tiêu Thanh đem 21 cá nhân chia làm tam tổ, hơn nữa mỗi ngày phân tổ tình huống đều sẽ co biến hóa, bởi vì nơi này mặt chỉ có 10 cái người cuối cùng có thể tham gia tam quốc hội minh, những người khác đều là thay thế bổ sung. Đến nỗi cuối cùng ai có thể lên sân khấu? Ở huấn luyện trong quá trình tiểu thanh đối bọn họ sẽ làm một cái bình định cùng sàng chọn, nhưng này chưa chắc là cuối cùng danh sách, bởi vì ở Tam Quốc hội minh bắt đầu phía trước, tình huống như thế nào đều có khả năng sẽ phát sinh, đây cũng là thay thế bổ sung tồn tại ý nghĩa. Trước kia cũng không phải không có phát sinh quá ở bắt đầu phía trước sở hữu huấn luyện người tốt gặp chuyện không may tình huống. Một tháng huấn luyện chi kỳ thực mau liền kết thúc, khoảng cách Tam Quốc hội minh còn có một tháng, kế tiếp cũng không sẽ mỗi ngày huấn luyện, mà là mỗi cách 5 ngày tiến hành một lần thực chiến diễn luyện. Như cũ từ Kiều Thanh tới phụ trách. Tuy rằng Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh cảm thấy Lưu Ly Viên ở còn rất thoải mái, bất quá rốt cuộc không phải chính mình ra, cũng liền thu thập một chút mang theo bọn nhỏ trở về bệnh viện. Đến Nội An Vương phủ, bọn họ tạm thời còn không có trở về trụ tính toán. Thời gian tiến vào tháng 5 phân thời điểm, Thịnh Dương thành cũng nên đón vệ quốc cùng Đông Lôi quốc phương xa lai khách. Lần này Tam Quốc hội minh liền ở Thịnh Dương thành tổ chức, mà mặt khác hai nước lựa chọn trước tiên một tháng tới nơi này, một là thích dưỡng một chút hoàn cảnh. Thứ hai cũng là thử một chút đối thủ tình huống, đến nỗi phía sau màn giao dịch cùng động tác nhỏ cũng là tất nhiên sẽ phát sinh, đây là một hồi tam quốc trong tối ngoài sáng đồng thời tiến hành đánh cờ, cũng là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Tiểu dục tiểu bao tử nghe nói sẽ có người nước ngoài tới lúc sau, liền rất có hứng thú mà nói muốn mau chân đến xem náo nhiệt, vì thế hôm nay tiểu thành cùng mạc hoa xanh mang theo ba cái hải tử cùng nhau, ngồi ở thiên thịnh trà lâu một cái sắt đường nhã gian. Mậu thân Tới tới Tiểu thanh tiểu bao tử đứng ở một cái ghế trên, sau đó chống đầu nhỏ ghé vào cửa sổ thượng hướng bên ngoài xem, vừa thấy đến nơi xa cửa thành xuất hiện lờ mờ đội ngũ liền hưng phấn mà đối Tiểu thanh nói. Tiểu thanh ôm tiểu nhi tử, mặc hoa xanh ôm bảo bối nữ nhi, cũng không có đến bên cửa sổ đi xem náo nhiệt. Nhiều quốc hiện giờ thái tử ra mạc lưu cảnh đã mang theo một chúng quan viên chờ ở cửa thành. Trước lại đây chính là vệ quốc đội ngũ. Bởi vì tham gia tam quốc hội minh mỗi hạng nhất đều phải 10 cái người hơn nữa giống nhau mang đội lại đây hoàng tử công chúa cùng với hầu hạ hạ nhân cùng hành lý còn có quan viên cùng hộ vệ cho nên đội ngũ vẫn là rất khổng lồ vệ quốc đội ngũ đằng trước là một cái minh hoàng sắc hoa lệ xe ngựa vào cửa thành lúc sau liền ngừng lại màn xe xốc lên lộ ra bên trong ngồi một cái dung mạo tuy rằng tuấn tú lại có chút âm nhu tuổi trẻ nam tử mạc lưu cảnh cao giọng nói hoàn nên vệ quốc thái tử trong xe ngựa vệ quốc thái tử vệ lang phong nhìn mạc lưu cảnh cười như không cười mà nói niêu quốc đại hoàng tử có lễ Nói xong lúc sau phản phất mới đột nhiên nghĩ đến lại bỏ thêm một câu, ngã không, hẳn là kêu nghiêu thái tử, buồn cung hơi kém liền quên mất. Hai nước thái tử lần đầu tiên gặp mặt nói hai câu lời nói lúc sau, không khí liền trở nên có chút khẩn trương. Bất quá mạc lưu cảnh tuy rằng trong lòng có chút tức giận, trên mặt nhưng thật ra một chút đều không hiện, tự nhiên hảo phóng mà mỉm cười nói, nói vậy vệ thái tử đường xá mệt nhọc, này liền thỉnh các vị khách nhân đến dịch quán nghỉ ngơi đi. Phu hoàng đêm mai ở trong cung mở tiệc vì các vị khách quý đón gió tẩy Trần. Vệ Lăng Phong thật sâu mà nhìn Mạc Lưu cảnh liếc mắt một cái liền buông xuống màn xe, đội ngũ thực mau tiếp theo đi phía trước đi hướng Thịnh Dương thành vệ quốc dịch quán. Đi ngang qua Thiên Thịnh trà lâu dưới lầu thời điểm, Tiêu Dục đột nhiên kinh hô một tiếng, người kia lớn lên có điểm giống cha ai. Tiêu Thanh đứng dậy bước nhanh đi tới bên cửa sổ, liền nhìn đến vệ quốc trong đội ngũ đệ tam chiếc trong xe ngựa vừa lúc có cái tuổi trẻ công tử nhấc lên màn xe, Tiêu Dục trong miệng theo như lời chính là hắn là cái thập phần tuấn tú tuổi trẻ công tử. Bất quá ở tiểu Thanh xem ra dung mạo căn bản là xa xa không kịp mạc hoa xanh. Mà Tiêu Dục nói hắn có điểm giống mạc hoa xanh, tiểu Thanh nhìn kỹ dưới ngũ quan nào đó địa phương có hơi tương tự chỗ mà thôi. chỉnh Thể xem nói cũng không sẽ làm người liên tưởng đến mạc hoa xanh, bởi vì dung mạo nếu chỉnh Thể đánh giá nói cùng mạc hoa xanh chỉ có một hai phần tương tự, đã là có thể cho người xem nhẹ rớt. Tiêu Dục cảm thấy có điểm như là bởi vì hắn đối mạc hoa xanh ngũ quan rất quen thuộc. Ma tiểu hài tử xem người góc độ cũng cùng đại nhân có khác biệt. Nếu không phải tiểu dục lời nói, tiểu thanh ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia công tử cũng sẽ không cảm thấy hắn cùng mạc hoa xanh có tương tự chỗ. Mạc hoa xanh căn bản là không có quá khứ xem, nhìn đến tiểu thanh ngồi trở về liền mỉm cười hỏi, giống sao? Tiểu thanh lắc đầu nói, không giống, so với ngươi tới muôn xấu rất nhiều. Mạc hoa xanh khỏe môi hơi câu, tiểu dục tiểu bao tử cũng nhận đồng gật gật đầu nói, hắn một chút đều so ra kém trai như vậy đẹp. Vệ quốc đội ngũ qua đi lúc sau không bao lâu, Đông Lôi quốc đội ngũ cũng tới rồi. Đông Lôi quốc cùng Vệ quốc là hoàn toàn khác biệt phong cách, bởi vì Đông Lôi quốc người đại bộ phận sinh hoạt ở đại thảo nguyên thượng, lấy du mục săn thú mà sống, cao to dân phong tục tàng, cho nên Đông Lôi quốc trong đội ngũ xe ngựa cũng không nhiều, đại đa số đều là dùng để kéo hành lý, cả trai lẫn gái đô kỵ cao đầu đại mã vào thịnh dương thành. Hoan niên Đông Lôi thái tử, ngũ hoàng tử, Mạc lưu cảnh ôn quyền nói đến. Đông lôi quốc đội ngũ đẳng trước kia hai cái dung mạo có chút tương tự cao lớn nam nhân, một cái là đông lôi quốc thái tử Đông Phương Hồng, một cái là đông lôi quốc ngũ hoàng tử Phương Đông Giã. Đông Phương Hồng tứ phương mặt, cường tráng dáng người, một thân kính trang, bên hông còn đường một phen kiếm. Trực tiếp cười to hai tiếng nói đến, nêu thái tử khách khí. Mạc Lưu Cảnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác hai nước thái tử, nhưng là nên hiểu biết sự tình cũng đã sớm hiểu biết. Nghe nói vệ thái tử vệ lăng phong là chính cung đích trưởng. Thân cứu cứu vẫn là vệ quốc tiêu kỳ đại tướng quân, vị trí ngồi đến ổn, làm người cũng là rất là trương dương. Vừa mới vừa thấy mặt liền mở miệng chào phúng Mạc Lưu Cảnh, hán trương dương Mạc Lưu Cảnh đã có điều thể hội. Mà Đông Lôi Quốc Thái tử Đông Phương Hồng, là trường lại phi đích, là Đông Lôi Quốc Quý Phi sở ra. Đông Lôi Quốc Hoàng đế Nguyên Phối Hoàng hậu không sinh hạ hài tử liền đã chết, sau đó sinh Đông Lôi Quốc duy nhất một vị đích hoàng tử, chính là ngũ hoàng tử Phương Đông Giã. Đông lôi quốc hoàng hậu cùng Quý Phi hai phái tranh đấu ở trong thiên hạ cũng không phải bí mật. Nghe nói Đông Phương Hồng là cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản mãng phu, bất quá mạc lưu cảnh cũng không như vậy cho rằng, nếu thật là mãng phu nói không có khả năng vẫn ngồi như vậy đông lôi quốc thái tử chi vị nhiều năm như vậy. Đương đội ngũ đều đi xa lúc sau, xem náo nhiệt bá tánh mới chậm rãi tan đi. Tiểu dục tiểu bao tử có chút tò mò hỏi Tiểu Thanh, bọn họ ra xa sao. Ân Tiểu Thanh gật gật đầu nói, chờ dục nhi trưởng thành có thể chính mình đi xem. Ân Ân kiều dục tiểu bao tử gật gật đầu nói, ta muốn mang theo tiểu muội cùng hòn đá nhỏ. Hắn chấp nhất mà kêu bảo bối của hắn đệ đệ hòn đá nhỏ. Sau đó quản mạc ly tiểu cô nương kêu tiểu muội, Tiểu Thanh cảm thấy vẫn là rất có ái. Trở lại biệt viện lúc sau, trong cung khẩu dụ cũng tới, Nghiêu Hoàng Thỉnh An Vương phu phụ ngày mai vào cung dự tiệc. Tiểu Dục tiểu bao tử ôm như cũ nho nhỏ chỉ Tiểu Lam hỏi Tiểu Thanh, là cái kia đem Tiểu Lam tặng cho ta ra ra sao? Tiểu Thanh khẽ gật đầu. Tiểu Lam đi vào kiểu Dục bên người cũng có nửa năm nhiều, cái đầu một chút không thấy trường, như cũ là một cái cục đông trắng, đôi mắt như cũ giống Ngọc Bích giống nhau lộng lây xinh đẹp. Phía trước môi cách ba ngày muốn lấy máu một lần cấp mạc hoa xanh trị đôi mắt, vừa mới bắt đầu còn thập phần nhân tính hóa mà phát điểm tiểu tính tình không để ý tới người, sau lại cũng liền tiếp thu hiện thực, hứa hồ nó chính mình chính là cái thần kỳ sinh vật, kia vài giọt huyết hoàn toàn chính là chút lòng thành, khôi phục thật sự mau, mà trải qua hơn nửa năm ở chung. Tiểu Lam đối người một nhà đều rất quen thuộc, đặc biệt là đối cơ hồ mỗi ngày như hình với bóng tiểu Dục, thập phần nghe lời lại ngoan ngoãn. Chúng ta đây đi chơi đi. Mang theo hòn đá nhỏ đệ đệ cùng tiểu mội. Tiểu Dục tiểu bao tử đối nghiêu hoàng đem tiểu Lam đưa cho hắn vẫn là thật cao hứng, tỏ vẻ muốn tiến cung đi chơi. Trong cung cũng không phải là cái gì thú vị địa phương. Bất quá tiểu thanh sủng hải tử cũng là thói quen thành tự nhiên, giống nhau tiểu Dục yêu cầu nàng đều rất ít sẽ cự tuyệt. Dù sao người một nhà hiện giờ mỗi ngày cũng ăn không ngồi rồi, vậy đi bái. Mà đã đến Liêu quốc Thịnh Dương thành vệ quốc thái tử Vệ Lăng Phong lúc này đang ở vệ quốc dịch quán chiêu đãi một người khách nhân. Biểu đệ, nhìn đến như sân vắng tản bộ giống nhau cất bước tiến vào hồng y giả nam tử, Vệ Lăng Phong hơi hơi mỉm cười kêu một tiếng. Ta nói rồi, không cần cùng ta xả cái gì quan hệ. Tô Ly Thương thập phần không cho mặt mũi mà nói thẳng liền ở trong phòng tùy ý ngồi xuống. Mà trong phòng nguyên bản trừ bỏ Vệ Lăng Phong ở ngoài còn có một người khác. Đúng là trước đó không lâu tiểu dục tiểu bao tử cảm thấy cùng Mạc Hoa Xanh có một chút giống cái kia tuổi trẻ công tử, vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa vệ tương quân Nhi tử Thành Mân, cũng là vệ quốc thành quân vương. 104 nhất quyết xuống mái. Thành Mân đúng là vệ tương quân cùng dùng tên giả vì thành Mạc Mạc Ngự Trần Nhi tử, là Mạc Hoa Xanh cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hai người dung mạo thượng một chút tương tự đều là đến từ Mạc Ngự Trần, mà tương tự chỗ cũng không nhiều là bởi vì Mạc Hoa Xanh ngũ quan càng giống hắn mẫu thân Diệp anh Mà Thành Mân Ngũ Quan cũng cùng Vệ Tương Quân rất là tương tự. Chẳng qua thân phận thật của hắn cũng chỉ có vệ quốc số rất ít người biết thôi, mà Tô Ly Thương cùng Vệ Lăng Phong đều là cảm kích giả. Thành Mân trời sinh thể nhược không thể ta võ, tuy rằng Ngũ Quan tuấn tú bất quá thân hình rất là đơn bạc. Nhưng người này tài hoa xuất chúng tâm cơ thâm hậu ở vệ quốc hoàng thất cũng là không ít người đều biết đến. Vệ Lăng Phong là hiện giờ vệ hoàng nhi tử, Thành Mân mẫu thân vệ tương quân cùng Tô Ly Thương mẹ đẻ vệ tương ninh đều là đường kim vệ hoàng muội muội. Chẳng qua Vệ Tương quân là vệ hoàng một mẹ đẻ ra thân muội muội, Vệ Tương linh mẹ đẻ lại là vệ quốc tiên hoàng uống say sủng hạnh một cái cung nữ. Cho nên Vệ Tương quân đã từng là bị chịu sùng ái hộ quốc công chúa, hiện giờ là vệ quốc thân phận tôn quý hộ quốc trưởng công chúa. Mà Tô Ly thương mẹ đẻ Vệ Tương linh năm đó gả cho Linh Lung Sơn trang trang chủ Tô Giác, ở Tô Giác đã chết lúc sau không bao lâu liền lại tái giá vệ quốc phiêu kỵ đại tướng quân Bình Liệt, cũng chính là Vệ Lăng Phong thân cứu cứu, ở vệ quốc cũng là cái nhân vật phong vân. Hiện giờ đang ngồi ba người tuy rằng đều bất đồng họ, nhưng kỳ thật đều là anh em bà con, chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, Tô Ly Thương thập phần chán ghét hắn mô thân, cũng cũng không chịu thừa nhận chính mình trên người có vệ quốc hoàng thất huyết mạch. Ha hả vệ lăng phong nhìn đến Tô Ly Thương thái độ cũng không giận, mà là âm nhu cười quay đầu nhìn Thành Mân hỏi một câu, biểu đệ, ngươi là như thế nào xưng hô vị này Tô Công Tử. Thành Mân bình tĩnh mà cầm trong tay bương trà uống một ngụm bông lúc sau mới mở miệng nói, tự nhiên là kêu Tô Công tử. So với đối với Vệ Lăng Phong không khách khí, Tô Ly Thương đối với Thành Mẫn còn lại là hoàn hoàn toàn toàn mà khinh thường khinh thường, chút nào không che giấu chính mình chảo phúng ánh mắt nhìn Thành Mẫn cười như không cười mà nói, "Đều tới Thịnh Dương Thành, không chuẩn bị đi gặp đại ca ngươi sao?" Thành Mẫn ánh mắt hơi ảm đạm đạm mà nói, "Tô công tử nói đùa, tại hạ là con trai độc nhất, không có huynh đệ." Ha ha, Tô Ly Thương phảng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau cười to hai tiếng nói, "Hảo một cái con trai độc nhất. Con hảo ngươi chưa nói ngươi là đích trưởng tử?" bằng không liền phải làm người cười đến rụng răng. Ở Tô Ly Thương trong mắt, vệ tướng quân nữ nhân kia chính là cái rõ đầu rõ đuôi bà điền, mà nàng bảo Bối Nhi tử ở Tô Ly Thương xem ra bất quá là cái ti tiện con hoang. Tô Ly Thương có ý nghĩ như vậy kỳ thật thực bình thường. Bởi vì chính hắn mẫu thân, vệ quốc cái kia là lơi ong bướm công chúa vệ tương Ninh, ở phụ thân hắn thây cốt chưa lạnh thời điểm trực tiếp bỏ xuống trẻ nhỏ tái giá với vệ quốc phiêu kỵ đại tướng quân Bình Liệt đương tướng quân phu nhân, sau đó thực mau lại sinh hạ một cái nhi tử. Mà Tô Ly Thương chính mình lẻ loi mà ở chúng lang hoàn hầu Linh Lung Sơn Trang lớn lên, không có người biết hắn ăn qua nhiều ít khổ giết qua bao nhiêu người mới thành tiểu hôm nay Linh Lung Sơn Trang trang chủ. Hắn hận cái kia vứt bỏ hắn nữ nhân, chán ghét hết thể họ vệ người, đặc biệt chán ghét họ vệ nữ nhân cùng các nàng hài tử, vệ tương quân cùng Thành Mân chính là Tô Ly Thương đặc biệt chán ghét cái loại này người. Nghe được Tô Ly Thương chào phung nói, Thành Mân ánh mắt lạnh lùng, bất quá hắn luôn luôn thực trầm ổn. Biết cùng tô ly thương như vậy làm theo ý mình người không có gì hảo cái cỏ, lập tức lại bưng lên nước trà không chuẩn bị nói cái gì nữa. Tô công tử. Vệ lăng phong tựa hồ không có nghe được tô ly thương đối thành mân chào phúng, cũng không hề có vì thành mân cùng tô ly thương đối thượng ý tưởng, hôm nay tới cửa là vì chuyện gì. Tô ly thương không khách khí, vệ lăng phong cũng là tâm cao khí ngạo người, lập tức liền mở miệng hỏi. Không có việc gì, tùy tiện đi dạo. Tô ly thương cười như không cười mà nói. Nếu hai vị ở Thịnh Dương Thành trong khoảng thời gian này có cái gì yêu cầu, cũng không nên đã quên thăm một chút Linh Lung Sơn Trang sinh ý, xem ở chúng ta là quen biết đã lâu phần thượng, Tô Mộ sẽ cho hai vị đánh cái chiếc khấu. Tô Ly thương dứt lời, vệ Lang Phong thần sắc khẽ biến, Thành Mân cũng buông xuống trong tay bưng chén trả. Lần này Tam Quốc hội Minh vệ quốc đội ngũ mang đội chính là Thái tử vệ Lang Phong, mà Thành Mân cũng là mấu chốt nhân vật trí nhất. Hai người tự nhiên đều rất rõ ràng Tam Quốc hội Minh tầm quan trọng cũng rất rõ ràng tại đây đoạn thời gian tin tức tầm quan trọng nếu có thể kịp thời nắm giữ mặt khác hai nước tương quan tình huống là có thể sớm làm tính toán mà thịnh dương thành đối bọn họ tới nói thực xa lạ cho nên tô ly thương theo như lời sinh ý bọn họ thật sự thực cảm thấy hứng thú tô ly thương nhưng thật ra một chút cũng không ngoại ý muốn hai người biểu tình biến hóa hắn là cái người làm ăn hôm nay tới cũng là tìm hai người kia làm buôn bán bạc tô ly thương không thiếu điểm này nhi bất quá tam quốc hội minh 10 năm một ngộ đối tô ly thương tới nói. Đây là một cái xem náo nhiệt tuyệt hảo cơ hội, không tham dự tiến vào chẳng phải là thực không thú vị. Vệ Lăng Phong nhìn Tô Ly thương khỏe môi hơi cầu, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tô Ly thương tới một chuyến lúc sau thực mau liền đi rồi, dư lại vệ Lăng Phong cùng Thành Môn này đối quan hệ rất tốt anh em bà con, ít nhất mặt ngoài xem ra là như thế này. Nghe nói Liêu Quốc ra một cái cơi ngựa bắn cung siêu quần an vương phi, hơn nữa vì Liêu Quốc huấn luyện một đám tham gia tam quốc hội mình cơi ngựa bắn cung tuyển thủ. Mân Đệ cảm thấy này cục muốn như thế nào phá? Vệ Lăng Phong nhìn Thành Mân hỏi, không có xem nhẹ ở hắn nhắc tới An Vương phi thời điểm Thành Mân trong mắt chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo. Thành Mân hơi hơi trầm mặc trong chốc lát lúc sau mở miệng nói, cưới người bắn cung là Tam Quốc hội minh trọng trung chi trọng, nếu chúng ta cùng Liêu quốc chênh lệch quá lớn, thế cục sẽ thực bất lợi. Tam Quốc chi gian, vệ quốc cùng Liêu quốc ở văn học phương diện thế lực ngang nhau hơn nữa viễn siêu đông lôi quốc. Mà dân phong Bưu Hán Đông Lôi quốc ở võ học đặc biệt là cưỡi ngựa bắn cung phương diện vẫn luôn được giải nhất. Tam Quốc hội minh bên trong văn học nhiều hạng tổng hòa cùng cưỡi ngựa bắn cung hạng nhất sở chiếm tỉ trọng cũng không kém nhiều ít, cho nên nói như vậy Tam Quốc thắng mặt trên lệch cũng không lớn. Hướng dưới Tam Quốc hội minh thường thường là ở văn thí thời điểm vệ quốc cùng Liêu quốc cân sức ngang tài, Đông Lôi quốc lót đế. Mà tới rồi cưỡi ngựa bắn cung tỉ thí, Đông Lôi quốc là có thể hòa nhau một thành, mà vệ quốc cùng Liêu quốc có không đạt được cuối cùng thắng lợi. Kỳ thật cưới ngựa bắn cung hạng nhất có tính quyết định tác dụng. Cần thiết trở ngại đông lôi quốc bắt được cao tích phần, đồng thời còn muốn bảo đảm áp mặt khác một quốc gia một đầu. Cho nên vệ lăng phong mới có thể chú ý đến Liêu quốc cưới ngựa bắn cung siêu tuyệt chi danh chuyển xa An Vương Phi hơn nữa con này vừa hỏi. Nếu Liêu quốc cưới ngựa bắn cung so với hướng giới có tiến bộ rất lớn, này đối với vệ quốc tới nói tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Mà thành mân biểu tình biến hóa bất quá là bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng. Bọn họ theo như lời cái này, nhiều quốc an vương phi trên thực tế là hắn đại tẩu. Vệ tương quân ở Thành Mân ký sự khởi liền bắt đầu cho hắn giáo hấn năm đó diệp anh hoành đào đoạt tái chia rẽ cha mẹ hắn, mà mạc hoa xanh căn bản là không nên tồn tại trên thế giới này tư tưởng. Cho nên Thành Mân đối với tuy rằng có huyết thống quan hệ nhưng là chưa từng gặp mặt mạc hoa xanh có một loại trời sinh bài xích cùng chán ghét. Kỳ thật hắn lớn lên lúc sau cũng không lại hoàn toàn tin tưởng vệ tương quân những cái đó lý do thoái thác. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến hắn kỳ thật là cái thân phận thật sự không thể thấy quang nam nhân Mà mạc hoa xanh mới là danh chính ngôn thuận mạc thị hoàng tộc lúc sau Thành mân trong lòng liền có chút bất bình cùng án giận Ngày mai liêu quốc cùng yến, đến lúc đó gặp một lần cái kia An Vương Phi Vệ lăng phong nói kỳ thật trong lòng cũng không phải thực chấp nhận Một phương diện nguyên tử hắn đối với nữ nhân coi khinh Mặt khác một phương diện còn lại là nguyên tử đối với mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thân phận coi khinh Cái gì An Vương? Nghiêu quốc đã từng ngoài phong một coi thái tử Mạc Ngự Trần Hiện giờ súc đầu ở vệ quốc đái 20 năm, Mạc Hoa Xanh ở Nghiêu quốc thân phận. Ha ha, bất quá là uổng có cái tên tuổi thôi. Mà Mạc Hoa Xanh vương phi có thể có bao nhiêu đại năng lại. Vệ lăng phong tỏ vẻ thực hoài nghi. Thành mân du mắt không nói gì, đến nỗi trong lòng làm gì cảm tưởng liền không được biết rồi. Mẫu thân, hòn đá nhỏ đệ đệ cùng tiểu muội khi nào mới có thể kêu ca ca ta đâu. Vào cung dự tiệc trên xe ngựa. Tiêu dục tiểu bao tử thập phần nghiêm túc mà nhìn tiểu thanh hỏi. Hai đứa nhỏ hiện giờ mới nửa tuổi đại, muốn mở miệng nói chuyện nói ít nhất còn phải mấy tháng. Tiểu thanh mỉm cười đối tiểu dục tiểu bao tử nói, chờ bọn họ có thể nói thời điểm. Cái này đáp án tổng không sai. Tiểu dục tiểu bao tử nhưng thật ra không có truy vấn bảo bối của hắn đệ đệ muội muội khi nào mới có thể nói chuyện, mà là nhìn tiểu thanh trong lòng ngực đang ở ngủ say mặc tiểu an tiểu bao tử thập phần chắc chắn mà nói, chờ bọn họ có thể nói thời điểm. Hòn đá nhỏ đệ đệ khẳng định là trước gọi ca ca, tiểu mội khẳng định là trước kêu cha. Vì cái gì? Tiểu thanh hỏi. Hai tử có thể nói thời điểm giống nhau đều là trước kêu nương hảo không? Bởi vì cha thích nhất tiểu mội, ta thích nhất hòn đá nhỏ đệ đệ. Tiểu dục tiểu bao tử thập phần đương nhiên mà nói. Này xem như cái gì lo Hơn nữa, dựa vào cái gì bọn họ hai cha còn một cái trọng nam kinh nữ, một cái trọng đệ nhẹ mội còn có lý, nàng cái này không nghiêng không lệnh nương nhưng thật ra muốn dựa sau đứng nay tính cái gì đạo lý? Mặc hoa xanh nhưng thật ra thực nhận đồng tiểu dục tiểu bao tử lo di, nhìn trong lòng ngực ngây thơ đáng yêu tiểu nữ nhi cười nhạt nói, dục nhi nói đúng, hắn thực chờ mong bảo bối nữ nhi mở miệng tiêu hắn cha ngày đó, ta đây đâu? tiểu thanh nhìn tiểu dục tiểu bao tử hỏi đến, vẫn luôn ở bảo bối nhi tử trong lòng đều là đệ nhất vị nàng như thế nào hiện giờ địa vị giảm xuống như thế chi lợi hại, tiểu dục tiểu bao tử nhìn tiểu thanh cười tủm tỉ mà nói, mẫu thân ngươi thích nhất chính là ta à? cho nên ta nhất định là trước tiêu mẫu thân đúng hay không tiểu thanh nháy mắt liền tâm lý cân bằng đảo không phải nhận đồng tiểu dục này lược hiện kỳ ba di, mà là nhớ tới lúc trước nàng vừa mới đi vào trên thế giới này không bao lâu cái kia ngây thơ tiểu dục mở miệng nói cái thứ nhất tự là kêu nàng nương tình cảnh lúc ấy cảm động nàng sẽ vinh viễn ghi khác ân Dục nhi nói đúng mẫu thân thích nhất chính là ngươi tiểu thanh mỉm cười nói xong liền nhìn đến tiểu dục tiểu bao tử tươi cười càng sáng lạ Mặc kệ Kiều Thanh hiện giờ cùng về sau có mấy cái hài tử, Kiều Dục ở trong lòng nàng địa vị đều là đặc thù, bởi vì đây là nàng đứa bé đầu tiên, cũng là nàng trên thế giới này cái thứ nhất thân nhân. Vì chiêu đại hai nước đại sứ Yến Hội vẫn là thực Long Trọng, cho nên trước mặt mọi người người nhìn đến mặc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh phản phất du lịch giống nhau mang cả gia đình mà liền tới rồi thời điểm đều có chút vô ngữ. Nói kia đối Nhi Long Phượng thai mới nửa tuổi đi, này liền mang theo tới trong Hoàng Cung tham gia Yến Hội. Thanh Nhi Các ngươi tới liền tới đi, mang theo hải tử lại đây làm cái gì? tiểu Trấn Hiên lại đây nhìn nhìn hải tử lúc sau đối Kiều Thanh nói. Nói như thế nào trong cung đều là cái thị phi nơi? Không có việc gì cha, chúng ta trong phủ ít người, lưu hải tử ở nhà không yên tâm. Kiều Thanh mỉm cười nói. An vương phủ thành niên chủ tử tính toán đâu ra đấy liền hai người bọn họ, nói đúng không yên tâm, kỳ thật càng có rất nhiều không bỏ được. Vậy các ngươi xem trọng hải tử. Tới cũng tới rồi Kiều Trấn Hiên cũng không nói cái gì nữa. Hơn nữa mạc hoa xanh đôi mắt hảo lúc sau kiểu chấn hiên đối bọn họ một nhà liền càng yên tâm. An vương phủ vị trí như cũ ở Đoan vương phủ xuống tay, hai cái bảo bối thực mau đã bị Đoan vương cùng Đoan vương phi tiếp nhận đi không buông tay, Tiểu dục tiểu bao tử cũng ngồi xuống mạc bắc nguyệt trên đùi. An vương phủ vị trí thượng chỉ còn lại có kiểu thanh cùng mạc hoa xanh hai người. Đương yêu hoàng tới lúc sau không bao lâu, hai nước đại sứ cũng đều tới rồi. Vệ quốc cùng đông lôi quốc vị trí đều ở an vương phủ đối diện toàn bộ ngồi xuống lúc sau không bao lâu kiểu thanh liền cảm giác được có vài đạo tầm mắt rơi xuống nàng trên người nàng cũng không để ý mà ngồi ở mạc hoa xanh bên cạnh nên làm cái gì làm cái gì ba cái hài tử ở ca vũ biểu diễn kết thúc thời điểm đều về tới kiểu thanh cùng mạc hoa xanh bên người như cũng là mạc hoa xanh ôm mạc ly tiểu cô đương kiểu thanh ôm mạc kiểu an tiểu bao tử tiểu dục cười tủm tỉm mà ngồi ở hai người trung gian thỉnh thoảng chiếu cố một chút để để muội muội một nhà năm người tự thành một cái thế giới Hài hòa mỹ mãn bộ dáng quả thực tiện sát người khác. Nghiêu hoàng ánh mắt rơi xuống tiểu thanh cùng mạc hoa xanh trong lòng ngực hải tử trên người hơi hơi chật lóe, với tay làm hải công công lại đây lúc sau thấp giọng phân phó một câu hải công công liền mau chân lui xuống. Đây là tam quốc kiến hội, nghiêu hoàng nhìn mạc hoa xanh bên này vài lần lúc sau nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Chờ đến nghiêu hoàng cùng hai nước thái tử ngươi tới ta đi hàn huyên qua đi, đông lôi quốc thái tử đông phương hồng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống ôm hải tử kiểu thanh trên người nghe nói Ngưu quốc can vương phi cưới ngựa bắn cung nhất tuyệt, không biết có dám hay không cùng buồn cung nhất quyết xuống mái. Đông vương hồng trực tiếp nhìn Tiểu Thanh lớn tiếng nói, đưa tới mọi người kinh ngạc ánh mắt. rất nhiều người đều nghe nói qua này Đông lôi quốc thái tử tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, không nghĩ tới thật đúng là rất đơn giản, hơn nữa mạch não tương đối đoạn. trực tiếp ở lần đầu tiên cung yến thượng liền mở miệng khiêu chiến Ngưu quốc một cái vương phi. Tiểu Thanh thập phần bình tĩnh mà nói, bổn phi là nữ tử, đến nỗi phương Đông thái tử. Hay là không biết chính mình là thư là hùng sao? Ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch. Tiểu thanh lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện đột nhiên liền một mảnh yên lặng. Không chỉ có Đông Phương Hồng, mặt khác đại bộ phận người đều có điểm ngây ngẩn cả người. An Vương Phi đây là ở châm chọc đông lôi quốc thái tử không biết chính mình là nam hay nữ đi. Tuy rằng nói đông lôi quốc thái tử văn hóa trình độ khả năng không thế nào cao, bất quá An Vương Phi có thể đem cái kia thành ngữ cấp giải thích thành như vậy, này tư duy phương thức cũng là man kỳ lạ. Ha ha trước hết cười rộ lên chính là ngồi ở Đông Phương Hồng cách đó không xa vệ Lăng Phong, An Vương Phi hỏi rất hay. Phương Đông Thái Tử, bổn Cung rất muốn biết đáp án đâu. Vệ Lăng Phong diện mạo vốn là có chút âm nu, nói chuyện thời điểm tổng làm người cảm giác có chút không thoải mái. Mà Đông Phương Hồng chố mắt qua đi, chính mình lại cười ha ha lên, không để ý đến vệ Lăng Phong chào phúng, mà là nhìn tiểu thanh lớn tiếng nói, An Vương Phi quả nhiên thú vị. bổn Cung thực thích. Lời vừa nói ra, trong đại điện lại lần nữa một mảnh yên lặng mà nháy mắt đen mặt nào đó nam nhân trực tiếp cầm lấy trong tầm tay một cây chiếc đũa liền hướng tới Đông Phương Hồng bán tới. Đông Phương Hồng căn bản không nghĩ tới mạc hoa xanh sẽ tại đây loại trường hợp đột nhiên đối hắn ra tay, hoặc là nói hắn căn bản là không biết nghiêu quốc đã từng lại bệnh lại mù cái kia an vương ra hiện giờ không chỉ có đôi mắt hảo thân thể hảo hơn nữa vẫn là cái cao thủ. Bất quá Đông Phương Hồng cũng là ở trên lưng ngựa lớn lên, cảm giác được nguy hiểm chạy nhanh nẽ tránh khai. Cái căn chiếc đũa ở mọi người trong tầm mắt liền như vậy thẳng tắp mà hoàn toàn đi vào Đông Phương Hồng phía sau cây của kia, hơn nữa một cây không ngăn chiếc đũa cơ hồ toàn bộ tiến vào kia căn, tất nhiên thập phần rắn chắc cây cột, mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái lỗ nhỏ lưu tại cây cột thượng. Đông Phương Hồng ánh mắt một ngừng, nay cùng chiếc đũa chính là hướng tới hắn mặt tới, xem cái này lực độ, nếu thật sự tiếp đón tới rồi hắn trên mặt, hủy dung đều là nhẹ. Vốn dĩ không khí hài hòa yến hội đột nhiên liền trở nên có chút dương cung bạc kiếm mạc hoa xanh nhìn đông phương hồng lạnh lùng mà nói, phương đông thái tử nếu sẽ không nói thoại bản vương không ngại giáo giáo ngươi. đến nỗi như thế nào giáo, liền chưa chắc là đông phương hồng có thể thừa nhận. hoa xanh, khách nhân mới đến, hơi chút thu liễm một chút. niêu hoàng nhìn đến mạc hoa xanh ra tay chỉ là hơi hơi có chút kinh ngạc, lúc sau liền mở miệng nhàn nhạt mà nói một câu. tuy rằng trong lời nói mang theo trách cứ ý tứ, chính là xem hắn ngự khí cũng căn bản là không có muốn trách phạt mạc hoa xanh cảm giác. ngắn ngủn thời gian trong vòng. Mọi người kiến thức tới rồi đông lôi thái tử không lựa lời, An Vương phi kiểu thành độc miệng cùng với An Vương Mạc Hoa xanh tiêu ngạo bá đạo. Còn có Nghiêu hoàng đối với An Vương phủ khoan dung thái độ. Mạc Hoa xanh cũng không có tiếp Nghiêu hoàng nói, lạnh lùng mà nhìn Đông Vương Hồng liếc mắt một cái lúc sau liền thu hồi tầm mắt, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu vô cùng mà nhìn trong lòng ngực tiểu Hoa Nhi, thẳng đem mọi người xem đến sửng sốt sửng sốt. Không nghĩ tới Nghiêu quốc an vương thế nhưng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, ngày khác buồn cung nhưng thật ra muốn lãnh giáo một phen. Đông Vương Hồng Thần sắc thực mau khôi phục bình thường, phảng phất vô tâm không phổi giống nhau nhìn Mạc Hoa Xanh cười nói. Mạc Hoa Xanh liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn hắn cũng không giận. Tiêu Thanh chỉ có thể nói, cái này Đông Lôi Quốc thái tử nhìn như ngốc niết, kỳ thật co được giãn được tâm tư không đơn giản a, muốn thật là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người, này sẽ đã sớm vô án dựng lên đánh nhau rồi. Phương Đông thái tử nói được là, buồn cung nhìn Liêu Quốc hoàng đế bệ hạ cùng An Vương điện hạ thúc cháu cảm tình thắng qua phụ tử, thật là tiện sát người khác a. Vệ Lăng Phong mở miệng cười như không cười mà nói, nói xong lúc sau lại nhìn về phía hiện giờ Ngưu Quốc thái tử Mạc Lưu Cảnh nói, tuy rằng nói Ngưu Quốc nhị hoàng tử hiện giờ đã không ở Thịnh Dương thành, bất quá Ngưu thái tử có An Vương như vậy cái hảo huynh đệ, nói vậy cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Mạc Lưu Cảnh hơi hơi mỉm cười nói, "Vệ thái tử nói quá lời, bổn cung đường huynh đệ chính là không ít, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn." Vệ Lăng Phong liền kém trực tiếp đối hắn nói Mạc Hoa xanh lòng mang ý xấu mà Ngưu hoàng thiên vị Mạc Hoa xanh cái này cháu trai sẽ uy hiếp đến hắn thái tử chi vị, mạc lưu cảnh không phải ngốc tử, nghiêu hoàng thiên vị mạc hoa xanh điểm này có thể là sự thật, hắn cũng thấy được, bất quá thì tính sao? hiện giờ nghiêu quốc hoàng thất danh chính nôn thuận người thừa kế chỉ có hắn mà thôi, đến nỗi mạc hoa xanh tựa như mạc lưu cảnh theo như lời, hắn đường huynh đệ chính là có vài cái, bao gồm mạc đông dương còn có mạc Bắc nguyệt, chính thống chính là chính thống, nghiêu quốc không tồn tại nhi tử còn ở lại truyền ngôi cấp cháu trai tiền lệ, về sau cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại. Ha hà vệ Lăng Phong xoay chuyển ánh mắt lại rơi xuống tiểu thanh trên người, bổn cung cũng nghe nói qua An Vương phi cưới ngựa bắn cung siêu tuyệt mỹ danh, cũng không biết có hay không cơ hội nhìn thấy. An Vương tẩu thật là cưới ngựa bắn cung siêu quần, đến lúc đó cũng sẽ đại biểu Nghiêu quốc tham gia Tam quốc hội mình cưới ngựa bắn cung tỷ thí, định có thể làm vệ thái tử cùng Phương Đông thái tử mở rộng tầm mắt. Mặc Lưu cảnh vẻ mặt có trung minh dự mà nói, vệ Lăng Phong hơi hơi mỉm cười không có nói nữa. Tam quốc thái tử tâm tư khác nhau, kế tiếp một đoạn nhật tử. Thịnh Dương Thành chú định là Thái Bình không được. Cung Yến kết thúc thời điểm, Nghiêu Hoàng trực tiếp trở về Ngự Thư Phòng. Hải Công công phu một quyển trục tiến vào trình cho Nghiêu Hoàng. Nghiêu Hoàng vây vây tay làm cung nữ thái giám đều lui xuống, chính mình duỗi tay đem cái kia quyển trục ở Long Án Thượng trải ra mở ra. Một bộ rất là tinh diệu bức họa xuất hiện ở Nghiêu Hoàng trước mắt, hắn nhìn kia phó bức họa đột nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, thật cẩn thận mà cuốn lên tới lúc sau, chính mình tự mình mang theo về tới Thiên Thu Điện. Thiên Thu Điện hạ ngầm trong cung điện. Diệp anh khuôn mặt trầm tĩnh mà như cũ ở không nhanh không chậm mà sao chép kinh phật. Ở bị Nghiêu Hoàng Mạc Ngự phong quan tiến nơi này phía trước thật nhiều năm, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây, giống như cái sắc không hồn giống nhau không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, liền như vậy ở ngày qua ngày mà đối mạc hoa xanh tưởng niệm cùng lo lắng chung trôi đi. Liên ở nàng cảm giác sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, Nghiêu Hoàng vì uy hiếp nàng cấp mạc hoa xanh ban hôn, lại lúc sau liền thường xuyên sẽ nhắc tới mạc hoa xanh cùng hắn thế tử còn có mạc hoa xanh thân thể ở chậm dãi chuyển biến tốt đẹp, còn có bọn họ nhận nuôi một cái hài tử, còn có mạc hoa xanh đôi mắt đã khôi phục, hiện giờ còn có một đôi nhi mạc hoa xanh thân sinh long phượng thai. Diệp Anh Tâm liền theo này, đó đối nàng tới nói là tin tức tốt sự tình chậm dãi bình tĩnh xuống. Dưới, nàng đối Nghiêu Hoàng nói chính mình muốn nhìn kinh Phật, Nghiêu Hoàng liền cho nàng tìm tới rất nhiều trong hoàng cung chân quý kinh Phật, sau đó nàng chính mình một người thời điểm, liền bắt đầu trầm dãi, một chữ một chữ mà sao chép. Ở sao chép kinh Phật thời điểm, Diệp Anh trong lòng ở vì con trai của nàng một nhà cầu phúc Hy vọng bọn họ có thể như vậy Vẫn luôn vẫn luôn hạnh phúc bình an mà quá đi xuống Đến nỗi nàng chính mình Nếu đây là có thể đổi lấy bọn họ bình an đại giới Nàng nhận Anh Nhi Nghe được Nghiêu Hoàng Tiếng bước chân cùng tiêu nàng thanh âm Diệp Anh không giao động Như cũ chuyên chú ở trong tay sao chép kinh Phật mặt trên Mà ở án thư một góc Đã chỉnh chỉnh tề tề mà bày thật dày một trong giấy Những cái đó đều là Diệp Anh từng nét bút viết ra tới Đối với Diệp Anh lãnh đạm mạc ngự phong mấy năm nay cũng sớm đã thành thói quen, hắn cầm trong tay quyển trục đi tới Diệp Anh bên cạnh, hơi hơi mỉm cười mở ra kia phó bức họa, sau đó để ở trong tay đối Diệp Anh nói, anh nhi ngươi xem, hoa xanh còn có hắn hài tử. Diệp Anh tay run lên, trong tay bút trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, nàng đỗng nhiên quay đầu liền thấy được một bộ làm nàng nháy mắt nước mắt rơi như mưa bức họa. Hơn 20 năm, nàng đều không thể làm bạn ở chính mình hài tử bên người, nhìn chính mình hài tử lớn lên. Mỗi một năm Diệp Anh đều có thể ở cái này địa phương nghe được Mạc Hoa xanh thanh âm, chính là lại trước nay đều nhìn không tới Mạc Hoa xanh bộ dáng. Liên Tính nhìn không tới, Diệp Anh cũng vô số lần mà ảo tưởng quá, con trai của nàng năm nay bao lớn rồi, lại trường, cao nhiều ít. Diệp Anh biết Mạc Hoa xanh ngũ quan cùng nàng rất giống, nàng đã từng ý đồ đi họa một bức Mạc Hoa xanh bức họa, chính là phát hiện lại như thế nào đều miêu tả không ra nàng ngày đêm tơ tưởng như tử. Nhưng là hiện giờ nhìn đến Niêu Hoàng trong tay này bức họa ánh mắt đầu tiên, Diệp anh liền biết cái kia thân hình cao lớn khuôn mặt tuyệt thế thành niên nam tử chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử mạc hoa xanh. Diệp anh vươn có chút run rẩy đôi tay chạm vào trên bức họa nam tử khuôn mặt, nước mắt đã mơ hổ hai mắt. Anh nhi ngươi xem, đây là hoa xanh thế tử, đây là bọn họ một đôi tiểu nhi nữ, đây là bọn họ nhận nuôi đứa bé kia. Mặc ngự phong thuộc như lòng bàn tay giống nhau chỉ vào trên bức họa mấy người đối diệp anh nói ở cung yến thượng nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh một nhà năm người ở bên nhau hình ảnh thời điểm mạc ngự phong đột nhiên liền sinh ra muốn đem kia phó hình ảnh ký lục xuống dưới đưa cho diệp anh xem nhất định có thể làm diệp anh thật cao hứng tâm tư vì thế lập tức kêu hải công công đi tìm trong cung tài nghệ tối cao siêu hòa sư đang âm thầm làm như vậy một bức bức hoạ diệp anh ánh mắt qua hồi lâu mới từ mạc hoa xanh trên mặt rời đi mở ra sau đó nàng liền thấy được ngồi ở mạc hoa xanh bên cạnh khuôn mặt tuyệt mỹ ý cười ôn nhu mà nhìn hắn tuổi trẻ nữ tử. Đây là hoa xanh thê tử sao? Diệp Anh sở hữu biết đến sự tình đều là mạc ngự phong nói cho nàng, nàng biết mạc hoa xanh tử cưới cái này thê tử lúc sau biến hóa có bao nhiêu đại, mà Diệp Anh đối kiểu thanh là lòng tràn đầy cảm kích. Trên bức họa mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh đều là ngồi ngay ngắn, hai người trong lòng ngực các ôm một cái hài tử, trung gian còn ngồi kiểu rụ. Diệp Anh yêu thương mà nhìn Tiểu thanh trong lòng ngực cái kia ngây thơ trẻ mới sinh dung mạo kia trương cực giống mạc hoa xanh nho nhỏ khuôn mặt làm diệp anh nháy mắt nghĩ tới mạc hoa xanh lúc mới sinh ra trở dung mạo bởi vì bọn họ là như vậy giống nhau mạc hoa xanh trong lòng ngực cái kia nho nhỏ nữ anh phấn nộn đang yêu đối diện mạc hoa xanh lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào diệp anh cảm giác trong lòng mềm mại mà ngồi ở tiểu thanh cùng mạc hoa xanh trung gian cái kia linh tú thiên thành tiểu nam hải diệp anh trong lòng cũng hoàn toàn không xa lạ bởi vì nàng biết đây là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều coi như mình ra đứa bé kia Mà Tiểu Nam hài biểu tình gian phảng phất đã có mạc hoa xanh khi còn bé bóng dáng. Bởi vì Diệp Anh rời đi mạc hoa xanh thời điểm hắn mới hơn 2 tuổi, cùng hiện giờ kiểu dục tuổi sắp xỉ, Diệp Anh vĩnh viễn đều nhớ rõ chính mình ấu tiểu nhi tử ngoan ngoãn rồi lại ngạo nghệ tiểu bộ dáng, cùng hiện giờ kiểu dục ra sao này tương tự. Diệp Anh tới tới lui lui đem trên bức họa mỗi người đều nhìn thật nhiều biến, như cũ rời không ra ánh mắt, cuối cùng mới ngẩng đầu có chút cầu xin mà nhìn Liêu Hoàng nói, "Ngự phong, có thể hay không đem này bức họa để lại cho ta?" Mạc Ngự Phong yêu thương mà dối tay lau Diệp Anh khỏe mắt chưa khô cạn nước mắt, khẽ gật đầu nói, đương nhiên, đây là ta đưa cho anh nhi lễ vật. Diệp Anh thần sắc vui vẻ, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên bức họa khi thế nhưng lộ ra một mặt cực đạm tươi cười. Mạc Ngự Phong trong mắt hiện lên một tia si mê, qua nhiều năm như vậy, Diệp Anh tươi cười vẫn là mị đến động tâm nhất phách, hắn đã hơn 20 năm đều không có nhìn đến Diệp Anh cười a. Liêu Hoàng đem Tam Quốc hội minh trong lúc chiêu đái hai nước đại sứ nhiệm vụ giao cho hiện giờ Thái tử Mạc Lưu Cảnh cùng Đoan Vương cùng với Đoan Vương Thế tử Mạc Đông Dương mà hai nước Thái tử không hẹn mà cùng mảnh đất tới một cái Kim Chi Ngọc Diệp công chúa hơn nữa hai cái công chúa không hẹn mà cùng mà cũng không có ở Liêu Hoàng tổ chức tiếp phong yến thượng xuất hiện bởi vì các nàng không hẹn mà cùng mà bởi vì khí hậu không phục thân thể không khỏe đương nhiên không có như vậy nhiều trường hợp cũng đều không có thân thể không khỏe đến nỗi vì cái gì không có lộ diện. Tự nhiên là bởi vì hai nước hiện giờ chủ trì đại cục Vệ Lăng Phong cùng Đông Phương Hồng đều các có tính toán. Vệ quốc dịch quán, một cái bạch y nhẹ nhàng mỹ mạo thiếu nữ chậm rãi vào Vệ Lăng Phong phòng, tươi cười ôn nhu mà kêu một tiếng, "Thái tử ca ca." Vệ Lăng Phong cũng không có buông trong tay sổ con, nhàn nhạt mà nói một tiếng, ngàn linh tới, ngồi." Mỹ mạo bạch y thiếu nữ nghe vậy chậm rãi mà ngồi xuống, đúng là có Vệ quốc đệ nhất mỹ nữ chi xương Vệ quốc hoàng thất lục công chúa Vệ Thiên Linh. Bất quá cái này vệ quốc ngàn linh công chúa đều không phải là vệ lăng phong một mẹ để ra thân muội muội, bởi vì vệ quốc hoàng hậu cũng không có nữ nhi, vệ thiên linh cũng chỉ là vệ quốc mấy vị công chúa chi nhất, bởi vì từ nhỏ dung mạo tuyệt sắc tròn nên đã chịu vệ hoàng sùng ái, lần này cũng có thể đi theo vệ lăng phong đi xứ nghiêu quốc. Mà một quốc gia công chúa ngàn rằm xa xôi đi xứ biệt quốc, sẽ không không rõ ràng lắm chính mình là tới làm cái gì, vệ thiên linh tự nhiên cũng biết, nàng lần này rất có thể có đến mà không có về. Mà vận mệnh của nàng như thế nào, tất cả tại vệ lăng phong một người trong tay. Vệ thiên linh an tĩnh mà ngồi cũng không có mở miệng quấy rầy vệ lăng phong, chờ vệ lăng phong lại xem xong rồi ba cái sổ con, mới cầm trong tay đổ vật bông, ánh mắt cũng rơi xuống vệ thiên linh trên người. Vệ lăng phong nhìn vệ thiên linh tiểu mị khuôn mặt, trong lòng lại ở cân nhắc muốn đem vệ thiên linh cái này quân cờ dùng như thế nào mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Không sai, vệ thiên linh chính là bị vệ lăng phong mang lại đây coi như lợi thế thân ở tới phía trước vệ lăng phong nghĩ tôi muốn đem vệ thiên linh lộng tiến liêu hoàng hậu cung hoặc là đưa cho liêu quốc thái tử mạc lưu cảnh chỉ là xưa nay nghe nói liêu hoàng không hảo nữ sắc hậu cung hiện giờ đều là một đám tuổi già sát suy nữ nhân mà liêu quốc cái này tân thái tử mạc lưu cảnh chính phi chắt phi đều đầy đủ hết liền tính vệ thiên linh gả qua đi căng đã chết cũng chính là cái bình phi cho nên vệ lăng phong mới có chút do dự hơn nữa làm vệ thiên linh cao ốm tạm thời không có xuất hiện ở liêu quốc người trước mặt. Chỉ là bởi vì hắn còn không có tưởng hảo cái này dưỡng nhiều năm như vậy bình hoa muội muội muốn như thế nào lợi dụng. Chỉ là trải qua tối hôm qua tiếp phong hiến, vệ lăng phong hiện giờ nhìn đến vệ thiên linh thời điểm đột nhiên có một cái tân ý tưởng. Ngan linh, ngươi sẽ nghe Hoàng Huynh lời nói đúng không? Vệ lăng phong nhìn vệ thiên linh nói. Nghĩ đến chính mình đầu góc chung vừa mới toát ra tới cái kia tân nhân tuyển, vệ lăng phong chậm rãi cười. Vệ thiên linh trong lòng ngảy dựng rũ mắt thập phần cung kính mà nói, là... Ngàn linh hết thể đều mặc cho thái tử Hoàng Huynh phân phó. Vệ thiên linh biết cái này mặt ngoài đối chính mình còn tính khách khí Hoàng Huynh trên thực tế đem chính mình coi như cái gì. Hơn nữa xem vệ lăng phong bộ dáng, đã tưởng hảo đem chính mình đưa cho ai đi. Từ vệ lăng phong nơi đó vừa mới ra tới, vệ thiên linh liền nhìn đến một cái hồng y y trương dương thân ảnh hướng tới nàng đã đi tới. Nàng tim đập nháy mắt nhanh hơn, sửa sang lại một chút vốn là không có chút nào hỗn độn đầu tóc bày ra nhất khéo léo mỹ lệ nhất tư thế đối với đã tới rồi phụ cận tô ly thương hơi hơi một phút ôn nhu nói ngàn linh gặp qua biểu ca tô ly thương nghe được vệ thiên linh kêu hắn biểu ca trong mắt lạnh leo chật lóe rồi biến mất nhìn vệ thiên linh túi đầu hửng đỏ khuôn mặt trong mắt chán ghét đột nhiên biến thành tràn đầy hài hước tiểu linh nhi đây là muốn đi đâu a nghe được cái kêu bất cần đời thanh âm như thế thân mật mà kêu tên của mình vệ thiên linh tim đập đã hoàn toàn không chịu không chế trên mặt dạng mây đỏ cũng càng ngày càng thâm thanh âm mềm nhẹ mà nói Ngàn linh vừa mới đi gặp Thái tử Hoàng Huynh. Ha ha tô ly thương hơi hơi mỉm cười, trộn ngẩn đầu xem hắn vệ thiên linh ánh mắt nháy mắt liền trở nên si mê. Tô ly thương tựa hồ thực vừa lòng vệ thiên linh biểu hiện, đối với nàng mị hoặc mà cười nói một câu, tiểu linh nhi thích biểu ca sao. Vệ thiên linh cơ hồ chính là theo bản năng gật gật đầu lại thực mau ngượng ngùng mà cúi đầu, không có nhìn đến tô ly thương khỏe môi nghiền ngẫm lại khinh thường chào phúng tươi cười. Hừ, họ vệ nữ nhân, quả nhiên đều là như thế này là l Một trăm linh năm thật tàn nhẫn Tô ly thương không có lại để ý tới vệ thiên linh Trực tiếp đẩy cửa vào vệ lăng phong phòng Mà vệ thiên linh si ngốc mà nhìn đã gắt gao nhắm lại cửa phòng Nóng lên gương mặt hồi lâu đều không có phai màu Chuẩn bị đem ngươi cái kia muội muội bán cho ai a? Tô ly thương không chút khách khí mà trực tiếp ở vệ lăng phong trong phòng tìm vị trí ngồi xuống Cũng không có hàn huyên ý tứ Một mở miệng chính là chút nào không thêm che lấp trào phúng Vệ lăng phong đảo cũng không giận Nhàn nhạt mà nói. Cái này liền không nhọc tô công tử lo lắng. Tô ly thương nhìn vệ lăng phong khỏe môi hơi câu mà nói, không bằng bán cho bản công tử như thế nào. Nói như thế nào đều là một quốc gia công chúa, bản công tử sẽ cho ngươi một cái ra tốt. Vệ lăng phong thật sâu mà nhìn tô ly thương liếc mắt một cái, xác nhận chính mình ở tô ly thương trong mắt nhìn đến chỉ có trào phúng cùng bất cần đợi lúc sau nhàn nhạt mà nói, ngươi mua không nổi. Vừa mới trong nháy mắt kia hắn thậm chí toát ra một cái tô ly thương coi trọng vệ thiên linh hoang đường ý tưởng. Nếu có thể sử dụng vệ thiên linh đem Tô Ly Thương mượn sức lại đây nói, vệ lăng phong tuyệt đối sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chỉ tiết căn cứ vệ lăng phong đối Tô Ly Thương trước kia hiểu biết cùng với hiện giờ Tô Ly Thương biểu hiện, hắn thực xác định Tô Ly Thương không có khả năng là nghiêm túc, quả nhiên. Vốn đang tưởng cùng ngươi nói chuyện một cái công chúa đầu đem giá cả nhiều ít đâu, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không cho mặt mũi. Tô Ly Thương cười như không cười mà nói. Tuy là đã sớm rõ ràng Tô Ly Thương trong miệng nói không nên lời cái gì lời hay Vệ lăng phong thần sắc cũng lạnh xuống dưới, nhìn tô ly thương lạnh giọng nói, người tốt nhất không cần túi trào linh chú ý. Bị tô ly thương chạm qua nữ nhân liền hoàn toàn phế bỏ, bởi vì phế bỏ không chỉ có là thân mình, còn có tâm. Vệ lăng phong nhưng không hy vọng hắn cùng vệ hoàng dưỡng nhiều năm như vậy một cái quân cờ cứ như vậy bị tô ly thương cấp đồ bỡn. Mà vệ lăng phong càng là sinh khí, tô ly thương chỉ biết càng cao hứng. Hắn nhìn vệ lăng phong cười như không cười mà nói, kỳ thật cũng không cần chừng cầu ngươi đồng ý, bản công tử muốn nữ nhân. Trước nay đều là chủ động dán lên tới. Chỉ trừ bỏ một cái ngoại lệ, bất quá cái này không cần phải để cho người khác biết. Tô Ly Thương. Vệ Lăng Phong thật sự là nhịn không được trong lòng lửa giận, chụp một chút cái bàn mắt lạnh nhìn Tô Ly Thương nói, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tốt nhất đừng cử động Hàn Linh, bằng không bổn cung tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ha ha ha ha. Tô Ly Thương phảng phất bị Vệ Lăng Phong tức giận bộ dáng lấy lòng, cười to vài tiếng trực tiếp đứng dậy nên ngang mà đi, đi tới cửa còn đưa lưng về phía Vệ Lang Phong ném cho hắn một câu. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng quản bản công tử. Ngươi liền chờ xem bản công tử có dám hay không động ngươi cái kia giá rẻ muội muội đi. Đáng giận. Vệ lăng phong phất tay trực tiếp đem trên án thư tất cả đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất, trong lòng tức giận thật sự vô pháp áp lực. Ở đương kim thiên hạ dám như vậy đối đại hắn cho tới nay mới thôi cũng chỉ có tô ly thương một người, cố tình hắn còn không động đậy tô ly thương. Bất quá tô ly thương hiện giờ đối nữ nhân tầm tư đều đặt ở Hàn Nguyệt Sơn trang hàng tiểu thư trên người. Đối cái kia rõ ràng chính là đối hắn khuynh mộ đã lâu vệ thiên linh căn bản là một chút hứng thú đều không có. Hôm nay đối đãi vệ thiên linh cùng vệ lăng phong theo như lời nói với hắn mà nói bất quá là... Thú vị mà thôi. Hắn như vậy chán ghét vệ người nhà đặc biệt là họ vệ nữ nhân, đua bớn vệ thiên linh cảm tình với hắn mà nói bất quá chính là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình, mà chọc giận vệ quốc cơ trí thái tử ra cũng bất quá chính là nói mấy câu sự tình. Di Lạc Sơn biệt viện. Không thấy, làm cho bọn họ lăn nghe được Phong Dương bẩm báo nói vệ quốc thái tử mang theo vệ quốc ngàn linh công chúa tiến đến bái phỏng, Mặc Hoa Xanh trực tiếp không chút khách khí mà nói, đúng vậy. Phong Dương lĩnh mệnh trực tiếp đuổi người đi. Tiêu Thanh đánh giá một chút Mạc Hoa Xanh càng thêm nhận người mặt, đột nhiên có một cái quỷ dị ý tưởng. Đậu phộng, cái kia vệ lăng phong không phải là chuẩn bị đem cái kia vệ quốc đệ nhất mỹ nữ đưa cho người đi? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vệ lăng phong mang đến vệ quốc đệ nhất mỹ nữ ngàn linh công chúa cũng không phải bí mật. Công chúa đến tử nhiên mười có chính là hòa thần, mà vệ lăng phong đến nay không có làm cái kia thần bí vệ quốc công chúa ở nghiêu quốc người trước mặt bóc khăn che mặt, nguyên nhân vì sao kiểu thành cũng có thể đoán được, bất quá là còn ở quan vọng tuyển ai làm vệ quốc phỏ mã ra thôi. Hiện giờ nghiêu hoàng cùng nghiêu quốc thái tử đều còn không có nhìn thấy vệ quốc công chúa thế nhưng bị vệ lăng phong trực tiếp mang theo tới cửa tới bái phỏng mạc hoa xanh. Nếu không phải có khắc dụng ý nói Kiều thành là tuyệt đối không tin. Tiểu Thanh có thể nghĩ đến sự tình Mạc Hoa Xanh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bất quá, hắn căn bản là lười đến suy nghĩ. Tiểu Dục đẩy hắn thân ái đệ đệ muội muội xe con đi bên ngoài toàn bộ, trong phòng chỉ có hai người, Mạc Hoa Xanh nhìn Tiểu Thanh nghiêm túc dò hỏi hắn khuôn mặt nhỏ, đột nhiên lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười nhìn Tiểu Thanh nói, "Tiểu thất, ngươi có phải hay không ghen tị?" "Ghen? Ăn ngươi cái đại đầu quỷ." Tiểu Thanh trắng Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái tức giận mà nói, "Lan Mạc Hoa xanh khỏe môi tươi cười càng thêm lớn, trực tiếp cúi người liền đem Tiểu Thanh chặn ngang ôm lên đi nhanh hướng nội thất đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, Tiểu Thất, lòng ta chỉ có ngươi một cái, này liền chứng minh cho ngươi xem. Tuy rằng nói nghe được Mạc Hoa xanh thổ lộ kiểu thanh tâm tình vẫn là thực sung sướng, chính là đương nàng bị Mạc Hoa xanh phóng tới trên giường lại bị đè nặng lại bị dở trò thời điểm, Tiểu Thanh thật sự hoàn toàn hết chối nói rồi, nhấc chân liền đem đang ở hứng thú bừng bừng mà thoát nàng quần áo Mạc Hoa xanh cấp đạp đi xuống, chứng minh. Chứng minh cái con khỉ. Tiểu thất, đừng như vậy mà hoa xanh một chút đều không bực, trực tiếp từ trên mặt đất lên lại đem tiểu thanh đè ép đi xuống, đôi tay linh hoạt mà tiếp theo phía trước chưa hoàn thành công tác, người ngoan ngoãn nằm liền hảo, vi phu sẽ nỗ lực, ân Vợ chồng hai người ban ngày ban mặt mà liền bắt đầu làm thiếu nhi không nên ngượng ngùng việc, mà này kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên lần thứ hai lần thứ ba đã xảy ra. Mặc hoa xanh luôn là có thể tìm được rất nhiều kỳ ba lý do tùy tâm sở dục mà đem tiểu thanh hướng trên giường kéo. Mà lần này lý do chính là hắn muốn cho Kiều Thanh biết hắn có bao nhiêu gia sức, hảo tới chứng minh hắn trong lòng chỉ có Kiều Thanh một cái. Hảo đi, này kỳ ba lo cũng là say lòng người. Mà Di lạc sơn biệt viện cổng lớn, vốn Di tới rồi cửa không bị nên đi vào trên mặt cũng đã không tốt lắm vệ Lăng Phong, ở nghe được phong dương ra tới chuyển đạt mạc hoa xanh cự tuyệt gặp khách dí tứ lúc sau trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất. Kiều Thanh đoán được một chút cũng chưa sai, vệ Lăng Phong thật là rời đi mục tiêu. Mà hắn hiện giờ mục tiêu chính là Nghiêu Quốc Cà An Vương Mạc Hoa Xanh. Lý do cũng hoàn toàn không phức tạp, một phương diện, Mạc Hoa Xanh thân phận ở Nghiêu Quốc Hoàng thất thực xấu hổ. Nếu hắn có thể làm vệ thiên linh lên làm An Vương Phi, Nghiêu Hoàng cùng Mạc Lưu cảnh đối đãi Mạc Hoa Xanh còn có thể khách khí như vậy sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mặt khác một phương diện lại là bởi vì Kiều Thanh. Tuy rằng nói hiện giờ còn không có nhìn thấy Kiều Thanh cưới ngựa bắn cung có bao nhiêu lệnh người kinh diễm, nhưng là vệ Lăng Phong nghe nói đã không ít. Diệt trừ Kiều Thanh cái này, nhiều quốc cưới ngựa bắn cung hạ mục vương bài cũng là vệ Lăng Phong tự cung yến lúc sau liền sinh ra tâm tư, mà một khi Mạc Hoa Xanh Di tình bị luyến, vệ Lăng Phong dám cam đoan Kiều Thanh là sẽ không lại vì Liêu quốc xuất lực. Hung chi, vệ Lăng Phong rất rõ ràng vệ quốc bên kia còn có một cái Liêu quốc trước thái tử đang ở ngoa ngoe dục dịch đâu, chỉ cần bên kia động, Mạc Hoa Xanh liền sẽ biến thành một cái thập phần mấu chốt nhân vật, vệ Lăng Phong cũng không tưởng ngăn cản vệ tương quân cùng Mạc Ngự Trần đối ngưu quốc làm cái gì, bởi vì với hắn mà nói Nhiêu quốc càng loạn càng tốt. Cho nên, không chế trụ mạc hoa xanh ở Vệ Lăng Phong xem ra là thập phần có ý nghĩa một việc, chỉ là không nghĩ tới đều tới cửa thế nhưng sẽ ăn bế muôn canh. Vệ Lăng Phong vẫn là lần đầu tiên đã chịu loại này đãi ngộ, nhìn Phong Dương lạnh giọng nói, đây là Nghiêu quốc đạo đãi khách sao? Phong Dương thập phần cung kính mà nói, hoàng thượng đem chiêu đãi vệ thái tử sự tình giao cho thái tử điện hạ, vệ thái tử không ngại đi thái tử phủ bái phỏng, nói vậy thái tử điện hạ sẽ thập phần hoan nên vệ thái tử cùng ngàn linh công chúa. Hàn Ý tứ thực minh bạch, cái gì Ngưu Quốc đạo đãi khách, cùng An Vương phủ có một cái tiền đồng quan hệ sao? Bọn họ An Vương phủ nhưng không nghĩ đem Ngưu Quốc cấp đại biểu, nếu Hoàng nếu phân phó thái tử Mạc Lưu cảnh chiêu đãi vệ quốc người, như vậy vệ thái tử liền mang theo các ngươi công chúa đi thái tử phủ đi, phụ trách chiêu đãi các ngươi thái tử tất nhiên sẽ nhiệt liệt hoan nghênh của các ngươi, chúng ta An Vương phủ không có cái này nghĩa vụ. Vệ Lăng Phong nhìn Phong Dương giận cực phản cười, bổn cung không nghĩ tới Ngưu Quốc An Vương phủ nô tài cũng lợi hại như vậy. Chuyển cáo An Vương cùng An Vương phi, bổn cung cùng hoàng Mội tưởng ở An Vương phủ biệt viện ở vài ngày, ngày mai bổn cung liền tiến cung bái kiến nghiêu hoàng, nói vậy nghiêu hoàng bệ hạ sẽ không cự tuyệt bổn cung, cái này nho nhỏ thỉnh cầu. Cáo tử. Nói xong lúc sau thật sâu mà nhìn thoáng qua phong cảnh tú lệ di lạc sơn biệt viện, xoay người lên xe ngựa phân phó hồi trình. Mà vệ Lăng Phong xe ngựa mặt sau đi theo kia chiếc đẹp đẽ quý giá lịch sự tao nhã trong xe ngựa, ngồi đúng là bị vệ Lăng Phong mang lại đây vệ Thiên Linh. Vệ thiên linh tinh thần không tập trung mà ngồi ở trong xe ngựa, liền tính vệ lang phong không có cùng nàng nói rõ, nàng lại không phải ngốc tử, vệ lang phong hành động đã làm vệ thiên linh minh bạch hắn chuẩn bị đem nàng đưa cho ai. Thế nhưng là nghiêu quốc đồn đãi chung lại bệnh lại hạt vô quyền vô thế còn có vợ có con an vương mạc hoa xanh. Vệ thiên linh hiện giờ lòng tràn đầy đều là cái kia phong hoa tuyệt đại hồng ý dìa nam tử, đặc biệt là ngày hôm qua, vẫn luôn trong lòng ái mộ tô ly thương không chỉ có đối với nàng cười, còn như vậy thân mật mà kêu nàng vệ thiên linh tâm đã hoàn toàn luân hãm. Có lẽ ngày hôm qua phía trước còn nghĩ tiếp thu vệ lăng phong cho nàng an bài vận mệnh, nhưng là tới rồi hôm nay, vệ thiên linh trong lòng là tràn đầy không cam lòng cùng không ớn. Trên thực tế vệ thiên linh đương nhiên là không có gặp qua mạc hoa xanh, mà nàng đối nghiêu quốc an vương mạc hoa xanh hiểu biết cũng là hiện giờ thiên hạ chuyển rất nhiều năm những cái đó đồn đãi, bởi vì vệ lăng phong cũng lười đến cùng hắn cái này bình hoa muội muội thuyết minh hiện giờ mạc hoa xanh tình huống cho nên vệ thiên linh mới có thể cho rằng liêu quốc an vương hiện giờ như cũ là lại bệnh lại hạt vô quyền vô thế còn có vợ có con. Đương nhiên, vô quyền vô thế có vợ có con hiện giờ mặt ngoài xem ra như cũ là sự thật, bất quá lại bệnh lại hạt đã là thì quá khứ. Mạc hoa xanh thân thể khôi phục bất quá là này một năm thời gian, mà đôi mắt khôi phục mới mấy tháng, bởi vì du du trong nhà, thịnh dương thành rất nhiều người cũng là gần nhất mới biết được an vương đôi mắt hảo, húng chi là ngàn dặm ở ngoài vệ quốc húng chi là vệ quốc dưỡng ở thâm cung ngàn linh công chúa. Đương nhiên, không phải nói vệ thiên linh chính mắt nhìn thấy mạc hoa xanh là có thể tiếp nhận rồi, chỉ là vệ thiên linh hiện giờ đã hoàn toàn lâm vào đối tô ly thương yêu say đắm nam nhân khác liền tính là so tô ly thương càng ưu tú, nàng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý. Vệ lăng phong sẽ không biết, ở hắn muốn ngăn cản tô ly thương chạm vào vệ thiên linh phía trước, kỳ thật tô ly thương đã hành động qua, hơn nữa vô cùng đơn giản hai câu lời nói một cái tươi cởi khiến cho vệ thiên linh hoàn toàn luân hãm. Biệt viện bên này, Phong Dương nhìn xe ngựa đi xa, phân phó người đem đại môn nút lại, sau đó liền chuẩn bị hướng đi mạc hoa xanh cùng tiểu thanh bẩm báo về vệ quốc Thái tử cùng vệ quốc công chúa tính toán hướng đi Nghiêu Hoàng Thỉnh chỉ trụ đến Di Lạc Sơn biệt viện tới sự tình. Chỉ là Phong Dương vừa mới đi đến thanh hoa cư phòng cửa, bước chân một đốn xoay người bằng mau tốc độ triệt. Nhà mình chủ tử ban ngày ban mặt mà động dục cũng không phải một lần hai lần, Phong Dương như cũ không thể bình tĩnh, nguyên nhân chính là hắn cũng tưởng động dục a. Chính là cái kia dã man nha đầu Hàn Tuyết đến bây giờ cũng không chịu nhả ra gả cho hắn Không được, lại đi tìm nàng đi Phong Dương ra thanh hoa cư liền trực tiếp tìm Hàn Tuyết đi Bất quá lại là hảo một phen năn nỉ ý ôi lúc sau Hàn Tuyết như cũ không có nhả ra Tuyết nhi, ngươi có phải hay không không nghĩ gả cho ta Phong Dương có chút bị thương mà nhìn Hàn Tuyết nói Hàn Tuyết lần này không có tấu hắn không có mắng hắn cũng không có trực tiếp gật đầu Mà là lắc đầu lại gật gật đầu Phong Dương có điểm hỗn độn Lắc đầu chính là nguyện ý gả, gật đầu chính là không muốn, kia lắc đầu lại gật đầu là có ý tứ gì. Phong Dương hàng tuyết nhìn thần sắc rồi dám Phong Dương nói, này có thể là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà kêu Phong Dương tên, chúng ta vãn mấy năm lại thành thân đi. Phong Dương thần sắc thập phần hoang mang, theo bản năng hỏi một câu, vì sao? Nói hắn cùng nhà mình chủ tử tuổi không sai biệt lắm đại, hiện giờ cũng đều hai mươi mấy, mắt thấy chủ tử nhi nữ song toàn đều, vì cái gì còn muốn vãn mấy năm lại thành thân. Phong Dương, Ta là từ đâu tới ngươi cũng biết. Ta từ nhỏ chính là cái cô nhi, là trang chủ thu lưu ta, đem ta nuôi lớn còn dạy ta võ công. Ta đã từng sứ mệnh là bảo hộ trang chủ nữ nhi, hiện giờ chính là bảo hộ vương phi. Hai cái tiểu chủ tử hiện giờ còn chưa tròn một tuổi, an vương phủ nhưng dùng người lại không nhiều lắm. Không nói ta, mấy năm nay vương gia bên người vẫn luôn đi theo đều chỉ có chính ngươi một cái thuộc hạ. Nếu hai chúng ta thành thân thậm chí có hài tử nói, bọn họ là sẽ không làm chúng ta lại đi ra ngoài mạo hiểm. chính là. Đừng nói nữa Phong Dương đánh gãy Hàn Tuyết nói, nắm tay nắm lên, trên mặt tràn đầy mà đều là ấy nấy cùng tự trách, ta đều biết, là ta quá ích kỷ. Hàn Tuyết biết, Phong Dương cũng rất rõ ràng, mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh đều là hảo chủ tử, đặc biệt là tiểu Thanh, đối bọn họ trước nay đều không có vinh mặt hất hàm sai khiến quá, bọn họ rất nhiều thời điểm cũng chưa đại không tiểu nhân, chính là Kiều Thanh căn bản là không có để ý quá. Bọn họ ở An Vương trong phủ tuy rằng là hạ nhân, nhưng là nhật tử quá thật sự thư thái. Hơn nữa có thể cảm giác được đến từ chủ tử tôn trọng. Hàn tuyết là hàn lẫm nhận nuôi cô nhi, mà Phong Dương chính mình cũng là diệp lao ra tử năm đó nhặt về tới hài tử, làm hắn làm bạn Mạc Hoa Xanh cùng nhau lớn lên. Liên tính Mạc Hoa Xanh có đôi khi có chút nghiêm khắc, nhưng là Phong Dương biết, hắn cùng Mạc Hoa Xanh chi giàn có từ nhỏ đến lớn huynh đệ tình nghĩa, Mạc Hoa Xanh tín nhiệm hắn. Có lẽ là bởi vì kiểu thanh quá rộng dung, Phong Dương không thể tiếp thu hắn thế nhưng quên mất nguyên bản phát quá thể muốn cả đời bảo hộ Mạc Hoa Xanh ý tưởng. Mặc hoa xanh hiện giờ kịch độc chưa giải, mấy cái tiểu chủ tử tuổi như vậy tiểu, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu địch nhân, hắn mấy ngày nay thế nhưng một lòng một dạ mà muốn thành thân sinh con, thật là quá không nên. Phong Dương Hàn Tuyết cũng không phải ở trách cứ Phong Dương, trên thực tế, tiểu thanh cổ vũ quá Phong Dương theo đuổi Hàn Tuyết, cũng lời khuyên quá Hàn Tuyết phải bắt được chính mình hạnh phúc, nhưng chính là bởi vì như vậy, Hàn Tuyết càng không thể cho phép chính mình đem chủ tử vứt đến sau đầu chỉ đồ chính mình hạnh phúc vui sướng. Thành thân lúc sau bọn họ là còn có thể tiếp tục đái ở An Vương Phủ, nhưng là rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không giống nhau. Tuyết Nhi Phong Dương tiến lên gắt gao mà ôm lấy Hàng Tuyết, phản phất thể giống nhau nói đến, chờ ta cưới ngươi. Hàng Tuyết vẫn là lần đầu tiên ngoan ngoãn mà tùy ý Phong Dương ôm nàng nói, ân ta chờ. Chờ đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh chân chính yên vui vô ưu thời điểm, hai người bọn họ cũng có thể yên tâm mà ở bên nhau. Đây là Phong Dương cùng Hàng Tuyết hai người chi gian ưng thuận lời thể, cũng là bọn họ chi gian bí mật Lại lần nữa nhìn thấy Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thời điểm, Phong Dương không có quên hắn nguyên bản muốn bẩm báo sự tình. Chờ hắn đem Vệ Lăng Phong trước khi đi lời nói thuật lại một lần, Mạc Hoa Xanh vốn dĩ sung sướng biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. "Tiểu thất ngươi yên tâm, ta sẽ làm nào đó người biết, tưởng cùng tiểu thất đoạt tướng công kết cục." Mạc Hoa Xanh nhìn Tiểu Thanh giống như an ủi mà nói. "Cùng nàng đoạt tướng công kết cục." Tiểu Thanh khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, Mạc Hoa Xanh có đôi khi nói chuyện trọng điểm cùng logic thật là làm người xem thế là đủ rồi. Sự tình gì đều có thể xả đến nàng trên đầu tới. Nga Kiều Thanh khẽ gật đầu nói, ta cũng muốn biết cùng ta đoạt tướng công sẽ có cái gì kết cục. Mạc Hoa Xanh khỏe môi hơi câu, đôi mắt sâu thẳm như mực, nào đó người, chuẩn bị tốt sao. Chạm vạng Kiều Thanh đang tắm thời điểm, Mạc Hoa Xanh đột nhiên đem Hàn Sương kêu lên tới, trực tiếp mở miệng liền hỏi một câu, có hiệu quả hay không đặc biệt tốt bị dược. Hàn Sương mặt lập tức đen, nhìn Mạc Hoa Xanh ánh mắt cũng có chút không tốt, làm cái gì. Nàng chân chính chủ tử chính là Kiều Thanh mà không phải Mạc Hoa Xanh, Mạc Hoa Xanh nếu dám làm cái gì thực xin lỗi Kiều Thanh sự tình, Hàn Sương nhất định một giây trở mặt cho người khác dùng. Mạc Hoa Xanh nhàn nhạt mà nói, Hàn băng mấy người nguyện trung thành chính là Kiều Thanh, điểm này hắn biết rõ hơn nữa không có gì ý kiến, cũng sẽ không để ý Hàn Sương đối hắn bất kính. Nghe được Mạc Hoa Xanh nói Hàn Sương thần sắc bung lỏng, ngược lại lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nhà mình thiếu chủ như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Mạc hoa xanh tất nhiên là khăng khăng một mực, sao có thể sẽ làm cái gì thực xin lỗi thiếu chủ sự tình. Hào đi, tiểu thanh thị nữ đối nàng đều có một loại mù quáng sùng bái. Cái này hàn xương từ tùy thân mang túi tiền nhảy ra tới một cái đặc biệt tiểu nhân giấy bao cho mạc hoa xanh, phấn mặt say, thần ý, ý quốc bị dược. Phấn mặt say. Lúc trước mạc lưu vân cùng diệp ra tỉ mọi chung chính là cái này, dẫn tới bọn họ thậm chí không rõ trước mặt mọi người sàng bậy kéo đều kéo không ra. Mà Hàn dương trên người sở dĩ sẽ mang theo thứ này là bởi vì Hàn Nguyệt Sơn Trang có không ít đến từ thần y dự cốc đồ vật, trong đó không chỉ có bao gồm dược vật còn bao gồm độc vật. Hàn dương tới kiểu thanh bên người hầu hạ thời điểm trên người vẫn luôn mang theo rất nhiều loại dược, đồng thời cũng mang theo rất nhiều loại độc, lấy bị kiều thanh bất cứ tình huống nào. Phấn mặt say chính là một trong số đó. Mê dược đâu? Nếu có thể đối phó cao thủ cái loại này. Mạc hoa xanh bắt được mị dược lúc sau lại mở miệng hỏi Hàn dương muốn mê dược. Hàn Sương lần này không có do dự mà trực tiếp lại từ nàng không tính tiểu nhân túi tiền lấy ra một cây tinh tế cái ống đưa cho mạc hoa xanh. Đây cũng là thần y quốc đặc chế khói mê, khói mê chung tuyệt phẩm, người bình thường tuyệt đối tiếp xúc không đến đồ vật, vô sắc vô vị hơn nữa đối phó cao thủ cũng có thể có thực tốt hiệu quả. Mạc hoa xanh không hỏi Hàn Sương vì cái gì tùy thân mang theo trong thiên hạ đều thập phần nổi danh mỹ dược cùng khói mê, bắt được muốn đồ vật lúc sau trực tiếp xua tay làm nàng đi xuống. Chờ kiêu thanh tắm gội xong rồi. Mạc hoa xanh cẩn thận ôn nhu mà cho nàng lau khâu tóc, sau đó lại cho nàng mặc xong rồi quần áo nói, tiểu thất, có nghị cùng ta đi ra ngoài đi dạo. Nhìn đến mạc hoa xanh trong mắt quan mang, nhìn nhìn lại chính mình trên người bị mạc hoa xanh trỏng lên y phục dạ hành, nghĩ đến ban ngày mạc hoa xanh lời nói, tiểu thanh quyết đoán gật gật đầu, hảo. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, mạc hoa xanh chuẩn bị như thế nào đối phó muốn cùng nàng đoạt tướng công người. Hai cái hắc y gì thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau rời đi di lạc sơn biệt viện bay thẳng đến vệ quốc dịch quán mà đi. Thịnh Dương thành vệ quốc dịch quán cùng đông lôi quốc dịch quán liền kiến ở khoảng cách liêu quốc hoàng cung không xa địa phương. Hơn nữa hai cái chiếm địa diện tích pha đại dịch quán vẫn là liền nhau. Tiêu Thanh cảm thấy như vậy thiết kế gần nhất có thể phương tiện liêu quốc hoàng thất giám thị mặt khác hai nước đại sứ động tĩnh. Thứ hai sao? Kia hai nước người trụ đến như vậy gần. Nếu là có cái gì bất hòa đánh nhau rồi. Vậy đánh lên tới bái. Bóng đêm sâu nặng, vệ quốc dịch quán đã là im ắng một mảnh. Mạc hoa xanh ôm lấy Tiểu thanh lặng yên không một tiếng động mà dừng ở dịch quán chủ viện cách vách một cái sân nóc nhà thượng. Tiểu thất, chờ hạ muốn làm phiền ngươi. Mạc hoa xanh nhẹ giọng ở kiểu thanh bên tay nói. Tiểu thanh nướng mẩy, nàng chính là tới xem náo nhiệt. Mạc hoa xanh lôi kéo kiểu thanh phi thân mà xuống, bất quá một lát công phu liền phóng đổ trong viện sở hữu chưa ngủ hạ nhân, sau đó vào một cái ưu hương nhàn nhạt phòng. Tiểu thất, đi đem bên trong nữ nhân kia cấp sách ra tới, ta không nghĩ chạm vào nàng. Mạc hoa xanh lúc này mới nói vì cái gì muốn làm phiền tiểu Thanh, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nghĩ đụng tới nữ nhân khác. Hào đi, tiểu Thanh tỏ vẻ cái này nàng rất vui lòng đại lao. Trực tiếp tiến lên xốc lên màn tre, ở trên giường nằm cái kia ngủ mỹ nhân nhi tỉnh lại phía trước đem nàng cấp phách hôn mê, sau đó kéo xuống giường màn cuốn thoải mái mà sách ra tới. Mạc hoa xanh một chút đều không có muốn xem liếc mắt một cái cái kia vệ quốc đệ nhất mỹ nữ trông như thế nào hứng thú, trực tiếp ôm lấy tiểu Thanh phi thân rời đi vệ quốc dịch quán hướng tới thịnh dương thành trên đường cái mà đi nhìn đến mạc hoa xanh ngừng ở châu đáo các cách vách khách điếm như về lâu tiểu thanh cũng đại khái đoán được mạc hoa xanh chuẩn bị làm gì nơi này chính là linh lung sơn trang địa bàn hơn nữa mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều biết tô ly thương lần này hồi thịnh dương thành lúc sau liền ở nơi này mạc hoa xanh lấy ra từ hàn xương nơi đó được đến kia căn tinh tế cái ống không tiếng động mà chọc phá như về lâu lầu ba một phòng cửa sổ giấy đem kia căn cái ống chung khói mê tất cả đều thổi đi vào Tô Ly Thương cũng không phải là giống nhau cao thủ, Mạc Hoa Xanh chính là chuẩn bị làm hắn hảo hảo hưởng thụ. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lặng lặng mà đứng ở Tô Ly Thương ngoài cửa đợi trong chốc lát lúc sau, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tô Ly Thương cũng không có ngủ ở trên giường, mà là nằm nghiêng ở trên giường ngủ, hiện giờ ở Mạc Hoa Xanh cố ý vì hắn làm ra cường hiệu mê dược tác dụng dưới đã hô hấp lâu dài, ngay cả Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đi vào tới đều không hề hay biết. Tiểu Thanh mở ra bao vệ thiên linh giường màn, Sau đó đem mạc hoa xanh đưa qua một bao dược hướng vệ thiên linh trong miệng đổ nửa bao. Sau đó mạc hoa xanh thập phần không ôn nhu mà đem dư lại nửa bao toàn bộ mà nhét vào tô ly thương trong miệng. Sau đó đem tô ly thương xả xuống dưới ném vào vệ thiên linh trên người. Hảo, trở về ngủ. Mạc hoa xanh tựa hồ thực vừa lòng kế hoạch của chính mình, tâm tình thập phần sung sướng mà ôm kiểu thanh trở về ngủ. Ngày mai, nơi này tất nhiên sẽ có một hồi trò hay. Mạc hoa xanh thực chờ mong tô ly thương cái này hoa gian lãng tử bị bắt cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ lúc sau sẽ là cái gì biểu tình đâu. Đến nỗi vệ thiên linh, vô tội cùng không mạc hoa xanh kỳ thật một chút đều không thèm để ý, liền ở vệ lăng phong động đem vệ thiên linh đưa cho mạc hoa xanh tâm tư thời điểm, kỳ thật liền chú định vệ thiên linh bị kịch. Dùng mạc hoa xanh chính mình nói tới nói, cùng nhà hắn bảo bối tiểu thất đoạt tướng công người là sẽ không có kết cục tốt, mà không tốt kết cục đều là bái hắn ban tạo Sáng sớm, Thái tử điện hạ không được rồi. Thái tử điện hạ, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Vệ lăng Phong vừa mới mở mắt ra liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh, tâm tình thập phần chi không vui. Chờ nhìn thấy Vệ Thiên Linh bên người nha hoàn thần sắc kinh hoàng mà bẩm báo nói Vệ Thiên Linh không thấy, Vệ lăng Phong tâm tình có thể nghĩ, phế vật, hoang nội hảo hảo mà đã ở trong phòng như thế nào sẽ không thấy. Vệ lăng Phong trực tiếp một cái tát chịu đến cái kia nha hoàn khỏe miệng đều đổ máu, ánh mắt đáng sợ đến doạ người. Nô tỳ đáng chết. Thái tử điện hạ tha mạng, nô tỳ đáng chết. Nha hoàng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha. Vệ Lang Phong một chân đem nha hoàng cấp đá tới rồi một bên, bước đi đi ra ngoài. Biểu ca, hẳn là cao thủ việc làm. Vệ Thiên Linh trong viện, Thanh Mân nhìn chỉnh chỉnh tề tề không thấy chút nào hỗn độn, cũng không có bất luận cái gì đánh nhau, ráy rửa giấu vết phòng đối vệ Lang Phong nói. Hắn cũng là vừa rồi biết được Vệ Thiên Linh mặc danh mất tích sự tình, ra cửa liền đụng phải hướng bên này Vệ Lang Phong, vì thế liền cùng nhau lại đây. Cao thủ. Tô ly thương. Vệ lăng phong nghiến răng nghiến lợi mà nói này ba chữ lúc sau liền xoay người đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, thành mân đôi mắt hơi hơi trợt lóe theo đi lên. Lúc này ngày mới lượng, trên đường bá cánh cũng không nhiều, bất quá làm buôn bán tiểu thương đã không ít. Hàn Thịnh đứng ở thiên thịnh trà lâu đỉnh tầng nhìn vệ lăng phong mang theo người nổi giận đùng đùng mà vào nghiêng đối diện như về lâu, Vậy vây tay, phía sau một cái dung mạo bình phạm trang điểm cũng thập phần bình thường nam nhân hiểu ý lui đi ra ngoài. Vệ lăng phong đi nhanh như gió mà trực tiếp thượng như về lâu lầu ba, đi đến tận cùng bên trong một phòng cửa, nghe được bên trong chuyển ra tới kiểu diễm ái mội thanh âm, mặt lập tức đen cái hoàn toàn. Ở thành môn giữ chặt vệ lăng phong phía trước, hắn đã nhấc chân hướng tới trước mắt nhắm chặt cửa phòng đạp đi lên. Rộng mở xa hoa trong phòng, trên mặt đất nơi nơi đều là hỗn độn quần áo, có chút đã bị xả thành mảnh nhỏ, còn có thể nhìn đến một tháng màu trắng theo hoa sen nữ tử hiếm nằm ở một cái màu đỏ dự áo ngoài thượng. Vệ lăng phong nhìn trần chùi thân mình nằm trên mặt đất, tay chân như cũ dây dưa ở bên nhau một đôi nam nữ, tức giận nháy mắt đã bị kích phát tới rồi đỉnh điểm. Tô Ly Thương Vệ lăng phong cái này thật là nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp cầm lấy bên cạnh trên bàn một cái tinh xảo đại bình hoa liền dơ lên nện ở trên mặt đất. Bình hoa liền ở thần trí còn không phải thực thanh tỉnh Tô Ly Thương cùng vệ thiên linh bên cạnh vỡ vụn, phát ra rất lớn thanh âm. Tô Ly Thương chậm rãi mở to mắt, có trong nháy mắt mê mang. Hắn nhớ rõ tối hôm qua hắn trực tiếp ngủ ở trên giường, chính là vì cái gì hiện giờ cảm giác thân mình có chút mềm nũng. Tô ly thương. Ngươi thật là thật to gan. Vệ lăng phong tức giận tận trời thanh âm chuyển vào tô ly thương trong tai, hắn thần sắc một ngưng, liền thấy được chính mình trần trụi ngực, còn có trần trụi toàn thân. Còn có trên người tím tím xanh xanh dấu vết. Tô ly thương trực tiếp rôi tay một chảo liền đem bên cạnh màu đỏ áo ngoài bắt lại đây đem chính mình bao lấy, chờ nhìn đến áo ngoài thượng treo một nữ tự yếm. Còn có bên cạnh trên mặt đất đầy người xanh tím nữ nhân, sắc mặt lập tức khó coi tới rồi cực điểm. Cút đi. Tô ly thương dùng áo ngoài bao lại chính mình thân mình, nhìn đứng ở cửa vệ lăng phong cùng thành mân lạnh lùng mà nói. Tô ly thương, buồn cung cho rằng ngươi ngày hôm qua chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới thật sự. Ngươi cũng dám. Cũng dám đêm khuya từ dịch quán bắt đi ta vệ quốc công chúa còn đạp hư nàng. Ngươi thật sự cho rằng buồn cung không làm gì được ngươi sao. Vệ Lăng Phong nắm chặt nắm tay, ánh mắt phun hỏa mà nhìn Tô Ly Thương nói. Lúc này mới chậm rãi mở trầm trọng mí mắt Vệ Thiên Linh thần sắc đầu tiên là một loạn, chờ nhìn đến bên cạnh Tô Ly Thương, lại nghe được Vệ Lăng Phong nói, trong mắt thế nhưng có vui mừng, biểu ca, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi phải hảo hảo đãi ta Vệ Thiên Linh bất chấp sắp tan thành từng mảnh thân thể, cũng bất chấp Vệ Lăng Phong cùng thành mân còn ở một bên, lấy quá không thể che đậy thân thể quần áo che đậy chính mình thân mình, nhìn Tô Ly Thương nhu tình chậm rãi mà nói. Nàng biết Tô Ly Thương từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng là nàng cho rằng chính mình là bất đồng, bởi vì Tô Ly Thương chưa từng có đối cái nào nữ nhân như thế gấp không chờ nổi quá, huống hổ chính mình là vệ quốc đệ nhất mỹ nữ, cao quý nhất Kim Chi Ngọc Diệp, lại há là Tô Ly Thương đã từng những cái đó xương sớm tình duyên có thể so. Nghĩ đến đây, vệ thiên linh nhìn Tô Ly Thương ánh mắt đều phải tích ra thủy nhi tới. Thiện nhân, những lời này không phải Tô Ly Thương mắng, mà là lửa giận ngập trời vệ lang phong mắng. Hắn nhìn vệ thiên linh ánh mắt tràn đầy lạnh leo, dị vang cho rằng vệ thiên linh vẫn là thực thông minh, hiện giờ xem ra, bất quá là cái rõ đầu rõ đuôi tiện nữ nhân. Bị tô ly thương bắt đi đoạt trong sạch thế nhưng còn si tâm vọng tưởng muốn theo tô ly thương. Thật là tiện nhân. Tô ly thương có lẽ là lần đầu tiên không có phản bác vệ lang phong nói, nhìn trên mặt đất vệ thiên linh chỉ cảm thấy ghê tởm, đời này đều không có quá ghê tởm, bởi vì đây là hắn từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất bị bắt phát sinh quan hệ nữ nhân liên tính hắn từng có rất nhiều nữ nhân, liền tính vệ thiên linh vẫn là cái xử nữ, chính là nàng vẫn là chạm vào tô ly thương điểm mấu chốt. Vệ thiên linh nhìn tô ly thương chán ghét lạnh nhạt thần sắc trong lòng cả kinh, sau đó tô ly thương không lưu tình chút nào mà vung tay lên. Vệ thiên linh liền giống như như diều đứt dây giống nhau hung hăng mà bị đánh tới trên tường đụng phải một chút lúc sau lại rơi xuống trên mặt đất. Nàng hiện giờ bò đều bò không đứng dậy, thân thể trải qua đêm qua lăn lộn vốn là thập phần suy yếu. Hiện giờ bị Tô Ly Thương lòng tràn đầy chán ghét toàn lực một kích, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ khỏe miệng ra bên ngoài bạo, nàng tràn đầy ai oán mà nhìn Tô Ly Thương, chống cuối cùng một hơi hỏi một câu, "Vì cái gì?" "Đúng vậy, vì cái gì?" Tô Ly Thương rõ ràng trước một ngày còn ở đối với nàng cười, còn thân mật mà kêu nàng Tiểu Linh Nhi, còn cho phép nàng kêu hắn biểu ca, tối hôm qua còn gấp không chờ nổi mà chiếm nàng thân mình, chính là hiện giờ. "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi hạ tiện." Tô ly thương nhìn vệ thiên linh hơi thở thoi thóp bộ dáng lạnh lùng mà nói. Người. Hảo tàn nhẫn vệ thiên linh nhìn tô ly thương, ở chết không nhắm mắt phía trước trung quy vẫn là không có nói ra cuối cùng cái kia tự. Nàng tưởng nói tô ly thương thật tàn nhẫn, chính là nàng sai liền sai ở, cho rằng tô ly thương người như vậy là có tâm. Một trăm linh ám ba năm bảy. Vệ lăng phong đã phẫn nộ tột đỉnh. Liên tính vệ thiên linh bị hắn mang về cũng bất quá là vừa chết. Chính là này cũng không đại biểu Vệ Lăng Phong có thể tiếp thu Vệ Thiên Linh bị Tô Ly thương đùa bỡn xong rồi đạp hư lúc sau lại sống sờ sờ đánh chết. Ai? Đây là làm sao vậy? Nghe được Đông Phương Hồng lớn giọng thanh âm, Vệ Lăng Phong trong lòng cả kinh, đồng nhiên xoay người mới nhìn đến có rất nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm bên này, mà hắn phía sau đứng đúng là Đông Lôi Quốc thái tử Đông Phương Hồng cùng Liêu Quốc thái tử Mạc Liêu Cảnh. Đông Phương Hồng còn muốn tham đầu tham não mà hướng trong phòng xem, Tô Ly thương thần sắc lạnh lùng đối với Vệ Lăng Phong cùng thành mân nói. Lập tức cút đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thành Mân kéo một chút vệ lang phong. Hai người cũng mặc kệ vệ thiên linh chết không nhắm mắt thi thể còn ở trong phòng. Trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Thành Mân sau khi ra ngoài cửa phòng liền ở sau người bang một tiếng đóng lại. Vệ thái tử, chính là ngàn linh công chúa có gì không ổn. Buồn cung có thể lập tức phái người thỉnh thái y hề lại đây. Mặc lưu cảnh nhìn vệ lang phong thập phần quan tâm mà nói. Đúng vậy, niêu thái tử một mảnh hào tâm, vệ thái tử nhưng đừng quá khách khí Bùn cung còn vẫn luôn chờ mong khi nào có thể nhìn đến vệ quốc đệ nhất mỹ nữ phong thái đâu. Ha ha! Đông Phương Hồng cười nói. Mà này chỉ là làm vệ lăng phong thần sắc càng thêm khó coi mà thôi. Hắn vừa mới mới ý thức được chính mình thật sự là quá xúc động. Nơi này là nghiêu quốc thịnh Dương Thành, mà hắn thế nhưng cứ như vậy mang theo người từ vệ quốc dịch quán một đường vọt tới như về lâu, còn rộng mở môn cùng tô ly thương giống to kêu to. Hiện giờ nhất không hy vọng nhìn thấy hai người thế nhưng đến đông đủ. Vệ Lăng Phong không tin Mạc Lưu Cảnh cùng Đông Phương Hồng hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ cũng đều biết, lại ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa hư tình giả ý mà chào phương hắn. Nói vậy qua hôm nay, vệ quốc đệ nhất mỹ nữ liền sẽ trở thành một cái thiên đại cho cười, mà vệ quốc hoàng thất cũng tất nhiên sẽ bởi vậy hổ thẹn. Hừ! Vệ Lăng Phong hử lạnh một tiếng trực tiếp phất tay háo đi nhanh xuống lầu rời đi. Mạc Lưu Cảnh cùng Đông Phương Hồng nhưng thật ra thập phần hài hòa mà làm bạn mà đến cùng rời đi vừa đi còn một bên chuyện trò vui vẻ, nghiêu thái tử vừa mới trong phòng chính là tô công tử đi, đông phương hồng cười hỏi mạc lưu cảnh, mạc lưu cảnh mỉm cười gật đầu, hẳn là, xem ra ngàn linh công chúa đã hương tiêu ngọc vẫn, buồn cung thật là cảm giác sâu sắc tiếc nối à, làm vệ quốc công chúa chết ở thịnh dương thành, cũng là buồn cung thất trách, ai, đông phương hồng thập phần không ủng hộ mà nói, nghiêu thái tử nhưng không cần suy nghĩ nhiều, này tô công tử cùng ngàn linh công chúa là thân thân biểu huynh muội Đây là vệ quốc hoàng thất gia sự, cùng chúng ta không gì quan hệ. Ha hả mạc lưu cảnh hơi hơi mỉm cười gật gật đầu nói, phương đông thái tử lời nói cực kỳ, như thế bổn cung cũng có thể yên tâm. Hai người nhìn nhau cười, cho nhau truyền lại một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, rời đi như về lâu lúc sau khách khí mà cáo tử ai về nhà nấy. Lúc này, hàn thịnh như cũ đứng ở thiên thịnh trà lâu tầng cao nhất, mà phía trước rời đi nam nhân kia đã đã trở lại. Người làm được thực hảo, đi xuống đi. Hàng thịnh xua xua tay làm người nọ đi xuống. Nhìn đến mạc lưu cảnh cùng Đông Phương Hồng từng người rời đi, cũng xoay người xuống lầu. Thịnh Dương Thành hôm nay chú định sẽ không bình tĩnh. Từ sáng sớm bắt đầu, một cái thập phần nổ mạnh tính lời đồn đãi ngay lập tức mà truyền bá mở ra. Lời đồn đãi là cái dạng này. Vệ quốc đệ nhất mỹ nữ ngàn linh công chúa, đi vào Thịnh Dương Thành lúc sau vẫn luôn tỉ bà che nửa mặt hoa. Đến nay Thịnh Dương Thành cơ hồ đều không có người thấy quá vệ quốc đệ nhất mỹ nữ phong thái. Bất quá về sau cũng không có cơ hội, bởi vì nàng đã chết. Về ngàn linh công chúa là chết như thế nào, lời đồn đái chủ yếu có hai cái phiên bản. Cái thứ nhất phiên bản là, linh lung sơn trang trang chủ tô ly thương coi trọng ngàn linh công chúa, vì thế liền thừa dịp bóng đêm thật sâu thời điểm, bằng vào hắn tuyệt đỉnh võ công thần không biết quỷ không hay mà đem ngàn linh công chúa tử vệ quốc dịch quán trộm ra tới. Xuân Phong nhất độ lúc sau, ngàn linh công chúa yêu tô công tử, hơn nữa tuyên bố nhất định phải làm tô công tử phụ trách. Chính là Tô Công Tử là người nào trong thiên hạ ai không biết. Đó chính là cái rõ đầu rõ đuôi hái hoa tặng Làm hắn phụ trách chỉ có thể nói ngàn linh công chúa thật là quá ngây thơ rồi. Tô Công Tử tự nhiên là không muốn phụ trách, ở vệ quốc thái tử đánh vơ chuyện tốt hơn nữa dùng thân phận bức bách Tô Công Tử đi vào khuôn khổ thời điểm, bạo tính tình Tô Công Tử dưới sự giận dữ trực tiếp đem ngàn linh công chúa cấp. Chúc đã chết. Cái thứ hai phiên bản lại là một trời một vực. Tô Ly thương Tô Công Tử tuy rằng là cái mọi người đều biết hái hoa tặc đại cha nam, chính là này ngăn không được trong thiên hạ ái mộ hắn nữ nhân hải đi, mà vệ quốc đệ nhất Mỹ nữ ngàn linh công chúa chính là một trong số đó. Cố tình Tô Công Tử gặp qua Mỹ nhân nhi cũng hải đi, còn liền trướng mắt vệ quốc Kim Chi Ngọc Diệp Mỹ mạo công chúa. Công chúa bị cự tuyệt lúc sau không làm, vì thế liền thừa dịp bóng đêm tiềm nhập Tô Công Tử trụ địa phương, cấp Tô Công Tử hạ dược lúc sau đem hắn cấp. Cường Thượng, thượng, liên thượng ngày hôm sau ngàn linh công chúa còn trả đũa nói tô công tử đem nàng bắt đi đoạt trong sạch muốn tô công tử phụ trách tô công tử lại há là sẽ bị đùa bỡ người dưới sự tức giận trực tiếp đem ngàn linh công chúa cấp chụp đã chết còn có không ít cảng hương diễm phiên bản còn có rất nhiều cảng ly kỳ phiên bản tóm lại đại đồng tiểu dị mọi người đều tin tưởng sự thật là vệ quốc ngàn linh công chúa cùng tô công tử kia gì lúc sau bị hắn cấp chụp đã chết kỳ thật đêm qua thậm chí hôm nay lời đồn đãi đều là người nào đó một tay thao túng chính là căn bản là không ai sẽ đem những việc này cùng thoạt nhìn quang tám xảo cũng không tới đang ở Di Lạc Sơn biệt viện hống Hải tử An Vương Mạc Hoa Xanh liên hệ lên. Ngay cả Vệ Lăng Phong đều tin tưởng vững chắc hết thể đều là Tô Ly thương làm, huống chi là người ngoài. Nói đến cũng là vô xảo không thành thư. Vệ Lăng Phong tưởng đem Vệ Thiên Linh đưa cho Mạc Hoa Xanh, vừa mới áp dụng một chút thất bại hành động, liền bị Mạc Hoa Xanh trả thủ. Mạc Hoa Xanh trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi đem khả năng sẽ trọc tiểu thanh không cao hứng nữ nhân làm hỏng. Mà như thế nào hủy hoại nữ nhân này, Mạc Hoa Xanh không có quên chính mình lão đoan ra tô ly thương tô công tử. Kết quả là, Mạc Hoa Xanh liền nghĩ ra như vậy một cái nhất tiễn song điều chi kế. Tô ly thương cùng vệ thiên linh nói như thế nào cũng đều là vệ quốc hoàng thất hậu duệ, biểu ca biểu muội một nhà thân sao. Liên tính Mạc Hoa Xanh cũng không biết vệ thiên linh ái mộ tô ly thương, nhưng là điểm này nhi đều không ngại ngại hắn đem kia hai cái chán ghét nam nữ tiến đến cùng đi. Mà sự tình chính là như vậy xảo. Trước một ngày bất cần đời, tô công tử vừa mới đùa dỡn vệ quốc ngàn linh công chúa, lại chính miệng hướng vệ lăng phong đưa ra muốn mua vệ thiên linh đầu đêm, mua bán không thành còn thả nói hắn tưởng động nữ nhân ai đều ngăn không được. Sau đó, ở vệ lăng phong nhìn đến vệ thiên linh mất tích thời điểm, trong đầu nhảy ra tới người đầu tiên tất nhiên là tô ly thương, mà lúc sau tận mắt nhìn thấy đến sự thật cũng làm vệ lăng phong đối với hết thể đều là tô ly thương ở quấy phá tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Có lẽ chỉ có tô ly thương chính mình biết hắn là bị người an toán bởi vì vệ thiên linh căn bản là không có cái này năng lực chính là lấy tô ly thương kiệt ngạo khó thuần tính cách hắn căn bản là khinh thường với cùng vệ lăng phong giải thích mà hủy hoại vệ thiên linh trong sạch đối tô ly thương tới nói căn bản là không tính cái gì bị hắn đoạt đi trong sạch nữ nhân nhiều đi thậm chí hắn cho rằng là vệ thiên linh chiếm hắn tiện nghi đem vệ thiên linh một trưởng đánh chết cũng bất quá là tô ly thương đôi mắt chớp đều không nháy mắt sự tình đã từng cùng quá hắn lúc sau lại mưu toan muốn cuốn lên hắn nữ nhân chết cũng không phải một cái hai cái Vệ Thiên Linh công chúa thân phận ở Tô Ly Thương nơi này cái gì đều không phải, thậm chí hắn đời này chán ghét nhất một loại nữ nhân chính là vệ quốc công chúa. Hàn Thịnh sáng sớm liền nhận được biệt viện truyền đến tin tức, vì thế vẫn luôn chú ý như về lâu tình huống, hơn nữa ở vệ lăng phong xuất hiện lúc sau khiến cho người không giấu vết mà cấp mặt khác hai nước thái tử đều tặng tin tức. Mà Mạc Lưu Cảnh cùng Đông Phương Hồng Thu được tin tức lúc sau tự nhiên là lập tức liền tới đây, hơn nữa như nguyện thấy được vệ quốc hoàng thất dèm pha. Đến nỗi lúc sau lời đồn đại Căn bản là không cần Mạc Hoa Sanh cùng Tiểu Thanh trực tiếp ra tay, Mạc Lưu Cảnh cùng Đông Vương Hồng đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bắt đầu phái người âm thầm thế vệ quốc hoàng thất tuyên truyền. Tam quốc hội minh còn không có bắt đầu, vệ quốc đã bị trận này trời giáng rèm pha đả kích cái hoàn toàn, mà nhất phẫn nộ không thể nghi ngờ là vệ Lăng Phong. Vệ quốc hoàng thất dưỡng nhiều năm như vậy một quả quân cờ, còn không có bắt đầu phát huy tác dụng cứ như vậy đã chết, hơn nữa chết phía trước còn làm vệ quốc hoàng thất trở thành liêu quốc thịnh dương thành thậm chí thiên hạ trò cười. Tưởng tượng đến mạc lưu cảnh cùng Đông Phương Hồng kẻ sướng người họa mà đối hắn châm chọc nịa mai bộ dáng, vệ lăng phong trong lòng liền tức giận đến muốn giết người. Mà đầu sỏ gây tội tô ly thương. Cố tình vệ lăng phong hiện tại thật đúng là liền không làm gì được hắn. Liền tính tô ly thương đối vệ lăng phong trước nay đều không khách khí, liền tính tô ly thương vẫn luôn đều đối vệ quốc hoàng thất thâm không thân thiện, chính là tô ly thương dù sao cũng là vệ quốc người, vẫn là vệ quốc hoàng thất huyết mạch, mà linh lung sơn trang cũng là thế nhân trong mắt vệ quốc một thế lực lớn. Vệ hoàng đã từng trịnh trọng báo cho quá vệ lăng phong, đối tô ly thương chỉ có thể mượn sức, tuyệt đối không thể là địch. Bởi vì tô ly thương người này chính là người điên, cái gì giang hồ đạo nghĩa cha mẹ thân tình với hắn mà nói đều là cho má, nếu không có có thể lập tức đem hắn lộng chết tự tin, tốt nhất không cần dễ dàng đi treo chọc hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vệ lăng phong đã phái người đem bị tô ly thương ném tới bên ngoài vệ thiên linh thi thể cấp vận trở về dịch quán, chính là không hề có lại đi xem một cái ý tứ. Nếu vệ thiên linh có điểm cốt khí lời nói, có lẽ vệ lang phong đối nàng chết còn có thể có như vậy trong nháy mắt đáng tiếc, chỉ tiếc, cái này vệ quốc hoàng thất sống trong nhung lửa công chúa đã bị tô ly thương mê hoặc mà mất đi tâm trí, vệ lang phong chỉ hận không nên mang vệ thiên linh cái này hoa si phế vật tới nghiêu quốc, đối nàng chết thảm, trong lòng đã rốt cuộc phiếm không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Bất quá vệ lang phong cho rằng đầu sỏ gây tội chính là tô ly thương, một người khác có bất đồng ý tưởng. Thành Mân nhìn vệ lăng phong biến ảo không chừng thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng, biểu ca, ngươi ngày hôm qua không phải mang theo ngàn linh đi an vương phủ biệt viện sao. Vệ lăng phong thần sắc biến đổi, nhìn Thành Mân hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tao ý tứ tin tưởng biểu ca minh bạch, sự thật chưa chắc liền như chúng ta nhìn đến như vậy. Thành Mân cũng không có nói rõ, bất quá hắn là ám chỉ cái gì tin tưởng vệ lăng phong có thể nghĩ đến. Vệ tương quân trong miệng mạc hoa xanh là một cái lại bệnh lại mù tàn phế vương ra, chính là đón gió cung yến thượng Thành Mân cũng ở. Hơn nữa thời khắc chú ý Mạc Hoa Xanh nhất cử nhất động, thật sự là hắn tận mắt nhìn thấy đến Mạc Hoa Xanh cùng đồn đái trung trên lệnh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Vước bỏ Mạc Hoa Xanh tuyệt thế dung bạo, hắn sắc bén võ công cũng làm Thành Mân trong lòng kinh ngạc hơn nữa vẫn luôn nhớ kỹ. Người hoài nghi là Mạc Hoa Xanh đang làm cho quỷ. Vệ Lăng Phong nhìn Thành Mân hỏi, không phải không có khả năng. Thành Mân khẽ gật đầu nói, liền hắn đối tô ly thương lý giải. Làm ra loại này bắt đi vệ thiên linh hơn nữa đoạt nàng trong sạch sự tình khả năng tính thật sự là quá tiểu. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy tô ly thương chính là cái hái hoa tặc, chính là thành mất biết tô ly thương trong xương cốt có bao nhiêu kiêu ngạo. Như vậy kiêu ngạo hơn nữa đối nữ nhân khinh thường một người nam nhân là không có khả năng làm ra cưỡng bách một nữ nhân, còn rất có thể là hắn cũng không thích nữ nhân sự tình. Liên tính tô ly thương là cái hái hoa tặc, này cũng không phù hợp hắn nhất quán hái hoa phong cách. Bởi vì hắn trước kia chạm qua nữ nhân đều là cam tâm tình nguyện dán lên đi. Mân đệ, nếu ngươi là ghen ghét mạc hoa xanh nói, biểu ca ta cũng có thể lý giải. Vệ Lăng Phong nhìn Thành Mân chậm dài nói. Thành Mân đưa ra mặt khác một loại khả năng tính, chính là ở vệ Lăng Phong trong lòng. Chính hai nghe được Tô Ly Thương lời nói cùng với tận mắt nhìn thấy ấn tượng đều quá khắc sâu. Hắn không tin thế nhưng sẽ có như vậy trùng hợp. Tô Ly Thương ban ngày nói muốn động vệ thiên linh. Buổi tối liền có người đem vệ thiên linh đưa đến hắn trên giường hơn nữa vẫn là mạc hoa xanh liền tính mạc hoa xanh đoán được hắn chuẩn bị đem vệ thiên linh đưa cho hắn chính là cần thiết ở hắn còn không có thực thi hành động thời điểm liền làm được như vậy tuyệt sao hơn nữa liền tính mạc hoa xanh làm được như vậy tuyệt nhưng vì cái gì cố tình là tô ly thương mạc hoa xanh tùy tiện tìm ai đều có thể hủy hoại vệ thiên linh trong sạch chính là liền cố tình đem vệ thiên linh phóng tới vốn dĩ hiểm nghi liền lớn nhất tô ly thương trên giường tâm cơ càng sâu người càng là sẽ cảm thấy trùng hợp quá nhiều liền căn bản không tồn tại trùng hợp mà vệ lăng phong cho rằng mạc hoa xanh động thủ loại này khả năng tính thật sự là không lớn tương so mà nói vẫn là tô ly thương hiểm nghi lớn hơn nữa phảng phất nhìn ra vệ lăng phong suy nghĩ cái gì thành mân nhàn nhạt mà nói mạc hoa xanh cùng tô ly thương đánh quá giao tế hơn nữa kết quá thù hận liền ở mấy tháng phía trước vệ lăng phong thần sắc khẽ biến cái gì thù hận hắn thế nhưng không biết mạc hoa xanh cùng tô ly thương có thủ án hơn nữa thành mân là như thế nào biết đến liền ở năm nay 3 tháng thịnh dương thành thưởng hoa yến thượng Tô Ly thương đối An Vương Phi ý đồ gây rối, cùng Mạc Hoa Xanh đã giao thủ, hơn nữa không có chiếm được cái gì tiện nghi. Thanh Mân chậm dại nói, sở dĩ vệ Lăng Phong đều xem nhẹ rất sự hắn biết hơn nữa nhớ rõ, là bởi vì hắn đối Mạc Hoa Xanh chú ý cho tới nay đều rất nhiều. Thì ra là thế. Vệ Lăng Phong thần sắc một ngưng. Vệ Tô Ly thương cùng Mạc Hoa Xanh giao thủ kia sự kiện chỉ là thịnh dương thành một ít người biết được, cũng không có chuyển tới vệ quốc đi. Bất quá vệ Lăng Phong cũng biết Thành Vân vẫn luôn thực chú ý thịnh Dương Thành cùng Mạc Hoa Xanh, hắn sẽ biết cũng hoàn toàn không nhiều kỳ quái. Nói như vậy, nhưng thật ra có một ít hợp lý chỗ. Tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, bất quá đã nghe nói qua không ít về Mạc Hoa Xanh cùng hắn Vương Phi phu thê tình thâm sự tình. Bởi vì Tô Ly thương đối an Vương Phi gây rối, mà hắn chuẩn bị làm vệ thiên linh đánh Mạc Hoa Xanh chủ ý, dẫn tới kiêu ngạo trình độ cũng không so Tô Ly thương thiếu vài phần Mạc Hoa Xanh trực tiếp tới cái nhất tiễn song điều. Biểu ca, Tô ly thương là sẽ không đối ngàn linh làm loại chuyện này. Thành mân tiếp theo nói một câu, vệ lăng phong thần sắc lạnh hơn. Mà mặt khác một bên, tô ly thương ở một cái đại thao tắm phao thật lâu mới ra tới, vẫn là cảm giác trên người có một cổ ghê tẩm hương vị. Mặc hoa xanh dùng mê dược là thần y Di cốc đặc chế vô sắc vô vị khói mê, tô ly thương tuy rằng không có tìm được cái gì dấu vết để lại, nhưng là tưởng cũng có thể nghĩ đến hắn tất nhiên là chúng khói mê, còn không phải giống nhau mê dược. Hơn nữa không chỉ có là mê dược, còn có mị dược. Làm một cái trước nay đều khinh thường với dùng mê dược cùng mị dược hái hoa tặc, tô ly thương đời này vẫn là lần đầu tiên bị người cấp phóng đảo, cũng là lần đầu tiên nếm đến mị dược là cái gì tư vị nhi. Chán ghét nhìn thoáng qua trên người chưa cởi dấu vết, tô ly thương rốt cuộc bình tĩnh trở lại bắt đầu tưởng đến tuột cùng là ai đối hắn hạ tay. Không có khả năng là vệ thiên linh, cũng không có khả năng là vệ quốc bất luận cái gì một người, lại còn có nhất định là cái cao thủ, còn không phải giống nhau cao thủ. Tô ly thương bất quá sau một lát cũng nghĩ đến người nào đó bởi vì chính hắn cùng mạc hoa xanh đã giao thủ không ngừng một lần, xem như rất có thù hận, hơn nữa ngày hôm qua vệ lăng phong mang theo vệ thiên linh đi di lạc sơn biệt viện sự tình, tô ly thương làm linh lung sơn trang trang chủ tự nhiên không có khả năng không biết. Trừ bỏ mạc hoa xanh ở ngoài, tô ly thương căn bản là không thể tưởng được một cái khác muốn đồng thời đối phó hắn cùng vệ thiên linh hơn nữa còn có năng lực này người. Mạc, hoa, xanh. Tô ly thương từng câu từng chữ mà niệm mạc hoa xanh tên. Nếu nói Tô Ly Thương tự nhận là lần đầu tiên cùng Mạc Hoa Xanh giao thủ là chịu vệ tương quân sai xử, mà lần thứ hai là một hồi hiểu lầm, hắn tưởng thử cái kia An Vương Phi kết quả không có thành công. Như vậy hiện giờ, Tô Ly Thương là thật sự nhớ kỹ Mạc Hoa Xanh. Ở Di Lạc Sơn Biệt Viện Thản Nhiên tự đắc Mạc Hoa Xanh đột nhiên đánh cái hát xì, tiểu Thanh nhìn hắn một cái nói, hiện tại chỉ sợ không ngừng một người ở nhớ thương ngươi. Tuy rằng Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đều là âm thầm hành sự, Nhưng là Kiều Thanh cũng không cho rằng không ai có thể liên tưởng đến bọn họ trên người, ít nhất tô ly thường có thể. Tiểu thất mạc hoa xanh mắt trông mong mà nhìn Kiều Thanh nói, ngươi chẳng lẽ không nên quan tâm một chút ta có phải hay không cảm nhiễm phong hàn sao? Hơn nữa ta không cần người khác nhớ thương, chỉ nghĩ muốn ngươi nhớ thương. Nhìn một cái khuôn mặt tuyệt thế đại nam nhân ở ngươi trước mặt trang đáng thương bán manh cầu an ủi là cái gì cảm giác? Kiều Thanh tưởng nói, nàng hảo tưởng chụp mạc hoa xanh. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại hậu quả đi. Nói không chừng đêm nay liền có khách nhân muốn tới bãi phỏng. Tiểu thanh méo một chút mặc hoa xanh khuôn mặt tuân tú nói. Mặc hoa xanh khỏe môi hơi câu, tiểu thất ngươi biết đến, ta nhất hiếu khách. Tiểu thanh mặc. Ai có thể hỗ trợ đem cái này ra mặt dạy nam nhân cấp từ nàng trước mắt lộng đi sao? Mặt trời lặn, nguyện thăng. Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh nhìn ba cái hải tử đều tiến vào mộng đẹp lúc sau, nắm tay ra cửa ngồi ở thanh hoa cư trong viện. Đánh cửa. Đã tiến vào mùa hạ. Di Lạc Sơn biệt viện như cũ thập phần mát mẻ, đặc biệt là mặt trời xuống núi lúc sau, gió đêm từ từ thổi rất là thoải mái. Dĩ Vãng Mạc Hoa xanh cùng Kiều Thanh cũng ngẫu nhiên sẽ buổi tối ra tới tán cái bước, nhưng thật ra thập phần thích trí. Một trận mờ nhạt đèn lồng bãi ở trên bàn đá, hơn nữa sáng tỏ ánh trăng, đã cũng đủ Mạc Hoa xanh cùng Kiều Thanh thấy rõ ràng bản cờ thượng mỗi một cái quân cờ. Hai người hạ thật sự chậm, bởi vì Mạc Hoa xanh là trong đó cao thủ, mà Kiều Thanh chỉ là lược hiểu một vài. Tiểu Thất, nếu ta thắng Hôm nay ngươi ở mặt trên vất vả một chút được không? Mạc hoa xanh nằm chắc thắng lợi ý cười tràn đầy mà nói. Tiểu thanh đang muốn lạc tử tay một đốn. Quyết đoán lắc đầu, không tốt. Như thế nào sẽ không hào đâu? Ta cảm thấy tiểu thất như vậy thực hảo mạc hoa xanh ý vị thâm trường mà nhìn tiểu thanh nói. Số lượng không nhiều lắm tiểu thanh chủ động thật là làm hắn thực tủy biết vị muốn ngừng mà không được a. Đậu phộng, nếu ngươi thắng, ta chuẩn ngươi đêm nay nghỉ ngơi một chút không cần làm lụng vất vả. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Hiện tại ngâm lại, từ sinh hạ hải tử ra ở cữ lúc sau, mạc hoa xanh căn bản là không làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi quá. Tiểu thất thiên tâm, ta một chút đều không mệt. Mạc hoa xanh liền kém vô vô độ ngực chứng minh chính mình tinh lực mười phần. Không mệt vậy bắt đầu làm việc đi. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói rơi xuống một tử, tháng bại đã phân, tiểu thanh đã sớm biết chính mình sẽ thất bại. Bởi vì nàng chơi cờ thích tùy tính mà làm, cũng không giống mạc hoa xanh như vậy từ một bước là có thể nghĩ đến lúc sau rất nhiều bước. Thận trọng từng bước là chơi cờ cao thủ thủ đoạn, tiểu thanh lại chỉ đem chơi cờ coi như một cái an tĩnh tông của thời gian hoạt động giải trí, không nghĩ lãng phí quá nhiều náo tế bào. Mặc hoa xanh khỏe môi hơi câu, không nổi, làm cho bọn họ trước luyện luyện. Hai người như cũ nhàn nhãm mà ngồi ở chỗ kia, mà biệt viện cửa, hai bên người đã giao thượng thủ. Một phương người tới ước chừng có trăm cái, mà thủ di lạc sơn biệt viện đại môn người chỉ có ba cái. Ai? Bọn họ hành sao? Ở ba cái mang quỷ mặt nạ người lúc sau còn đứng năm người, phân biệt là Phong Dương cùng Hàn Băng bốn người. Hàn Vũ nóng lòng muốn thử mà nhìn phía trước hỏi một câu. Trước nhìn kỹ hắn nói, Hàn Băng dùng ánh mắt ngăn lại muốn tiến lên Hàn Vũ tiểu nha đầu, Hàn Vũ từ nhỏ nhất nghe Hàn Băng nói, cũng liền bất đắc dĩ mà đánh mất qua đi vung tay đánh nhau ý niệm. Ba người kia không phải người khác, đúng là Long Thiên Dạ ba cái đồ đệ ám tam ám năm ám bảy, lại nói tiếp có thể coi như là Mạc Hoa xanh sư hình, bất quá hiện giờ đều đã trở thành Mạc Hoa xanh thuộc hạ. Lúc trước Mạc Hoa xanh trở thành ám lâu tân lâu chủ lúc sau, Long Thiên dạ cái này, lão lâu chủ cho ba người một cái nhiệm vụ, giết không có xuất hiện ám một. Ám vừa làm vì Long Thiên dạ thủ đồ, cũng không phải cái gì thiệt cha, hơn nữa thập phần am hiểu ẩn ấp. Ba người vì giết chết ám một chính là hảo sinh phí một phen công phu, phía trước phía sau qua mấy tháng đều mau đem tam quốc đi rồi một vòng mới rốt cuộc đem ám một cấp giải quyết, sau đó liền mã bất đỉnh để mà trở về cùng Mạc Hoa xanh phục mệnh. Ba người cũng là mấy ngày hôm trước mới đến Thịnh Dương thành. Gặp qua Mạc Hoa Xanh lúc sau liền ở Di Lạc Sơn biệt viện giữ lại, mà tối nay cũng có dùng võ nơi. Tuy rằng nói lúc trước tranh đoạt ám lâu người thừa kế chi vị thời điểm bãi bởi Mạc Hoa Xanh, nhưng là bọn họ bản thân vũ lực giá trị tuyệt đối cùng tuyệt đỉnh cao thủ kém không xa, bởi vì bọn họ nhưng đều là lòng thiên dạ đồ đệ. Nguyên bản cũng không quen biết ba người ở đuổi giết ám một thời điểm cũng thành lập không ít tán ý, hiện giờ đối mặt thượng trăm cá nhân vây công, hoàn toàn thành thạo. Nhìn đến một cái hắc y nhân bị ám tăng một đao huy tới rồi cách đó không xa, Hàn Vũ trực tiếp rút kiếm hương phấn mà đi qua, ta đi đem hắn cấp giết. Kết quả hưng phấn mà đi rồi hai bước lúc sau, liền nhìn đến người kia thân thể rơi xuống đất, sau đó thi thể chia lìa Cái kia đen tuyển đầu còn trên mặt đất lăn hai hạ. Ngậy! Hàn Vũ có chút xấu hổ mà đem chính mình kiếm cấp thu trở về lui ra phía sau hai bước chẳng hảo, cũng không có muốn đi lên xem náo nhiệt tâm tư bởi vì nàng phát hiện mạc hoa xanh mới tới này ba cái thuộc hạ hung tàn trình độ bạo biểu theo chân bọn họ ba so sánh với các nàng Hàn Nguyệt Sơn trang này tứ tỷ muội quả thực chính là ôn nhu thiện lương tới kia gần trăm người võ công đều chỉ có thể tính trung đẳng cho nên đương ám tam ám năm ám bảy giết được chỉ còn lại có hai người thời điểm kỳ thật cũng không có quá thời gian rất lâu cuối cùng hai cái người sống sót đã bị dọa phá mật muốn chạy trốn lại bị ám tam đoạn đau tức đi hai chân nằm trên mặt đất đau đến không ngừng la lộn muốn tự sát đều không được bởi vì bọn họ tay cũng bị phế đi, cả cũng bị ta rớt. Ám tam ám năm ám bảy hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền trực tiếp ẩn vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Phong Dương đi lên trước tới nhìn trên mặt đất kia hai cái khổ bức người sống sót, trực tiếp kéo khởi một cái liền hướng tới địa lao đi. Vẫn luôn cùng Phong Dương phối hợp ăn ý Hàn Tuyết trực tiếp kéo khởi một cái khác đi theo đi rồi. Mưa nhỏ. Hàn Băng gọi lại đang muốn cùng Phong Dương cùng Hàn Tuyết cùng nhau đi Hàn Vũ nói, ngươi đừng đi, lưu lại rửa sạch nơi này. Hàn Vũ nhìn đầy đất dẫm dạp thi thể Không thể nề hàm mà xoay người, nói nàng rất muốn đi nghiêm hình bức cung gì đó nhiều có ý tứ a bất quá này đó. Đối nàng tới nói cũng hoàn toàn chính là chút lòng thành, thể lực sống luôn luôn là hàn vũ tiểu cô nương sở chứng nhất. Bên này Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh như cũ ngồi ở Thanh Hoa cư trong viện. biệt viện cổng lớn yên lặng xuống dưới lúc sau, Mạc Hoa Xanh trực tiếp đứng dậy lại đây kéo Kiều Thanh, Tiểu thất, chúng ta ngủ đi thôi. tô ly thương chẳng lẽ không tới sao? Kiều Thanh hỏi Mạc Hoa Xanh. Tuy rằng hai người đều không có nói rõ, bất quá đều cảm thấy lấy tô ly thương tính cách, nếu đoán được là mạc hoa xanh làm, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính là tới một nhóm người, lại không thấy tô ly thương. Hơn nữa tới những người đó là từ đâu tới kiểu thanh cũng có thể nghĩ đến. Tiểu thất, không chuẩn tưởng cái kia hái hoa tặng. Mạc hoa xanh thập phần nghiêm túc mà đối kiểu thanh nói. Hảo Kiêu thanh gật gật đầu nói, ta chỉ nghĩ ngươi. Nam nhân yêu cầu hống, đặc biệt là nhà nàng nam nhân. Sau đó mạc hoa xanh nháy mắt liền mặt mày hớn hở. Hiện giờ hộ vệ đoàn đã thập phần cường đại rồi, hai người không chờ đến tô ly thương cũng liền ngủ đi, mà mãi cho đến hừng đông. Biệt viện đều an tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí đêm qua máu chảy thành sông biệt viện cổng lớn cũng đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa sạch sẽ thoải mái thanh tân bộ dáng Vệ quốc dịch quán. Đáng giận. Vệ lăng phong đã sớm đã không có ngày xưa bình tĩnh mạng mạn khí hận mà cơ hồ quăng ngã trong phòng tất cả đồ vật. Mà Thành Mân như cũ bình tĩnh phong dong mà ngồi ở chỗ kia nhìn Vệ Lăng Phong giống như phát cuồng giống nhau tạp đồ vật. Qua hồi lâu lúc sau, Vệ Lăng Phong tải văn chương đá thở phì phò mà ngồi xuống, Thành Mân buông trong tay chén trà nhàn nhạt, nhạt mà nói, "Biểu ca, việc đã đến nước này, không bằng tạm thời đem Mạc Hoa xanh bông, Tam Quốc hội mình còn không có bắt đầu, chúng ta người cũng đã tổn thất không ít, kế tiếp hành sự cần phải muốn thận trọng." Vệ Lăng Phong nhìn Thành Mân ánh mắt cũng không có nhiều ít độ ấm, "Ừm, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng." Buồn cung mang đến cao thủ đêm qua tổn thất một phần ba. Ừ, ngày hôm qua vẫn là ngươi ám chỉ buồn cung, nói đúng ngàn linh ra tay chính là mạc hoa xanh, cho nên buồn cung mới có thể tổn thất nhiều người như vậy. Như thế nào, qua một đêm liền sửa miệng? Không phải là sợ rồi sao? Cũng là, tuy rằng các ngươi là thân huynh đệ, bất quá ngươi danh không chính luôn không thuận, các mặt cùng mạc hoa xanh cũng chưa cái gì có thể so tính, không cam lòng lại không có lá gan đi khiêu khích, có phải hay không thực nén quất? Vệ Lăng Phong nguyên bản đối Thành Mân vẫn luôn thực không tồi, ít nhất mặt ngoài thực không tồi. Chính là tại đây hai ngày đả kích dưới đã mất đi bình tĩnh, đặc biệt là hắn hiện tại hận nhất người mà hoa xanh trên thực tế vẫn là Thành Mân ca. ca. Hiện giờ Vệ Lăng Phong nhìn đến Thành Mân liền cảm giác giận sôi máu, nhịn không được liền đối hắn châm chọc miệng mai lên, thậm chí so với tô ly thương độc miệng cũng không nhường một tấc. Thành Mân nắm tay nắm lại tùng, trong mắt lạnh leo chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng đột nhiên đứng lên nói, biểu ca ngươi yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút, cáo tử nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mãi cho đến trở lại chính mình phòng, thành mân mới rốt cuộc dỡ xuống trên mặt ngụy trang, tức giận cùng chật vật xuất hiện ở hắn trên mặt. Kỳ thật vệ Lăng phong nói được một chút cũng chưa sai, từ nhỏ thời điểm ký sự khởi, thành mân mẫu thân vệ tướng quân liền ở bên thai hắn không ngừng nhắc tới nghiêu quốc thịnh dương thành cái kia tiện loại, cho dù hiện giờ thành mân chỉ ở không lâu phía trước gặp qua mạc hoa xanh một mặt, chính là hắn đối mạc hoa xanh thật sự đã rất quen thuộc. Bái vệ tướng quân ban tặng. Thành mân đối với mạc hoa xanh ấn tượng rất khắc sâu rất khắc sâu. Ở hắn từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng, mạc hoa xanh là cái không có cha mẹ lẻ loi hưu quặng ở nghiêu quốc hoàng thất dây rũa lớn lên người, hơn nữa từ nhỏ hai mắt mù biến thành người mù, hơn nữa thân nhiễm bệnh nặng đi đứng không tốt, đồn đãi căn bản là sống không quá 25 tuổi. Trái lại chính mình, mẫu thân là vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa, từ nhỏ đã bị vệ hoàng sách phong vì thành quân vương, cùng hoàng tử công chúa cùng nhau lớn lên. Thành Mân cho rằng chính mình cùng mạc hoa xanh so sánh với chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chính là hiện thực trung quy vẫn là đánh vỡ Thành Mân lâu dài tới nay tưởng tượng, sự thật chứng minh, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, cùng hiện thực chênh lệch thật sự là quá lớn. Liên tính Thành Mân luôn luôn cho rằng chính mình tướng mạo thực không tồi, ở vệ quốc cũng là nổi danh Mỹ Nam Tử, chính là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mạc hoa xanh, hắn liền có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Thành Mân chính mình dung mạo cùng đã từng lưu quốc đệ nhất mỹ nam tử Mạc Ngự Trần cũng không phải rất giống, Mạc Hoa Xanh cũng đồng dạng như thế. Hai người đều thiếu mẫu, mà vệ tương quân dung mạo căn bản là xa xa không kịp Diệp Anh, cho nên thành Mân so với tư dung tuyệt thế Mạc Hoa Xanh, trên lệch thật sự rất lớn. Lại xem thân phận, thành Mân là vệ quốc quân vương, chính là hắn từ nhỏ liền biết chính mình trên thực tế hẳn là họ Mạc, hẳn là lưu quốc hoàng thất chính thống hậu duệ, chỉ tiếp phụ thân hắn Mạc Ngự Trần hiện giờ đều sửa tên đổi họ giấu ở vệ quốc chúng chi là chính hắn. Mà mạc hoa xanh đâu, thân phận của hắn ở trong thiên hạ không người không biết không người không hiểu, hắn là nghiêu quốc nhất phẩm thân vương, nghiêu quốc hoàng thất chính thống hậu duệ, nghiêu quốc trước thái tử mạc ngự trần con trai độc nhất. Thành mân cho rằng nghiêu hoàng tất nhiên sẽ không đối xử tử tế mạc hoa xanh, vệ tương quân cũng là luôn mồm nói như vậy. Chính là trên thực tế, mạc hoa xanh ở nghiêu quốc hoàng thất địa vị cùng thân phận của hắn so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng cung yến thượng nhìn không ra quá nhiều nhưng là liền xem an vương phủ chỗ ngồi chỉ ở sau đoan vương phủ liêu hoàng lời trong lời ngoài khoan dung là có thể biết mạc hoa sanh ở liêu quốc hoàng thất tình cảnh như thế nào mạc hoa sanh có thể an an ổn ổn mà lớn lên hơn nữa sống tới ngày nay đã cũng đủ thuyết minh vấn đề Hùng chi mạc hoa sanh cưới liêu quốc một môn hiển hách quốc công gia thêm thừa tướng đích con gái út cùng liêu quốc nhất hiển quý mấy nhà người đều là quan hệ thông gia hiện giờ nhi nữ song toàn liền càng có thể thuyết minh hắn sinh hoạt quá đến có bao nhiêu thích ý còn có một chút Mạc Hoa Xanh Võ Công Thành mân cả đời đều quên không được khi còn nhỏ Mạc Ngự Trần cùng vệ tương quân buộc hắn luyện võ công, nhưng là hắn như thế nào đều học không được mà luôn là bị bọn họ cở trách tình cảnh. Hắn trời sinh thể nhược, tuy rằng thông minh nhưng là cố tình ở võ học một đường gặp lớn nhất chướng ngại, cơ hội chính là rốt đặc cắn mai, đến bây giờ vẫn cứ có thể xưng được với lả tay chói gà không chặt. Mạc Hoa Xanh kia thân siêu quần võ công không biết từ đâu mà đến, nhưng là quá trình cũng không quan trọng. Quan trọng là mạc hoa xanh thế nhưng có một thân có thể so với thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất tô ly thương tuyệt đỉnh võ công. Từ mạc hoa xanh dám như thế không kiêng nể gì mà đối tô ly thương động thủ là có thể đoán được hắn võ công có bao nhiêu lợi hại. Chính là vì cái gì, đều là mạc ngự trần nhi tử, hắn liền mọi thứ không bằng mạc hoa xanh. Liên tính thành mân biểu hiện đến lại bình tĩnh phong dong chính là tô ly thương đối hắn vũ nụ, vệ lăng phong châm trọng niệm ai, từng câu từng chữ đều thật sâu mà khắc vào hắn trong lòng Mỗi khi một chỗ thời điểm đều ở trong đầu một lần một lần mà xoay chuyển, làm hắn trong lòng bị chịu tra tấn. 107 hợp tác giết người. Vệ Lăng Phong đối Mạc Hoa xanh ra tay lấy hoàn toàn thất bại mà chấm dứt, tuy rằng hắn dưới cơn thịnh nộ đối Thành Mân hảo một phen châm chọc niệm ai, nhưng là Thành Mân nói hắn cũng nghe đi vào. Tam quốc hội minh còn không có bắt đầu, vệ quốc đội ngũ liền suy sụp liên tục, hắn thật sự không thể lại xúc động đi xuống, bởi vì tam quốc hội minh kết quả quan hệ trọng đại nếu thất bại nói đối vệ quốc tới nói mới là nghiêm trọng nhất tổn thất đến nỗi mạc hoa xanh tương lai còn dài vệ lăng phong thất bại dưới nhưng thật ra chuẩn bị ngừng nghỉ chính là đêm qua không có đi gì lạc sơn biệt viện tìm phiền toái tô ly thương tô công tử cũng không có muốn ngừng nghỉ ý tứ hơn nữa hắn lần này còn sáng tạo khác người mà muốn tìm một cái giúp đỡ đương tiểu thanh nhìn hàn thịnh truyền lại đây tin thời điểm trong lòng đột nhiên có không tốt lắm dự cảm chuyện gì mặc hoa xanh lấy quá tiểu thanh trong tay tin nhìn lướt qua hơi hơi nhún mày Họ tô lúc này lại tìm ngươi làm cái gì? Nay phong thư cũng không phải Hàn Thịnh viết, mà là tô ly thương đưa đến thiên thịnh trà lâu làm Hàn Thịnh chuyển giao cấp Hàn Tiểu Thư. Tin nội dung rất đơn giản, yêu cầu Kiều Thanh thực hiện tô ly thương lúc trước đưa ra ba cái điều kiện bên trong cái thứ hai. tối nay giờ tí thịnh dương thành bắt giao thương rừng thông vừa thấy. Hắn sẽ không như vậy có sáng ý mà tìm ngươi tới giết ta đi. Mặc hoa xanh cười như không cười mà nói. Ngươi đại khái, có lẽ, hẳn là. Đoán được không sai. Kiều Thanh khẽ gật đầu, trong lòng cảm giác, thật sự là quái dị đến cực điểm A. Tô Ly Thương bắt Kiều Thanh sư huynh cố gió mạnh, dùng cố gió mạnh tánh mạng tới uy hiếp Kiều Thanh đáp ứng hắn ba cái điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện ở lúc ấy liền đưa ra hơn nữa thực hiện, hắn đã biết hẳn tiểu thư tên. Đến nỗi Tô Ly Thương ở cái này thời cơ đưa ra cái thứ hai điều kiện sẽ là cái gì, kỳ thật mạc hoa xanh cùng Kiều Thanh đều không hẹn mà cùng mà có một cái suy đoán. Tô Ly Thương cùng không có ngụy trang mạc hoa xanh cũng coi như rất có thù hận. Phía trước giao thủ quá hai lần tô ly thương đều không có chiếm được tiện nghi, sau đó còn bị mạc hoa xanh chủ động xuất kích, tặng hắn một cái mỹ nhân nhi, hơn nữa trợ bọn họ xuân phong nhất độ. Ở thần trí không rõ thời điểm cùng một cái cũng không thích nữ nhân phát sinh quan hệ không thua gì bị nữ nhân kia cấp cường thượng. Mà bị nữ nhân mạnh hơn loại chuyện này tô ly thương hẳn là chưa từng có nghĩ tới một ngày kia thế nhưng sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Hắn là tô ly thương, một cái có nguyên tắc có thói ở sạch hơn nữa kiêu ngạo điên cùng nam nhân. Khẩu khí này hắn tuyệt đối là sẽ không nuốt xuống đi, cho nên liền tính tối hôm qua không có tới biệt viện, đêm nay không sai biệt lắm cũng nên tới, mà liền ở ngay lúc này, hắn lại định ngày hẹn Hàn Nguyệt Sơn Trang Hàn Tiểu Thư, địa điểm vẫn là ở Thịnh Dương Thành tới biệt viện nhất định phải đi qua chi lộ thương rừng thông, là vì chuyện gì. Mạc Hoa Xanh suy đoán đại để là không có sai, tô ly thương sáng tạo khác người mà tưởng thỉnh Hàn Tiểu Thư cùng hắn cùng nhau hợp tác đối phó Mạc Hoa Xanh. Cố gió mạnh mệnh tiều thanh là muốn cứu. Cho nên hàng tiểu thư tạm thời còn không thể cùng tô ly thương trở mặt, nhưng là làm tiểu thanh cùng tô ly thương cùng nhau tới sát mạc hoa xanh. Tiểu thanh hiện tại chỉ nghĩ nói hai chữ. Ha ha. Tiểu thất, bằng không ngươi trước lửa lửa tô dâm tặc, chờ đến lúc đó lại lâm trận phản chiến, chúng ta hai vợ chồng song kiếm hợp bích trực tiếp đem hắn cấp chém chết, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc hoa xanh hưng thú bừng bừng mà đối kiểu thanh nói. Ngươi so họ tô càng có sáng ý. Tiểu thanh nghiêm trang mà khen mạc hoa xanh một câu Bất quá ngươi có phải hay không quên mất ta sư huynh còn ở Tô Ly Thương trong tay. Nếu không phải bởi vì Cố gió mạnh, Kiều Thanh lại sao có thể sẽ đáp ứng Tô Ly Thương điều kiện. Nếu giết Tô Ly Thương là có thể đem Cố gió mạnh tìm được thì tốt rồi, Cố tình khả năng tính lớn hơn nữa chính là Tô Ly Thương nếu chết thật, chỉ sợ Cố gió mạnh cả đời đều tìm không thấy. Thật không thú vị. Mạc Hoa xanh tỏ vẻ sư huynh là cái quỷ gì, thật là hảo chán ghét. Bất quá nói tới nói lui, kỳ thật hắn biết Kiều Thanh cùng Cố gió mạnh cũng không có nhiều ít lui tới. Huynh muội tình cũng không nhiều ít, tiểu Thanh lựa chọn cứu cô gió mạnh đại bộ phận vẫn là bởi vì Hàn Lâm cùng tiểu dụ. Khách quan tới nói, Hàn Lâm đối tiểu Thanh thật là không thể chê, đáng giá tiểu Thanh vì cứu cô gió mạnh hoa một chút tâm tư. Còn không chạy nhanh ngẫm lại phải làm sao bây giờ? Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nhéo nhéo Mạc Hoa xanh mặt nói, Mạc Hoa xanh bắt lấy tiểu Thanh ở trên mặt hắn tắc quái tay dán ở chính mình trên mặt, khỏe môi hơi hơi gợi lên một cái độ cùng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không có hảo ý, Tô Dâm Tạc Đụng tới chúng ta phu thê chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, thương rừng thông ngẫu nhiên côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu càng là yên tĩnh phi thường, Tô Ly Thương như cũng là một thân gây chú ý hồng y y, khoác thật dài đầu tóc, giống như quỷ mị giống nhau phiêu nhiên vào thương rừng thông. Giờ tí đã đến, một cái phảng phất cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể hắc y. y thân ảnh mang một cái màu bạc mặt nạ từ xa đến gần, Tô Ly Thương khẽ môi hơi hơi câu lên. Khanh khanh. Nghe được Tô Ly Thương thâm tình chân thành thanh âm, Tiểu thanh rất muốn đem trong tay háo bạc đao lấy ra tới chọc chết hắn. Bất quá vì khổ bức cô sư hình, tiểu thanh tạm thời nhịn. Đừng như vậy kêu ta, ta cảm thấy ghê tởm. Tiểu thanh lạnh lùng mà nói ở khoảng cách tô ly thương 5 mét xa địa phương dừng lại. Khanh khanh, ta cảm thấy rất êm thai a thật nhiều thiên không gặp, ta rất nhớ ngươi đâu, ngươi có hay không tưởng ta. Tuy rằng nhìn không tới Hàn tiểu thư dung mạo, chính là điểm này đều không ngại ngại tô ly thương đối với kiểu thanh các loại phóng điện, lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn. Vệ quốc đệ nhất Mỹ nữ không tồi đi. Tiêu Thanh nhàn nhạt hỏi đến. Ai ngờ tô ly thương nghe xong lúc sau trên mặt thế nhưng có một kia vui mừng, khanh khanh, ngươi vẫn luôn ở chú ý ta đúng không? Ngươi yên tâm, ta là bị nhân thiết kế, hơn nữa cái kia tiện nữ nhân cũng bị ta đánh chết, lòng ta thật sự chỉ có ngươi một cái. Đúng không, nói được rất dễ nghe, bắt ta sư minh không bỏ là có ý tứ gì. Tiêu Thanh lạnh lùng mà nói. Ha ha tô ly thương hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là thỉnh cố công tử đi làm khách mà thôi. Khanh khanh yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nói cái thứ hai điều kiện. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Khanh khanh, chúng ta hợp tác giết một người như thế nào? Tô Ly Thương cười nói. Tiêu Thanh trong lòng lại nháy mắt lạnh xuống dưới. Quả nhiên, nàng đột nhiên có một loại xúc động muốn thực thi mạc hoa xanh ban đầu đưa ra cái kia rất có sáng ý ý tưởng, cùng mạc hoa xanh cùng nhau đem Tô Ly Thương cấp lộng chết. Bất quá nàng cũng không phải xúc động người, lộng chết Tô Ly Thương hiện giờ cũng không phải quan trọng nhất. Rốt cuộc hắn vốn dĩ chính là Mạc Hoa Xanh thủ hạ bại tướng, cho dù có cái gì ý tưởng đại để cũng là thực hiện không được. Mà Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh hôm nay đối với như thế nào đối phó Tô Ly Thương đã có một cái tân kế hoạch. Tô Ly Thương, ngươi không phải được xưng cùng cha ta tể danh thiên hạ tứ đại cao thủ sao. Thế nhưng còn cần ta cùng ngươi hợp tác mới có thể giết một người, ta thật là xem trọng ngươi. Kiều Thanh một chút đều không che giấu nàng đối Tô Ly Thương trào phúng. Tô Ly Thương thần sắc khẽ biến. Nguyên bản là muốn gặp hàn tiểu thư hơn nữa cùng nàng cùng nhau kể vai chiến đấu tăng tiến cảm tình, đồng thời cũng càng có năm chắc diệt trừ mạc hoa xanh. Chính là hiện giờ nghe được hàn tiểu thư nói như vậy, hắn thế nhưng cảm thấy có chút không thể tiếp thu, trong lòng sinh ra một cổ xúc động, muốn ở cái này nữ tử trước mặt chứng minh chính mình rất cường đại. Ha ha tô ly thương thần sắc thực mau liền khôi phục, nhìn tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói, khanh khanh không cần hiểu lầm, ta chính là muốn cho khanh khanh bồi ta đi này một chuyến, không cần khanh khanh động thủ. Mạc Hoa Xanh cùng hắn bất quá chính là thế lực ngang nhau, Tô Ly Thương lần đầu tiên là bởi vì thiếu cảnh giác thất bại, lần thứ hai là bởi vì còn có tần dịch cùng Mạc Hoa Xanh liên thủ thất bại. Lúc này đây, có hàng tiểu thư ở, Tô Ly Thương không cho phép chính mình lại thua ở Mạc Hoa Xanh trên tay. Hơn nữa giao thủ hai lần lúc sau, hắn đối Mạc Hoa Xanh chiêu số cũng đã có một ít hiểu biết, đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Trước đêm tìm được sư huynh manh mối nói cho ta, tiểu thanh nhàn nhạt mà nói, nếu không ta không có hứng thú đi xem người đánh nhau. Hảo. Tô ly thương đáp ứng thật sự sảng khoái, cái thứ hai manh mối, cố công tử nơi ở có sơn có thủy, khanh khanh vừa lòng sao. Vệ quốc đại hưng thành, có sơn có thủy. Tiểu thanh yên lặng mà ghi tạc trong lòng, nhàn nhạt mà nói, ta sẽ không ra tay cứu ngươi. Tô ly thương ha ha cười nói, khanh khanh thật là thật tàn nhẫn, bất quá ta thích. Không cần làm phiền khanh khanh, khanh khanh bồi ở ta bên người liền hảo. Ta sẽ nhìn ngươi bị nhà ta đổ phộng ngược. Tiểu thanh trong lòng yên lặng mà nghĩ. Đi theo tô ly thương cùng nhau hướng biệt viện phương hướng mà đi. Vừa mới tới gần biệt viện cửa, ba cái mang quỷ mặt nạ H -i -i -h nhân lắc mình mà ra đem bọn họ hai người bao quanh vây quanh lên. Khanh khanh đến một bên nghỉ ngơi đi. Tô ly thương căn bản là không đem này ba người để vào mắt, còn có tâm tình đối với kiểu thanh lộ ra một cái mị hoặc tươi cười nói đến. Tiểu thanh căn bản là không để ý đến tô ly thương, trực tiếp phi thân mà lui đứng ở biệt viện cửa một cây trên đại thụ. Mà kia ba cái hắc y liễu nhân cũng không có ngăn cản tiểu thanh ý tứ, nói rõ bọn họ mục tiêu chính là Tô Ly Thương. Tô công tử. Ám tam có chút trầm thấp khàn khàn thanh âm ở trong bóng đêm có vẻ có chút quỷ dị. Mặc Hoa xanh ba điều trông cửa cầu. Tô Ly Thương cười như không cười mà trở về một câu. Tiểu Thanh ở trong lòng vì Tô Ly Thương bi ai nửa giây, cái này không có lúc nào là không ở tìm đường chết nam nhân một ngày nào đó sẽ đem chính mình cấp tìm đường chết. Hai người các ngươi nghỉ ngơi, ta tới gặp Tô công tử. Ám Tam hiện giờ là ba người chung lão đại, dứt lời Ám 5 cùng Ám 7 đã thối lui đến hắn phía sau. Hắn đảo muốn nhìn, thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất Tô Công Tử có bao nhiêu lợi hại. Hắn chủ tử Mạc Hoa Xanh phái bọn họ ra tới thời điểm đã nói, cho bọn hắn một cái cùng cao thủ so chiêu cơ hội, mà Ám Tam tỏ vẻ rất có hứng thú. Nếu nói Tô Ly Thương hiện giờ đối thượng Mạc Hoa Xanh thời điểm sẽ coi trọng nói, ở đối mặt Mạc Hoa Xanh ba cái thuộc hạ thời điểm, trong lòng như cũ không tránh được tràn đầy khinh thường. Đây là hắn tính cách cho phép, vốn chính là vừa làm rốt cuộc tính tình, ăn không hết giao hấn vĩnh viễn đều không nhớ được. Đường ám tam múa may hắn dày nặng đoạn đao hướng tới tô ly thương chém lại đây thời điểm, tô ly thương liền vũ khí cũng chưa tính toán lượng ra tới, trực tiếp đối với ám tam đánh ra không chút để ý một trường. Sau đó tô ly thương cánh tay trái đã bị ám tam sắc bén lưới đao cấp quét khai một cái khẩu tử, tô ly thương thần sắc cũng hơi hơi thay đổi. Người là ai? Tô ly thương khi nói chuyện roi đã quăng ra tới. Vừa ra tay liền biết có hay không, đối diện cái này không rõ thân phận quỷ diện nhân võ công tuy rằng không bằng hắn, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Này quá khó có thể tin, trong thiên hạ khi nào có nhiều như vậy không có tiếng tâm gì tuyệt đỉnh cao thủ. An vương phủ hộ vệ. Ám tam khàn khàn thanh âm nhàn nhạt mà nói, đối tô ly thương thế công càng mánh. Sao có thể? Tô ly thương căn bản là không tin như vậy một cao thủ sẽ khuất cư với mạc hoa xanh thủ hạ làm một cái hộ vệ. Ngay cả linh lung sơn trang như vậy thế lực lớn. Án cái này trang chủ thủ hạ đều không có như vậy cao thủ. Hùng chi là mạc hoa xanh như vậy một cái vô quyền vô thế vương gia. Bất quá mặc kệ tô ly thương có tin hay không, ám tam mấy người đều là mạc hoa xanh thuộc hạ. Ở mạc hoa xanh yêu cầu thời điểm, bọn họ chính là an vương phủ hộ vệ. Mà ám tam ba người cũng thật thật đều là long thiên dạ đồ đệ, long thiên dạ thân thủ dạy dỗ ra tới chuẩn bị kế thừa ám lâu người được đề cử. Cùng tô ly thương cái này linh lung sơn trang trang chủ vốn là không kém bao nhiêu. Bởi vì vốn dĩ ở thiên hạ tứ đại cao thủ lãnh đạo tứ đại thế lực chung, ám lâu liền không hề nghi ngờ là vũ lực giá trị cường đại nhất cái kia. Bởi vì Linh Lung Sơn Trang cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang vốn chính là làm buôn bán, ám lâu cũng làm sinh ý, làm chính là giết người sinh ý. Người tới ta đi, bất quá trong chốc lát hai người đã đúng rồi mấy chục chiêu. Tô Ly Thương cũng đều không phải là lãng đến hư danh, vẫn là hơi chút chiếm thượng phong, vốn dĩ một roi liền phải tiếp đón đến ám tam trên người thời điểm, ám tam đột nhiên bước ra lui về phía sau Vốn dĩ chính trở ở bên cạnh ám năm trực tiếp phối hợp văn ý mà tiếp nhận ám tam đón nhận tô ly thương. Ở phát hiện ám năm võ công so với ám tam cũng không kém nhiều ít thời điểm, tô ly thương thần sắc liền trở nên có chút khó coi. Nếu giữ lại cái kia không ra tay vẫn là như vậy cao thủ nói, ba người xa luân chiến đối phó hắn, hắn cuối cùng nhất định thua. Bất quá hàng tiểu thư liền ở bên cạnh nhìn, tô ly thương không cho phép chính mình còn không có tiến di lạc sơn biệt viện liền bại lui trở về. Vì thế cũng lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Đem hết toàn lực mà đối phó ám năm Ám năm so ám tam lui đến càng mau một chút Mà không ra tô ly thương sở liệu Ám bảy mươi phân kịp thời mà đón đi lên Ở trong tối bảy lại bị tô ly thương đánh đuổi thời điểm Ám tam cùng ám năm cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm Ba người trực tiếp phối hợp ăn ý mà vây kín tô ly thương Mà trải qua phía trước xa luân chiến Tô ly thương đã tiêu hao không ít Hiện giờ lại đối thượng ba người Bất quá một lát liền cảm thấy có chút cố hết sức Mà từ đầu đến cuối Tô Ly Thương mời tới Hàn tiểu thư liền đứng ở phụ cận một cây trên đại thụ thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn Tô Ly Thương bị ám tam đoạn đao thương tới rồi, chúng ám năm độc môn ám khí, lại bị ám bảy một trưởng đánh đến lui hai bước, Tiểu Thanh trong lòng không có nổi lên một tia gợn sóng. Tô Ly Thương đã ý thức được hôm nay lại muốn tài, cũng không hề ham chiến, hư hoàng nhất chiêu liền chuẩn bị triển. Bất quá song quyền khó địch bố tay, càng nhưng vùng ám tam ám năm ám bảy ba người mục tiêu tuy rằng không phải lộng chết Tô Ly Thương nhưng là cũng tuyệt đối không thể làm tô ly thương liền như vậy nhẹ nhàng mà rời đi. Vì thế, tô ly thương muốn triệt, rồi lại bị ba người phối hợp an ý mà vẫn luôn dây dưa đi không được, trên người miệng vết thương cũng ở thông thả mà gia tăng. Khanh khanh! Còn không mau lại đây hỗ trợ. Đến cuối cùng tô ly thương rốt cuộc có chút tức muốn hụt máu mà mở miệng kêu kiểu thanh thời điểm, trên người hắn kia thân yêu nhiệt hồng y đi đã thảm không nỡ nhìn, đều phân không rõ là quần áo màu đỏ vẫn là hắn miệng vết thương chảy ra huyết sắc. Bất quá tiểu thanh như cũ thờ ơ, thậm chí liền cảnh sẽ tô ly thương ý tứ đều không có. Tô ly thương phân thần nhìn hờ hứng mà đứng tiểu thanh liếc mắt một cái, trên người lại bị ám tam cùng ám năm các tiếp đón một chút, trong lòng lạnh lùng trực tiếp lớn tiếng nói, cái thứ ba điều kiện, giúp ta. Hắn không sợ chết, nhưng là trước nay không nghĩ tới muốn ngã quỵ ở ba cái thân phận không rõ nhân thủ. Tiểu thanh cái này mới rốt cuộc có một chút phản ứng, bất quá như cũ không có động tác, mà là nhìn tô ly thương nhàn nhạt hỏi, nói cho ta cái thứ ba manh mối. Ta phải biết rằng sư huynh đích xác thiết vị trí. Tô Ly thương trong lòng khí hận, dù cho đã sớm biết nữ nhân này đối chính mình lạnh nhạt, cũng vẫn luôn cảm thấy cũng không để ý, nhưng là hiện tại trong lòng như cũ cảm thấy mất mát lại lạnh leo. Hắn hôm nay đều có khả năng công đạo ở chỗ này, chính là nữ nhân kia đến lúc này như cũ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí một hai phải hắn lấy ra trao đổi điều kiện tới mới bằng lòng động thủ. Bất quá chuyện tới hiện giờ, Tô Ly thương cũng bất chấp ở kiểu thanh trước mặt duy trì chính mình thiên hạ tứ đại cao thủ tốt đẹp hình tượng. Trực tiếp lớn tiếng nói, Linh Lung Sơn trang sau núi không gió cư. Vệ Quốc Đại Hưng thành Linh Lung Sơn trang sau núi không gió cư. Ở Tô Ly Thương dứt lời thời điểm, ngầm cất dấu Hàn Nguyệt Sơn trang người đã phi thân rời đi hướng đi Hàn Thịnh truyền tin, mà lúc này Hàn Lâm hẳn là đã tới rồi Vệ Quốc Đại Hưng thành, nói vậy thông qua Hàn Nguyệt Sơn trang trải rộng thiên hạ tin tức internet, định có thể ở nhanh nhất thời gian nội đem tin tức truyền tới Hàn Lâm trong tay. Tiêu Thanh nhìn Tô Ly Thương phía sau lưng lại bị ám ba chiều hô một chút lúc sau, mới rốt cuộc động. Trầm rãi rút kiếm phi thân mà đến, trực tiếp che ở tô ly thương phía trước đón nhận ám tam ám 5 cùng ám 7, tô ly thương liên tiếp lui vài bước rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Mà Kiều Thanh cùng ám tam ám 5 ám 7 đối chiến cũng không có làm bộ làm tịch, mà là thật đánh thật mà ở chiến đấu. Đây cũng là Kiều Thanh sáng sớm liền cùng mạc hoa xanh thương lượng tốt, không đơn giản là vì diễn kịch cấp tô ly thương xem, Kiều Thanh phía trước mang thai sinh hài tử, thật dài thời gian không có hảo hảo hoạt động một chút cũng tưởng sân cơ hội này hảo hảo cùng ám lâu tam đại cao thủ luận bàn một chút. Mạc Hoa Xanh ngay từ đầu cũng không đồng ý, sợ ba người kia nhất thời vô ý bị thương tiểu thành, chính là tiểu thành kiên trì muốn như vậy, hơn nữa nàng dễ dàng sẽ không đối mạc hoa xanh làm nũng, một khi làm nũng lên tới, mạc hoa xanh căn bản là liền một giây đồng hồ đều chống đỡ không được, liền tính tiểu Thanh muốn bầu trời ánh trăng mạc hoa xanh đều sẽ bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào thỏa mãn, huống chi chỉ là cùng hắn ba cái thuộc hạ luận bàn một chút. Ám tam ám năm ám bảy biết cái này không có lộ ra gương mặt thật nữ nhân trên thực tế là bọn họ nữ chủ tử, nói thật, bắt đầu thời điểm thật đúng là có điểm không dám xuống tay, sợ thương tới rồi Kiều Thanh. Chính là ở ba người đều bị Kiều Thanh sắc bén mà bức lui lúc sau, kia điểm do dự thực mau liền không có. Bởi vì Kiều Thanh ra tay một chút đều không có đường sống, lấy bọn họ hiện giờ trạng thái, có thể hay không thương đến Kiều Thanh thật sự rất khó nói, mà lại do dự đi xuống nói, bọn họ ba người liền phải bị Kiều Thanh cấp thương tới rồi. Vì thế ở Tô Ly Thương thở hồn hển hai khẩu khí đều tức trong chốc lát bắt đầu chú ý chiến cuộc thời điểm, liền phát hiện hàng tiểu thư cùng ba người kia chi gian chiến đấu thập phần kịch liệt, căn bản là nhìn không ra tồn tại bất luận cái gì diễn trò thành phần, bởi vì vốn dị bốn người đều không có diễn trò. Dù cho Tô Ly Thương tâm trí siêu quần, cũng không có khả năng liên tưởng đến hàng tiểu thư cùng mạc hoa xanh sẽ có quan hệ gì cùng với hôm nay này hết thẻ kỳ thật đều là kiểu thanh cùng mạc hoa xanh hai vợ chồng thuận nước đẩy thuyền làm một cái bộ. Tiêu Thanh cũng không có sử dụng nàng nguyên bản cận chiến thuật, mà là đem Hàn Nguyệt Kiếm pháp dùng tới rồi cực hạn. Trước kia ở luyện tập Hàn Nguyệt Kiếm pháp thời điểm, nhiều nhất cũng chính là cùng Mạc Hoa xanh luận bàn một chút, cho tới nay mới thôi thực chiến cơ hội cũng không nhiều. Húng chi nàng Hàn Nguyệt Kiếm pháp cùng Mạc Hoa xanh liệt dương kiếm pháp tương sinh tương khắc, hai người đối chiến cũng thuộc về đặc thù tình huống. Hiện giờ đối thượng ba cái võ công siêu quần sát thủ, hoàn toàn lại là mặt khác một phen tình huống. Nếu Kiều Thanh sử dụng nàng kiếp trước làm sát thủ thời điểm kia một bộ võ công. Khả năng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng là nàng hôm nay chính là vì hảo hảo ở trong thực chiến vận dụng một chút hàn nguyệt kiếm pháp, cho nên mặt khác võ công căn bản là không tính toán lượng ra tới. Nói thật, liền tính ám tam, ám năm cùng ám bảy ba người đã cùng tô ly thương đánh không ngắn thời gian tiêu hao không ít, nhưng là làm long thiên dạ ba cái đồ đệ, bất luận khi nào đều tuyệt đối không thể khinh thường. Ám tam vũ khí là một phen uy phong lẫm lâm đoạn đao, ám năm để cho người khó lòng phòng bị chính là hắn độc môn ám khí, mà ám 7 không có vũ khí. Một đôi thiết quyền đầu thập phần lợi hại. Bất quá tiểu thanh hai đời thêm lên hoàn toàn coi như là thân kinh bách chiến, hàn nguyệt kiếm pháp lãnh càng là ở trong thực chiến bị nàng vận dụng đến thuận buồn xuôi gió, theo thời gian trôi qua, ám tam ám năm ám bảy càng ngày càng mỏi mệt, mà kiểu thanh tắc càng đánh càng hăng, chuyên tâm mà đem lệnh léo nghiêm nghị hàn nguyệt kiếm pháp phát huy tới rồi cực hạn. Tô ly thương trong mắt hiện lên thật lớn kinh diễm, hắn phía trước cùng hàn tiểu thư đã giao thủ. Đã biết Hàn Lẫm cái này, nữ nhi tuyệt đối là hắn bình sinh chứng kiến nữ nhân bên trong võ công nhất tuyệt đỉnh người, nhưng trên thực tế cũng không cho rằng Hàn tiểu thư võ công cùng chính hắn có thể đánh đồng. Chỉ là hiện giờ nhìn cái kia Hàn Ý nghiêm nghị thân ảnh, hắn đã phát hiện, cái này Hàn tiểu thư so với hắn lúc trước cho rằng phải mạnh hơn rất nhiều, thậm chí so với chính hắn tới đều không nhường một tấc. Tô Ly thương đối Hàn Lẫm Hàn Nguyệt kiếm pháp cũng không xa lạ, hiện giờ xem Hàn tiểu thư một nữ tử thi triển ra tới, chỉ cảm thấy so với Hàn Lẫm như vậy bá đạo khí thế, Hàn tiểu thư thoạt nhìn càng hung hiểm hơn, càng thêm lạnh lùng, cho người ta một loại trí mạng lánh diễm cảm giác. Tô Ly Thương ánh mắt rất khó lại từ cái kia hắc y gì thân ảnh trên người dịch hai, nguyên bản cho tới nay bất cần đợi cùng chơi chơi tâm thái đã ở yên lặng mà phát sinh biến hóa. Dương tiểu thanh lại lần nữa sắc bén mà đem ám tam ám năm ám bảy ba người bước lui lúc sau, cũng không có lại lần nữa xuất kích, mà là trực tiếp bước ra mà lui, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, đi thôi. Nói xong cũng không để ý đến Tô Ly Thương, bay thẳng đến Di Lặc Sơn hạ bay đi. Tô Ly thương theo sát kiểu thanh phi thân dựng lên, mà ám tam ám năm cùng ám bảy nhìn hai người bóng dáng cũng không có lại đuổi theo đi. Tam ca, phu nhân thật là lợi hại. Ám bảy hơi có chút cảm khái mà nói. Nói thật, tuy rằng không lâu phía trước đã biết tân nhiệm ám lâu chủ tử phu nhân là Hàn Nguyệt Sơn Trang người thừa kế, bất quá ba người đối kiểu thanh võ công cũng không có quá cao chờ mong. Chỉ là hôm nay kiểu thanh thật sự làm cho bọn họ rất lớn ngoài ý muốn, ngoài ý muốn rất nhiều còn có thật sâu kính nể cùng thán phục. Ân. Ám Tam ừ một tiếng không nói thêm gì. Đây là cái cường giả vi tôn thời đại, đặc biệt là ở bọn họ sát thủ giới. Bởi vì hắn là Mạc Hoa Xanh thủ hạ bại tướng, cho nên cam nguyện thần phục với Mạc Hoa Xanh là một người không có tiếng tâm gì sát thủ. Nếu Kiều Thanh chỉ là một cái bình thường nữ tử, Ám Tam sẽ rửa theo Mạc Hoa Xanh phân phó bảo hộ nàng tôn trọng nàng, nhưng là cũng không sẽ chân chính mà thần phục với nàng, bởi vì cao thủ đều là có ngạo khí. Chính là trải qua hôm nay giao thủ, Ám Tam đã hoàn toàn chịu phục Liên tính cùng tiểu Thanh đối chiến phía trước bọn họ đã bị tô ly thương tiêu hao không ít, chính là bọn họ như cũ là ba đối một, hơn nữa đều hết toàn lực như cũ không có thể thương đến Kiều Thanh mảy may, ám tam rất rõ ràng, nếu là một trọi một nói, hắn như cũ là phải thua không thể nghi ngờ. Ám năm cũng thập phần nhận đồng gật gật đầu nói, phu nhân kiếm pháp đích sát thập phần lợi hại. Mà bên này, bọn họ thập phần lợi hại phu nhân Hạ Di Lạc Sơn lúc sau liền ngừng ở thương rừng thông.